Mạng Ngu cũng thấy An Chí trên người quần áo. An Chí gần nhất, Mạng Ngu thấy rõ trên người nàng xuyên chính là lúc nào, thật giống như bị búa tả manh chủ y một cái. Là nàng tâm tâm niệm nhậm ớn, suy nghĩ nhiều năm như vậy vũ nghe váy. Cái này toàn càn toàn duy nhất một cái cô phẩm vũ nghe váy, là Linh Hạc Tộc Bậc Thầy Sư Làm, năm đó chế thành khi từng cho người ta xem qua, vô số người miêu tả quá nó có bao nhiêu Mỹ, Mạng Ngu hiện tại lại cảm thấy, miêu tả đến căn bản không kịp tận mắt nhìn thấy đến một phần vạn Mạc ngu trong lòng một trận vận rảo. Nghe nói Vũ Ngê Váy hiện tại ở Huyền Thương một cái tộc trưởng trong tay, Mạng ngu nghĩ thầm, nam Trầm từ trước đến nay đều là cùng Huyền Thương kia bang nhân quẹo với nhau, nghĩ đến là hắn muốn tới Vũ Ngê Váy, đưa cho hắn đâu yếm tiểu đồ đệ. Mạng ngu liếc mắt chính mình trên người cái kia váy. Đây là vì lần này Thiên Tháp hội võ, đặc biệt triệu tập 9 bích nổi tiếng nhất mai và nhóm làm thành, bọn họ nhiều lần bảo đảm, làm được này váy cùng chính phẩm giống đến 10 phần 10, căn bản phân biệt không ra thật giả. Mạng ngu gắt gao nắm chặt ghế giữa tay vịt, tức giận đến phát run, cái này kêu giống đến 10 phần mười. Cái này kêu phân không ra thật giả. Nàng lúc này tiếp tục ngồi cũng không phải, đứng lên trở về thay quần áo cũng không phải, trên mặt không nhịn được, hồng bạch xanh tím mà xoay rất nhiều lần nhăn sắc An trí xa xa mà liếc liếc mắt một cái mạng ngu biểu tình, trong lòng buồn cười. Mặc áo quần này, chính là an tâm tưởng cùng cái này thích chơi bá lăng người không qua được. An trí nghĩ thầm, giáo ngươi cái tử, cái này kêu làm đụng hàng. Hơn nữa vẫn là a hóa đụng phải chính phẩm đụng hàng. An Chí trước kia xuyên phù huyên đưa những cái đó kỳ ba quần áo, mỗi một lần đều vạn chúng chú mục, mỗi một lần đều thực xấu hổ. Đây là đầu một hồi, chân chính cảm nhận được an mặc toàn trường chú mục tuyệt phẩm xinh đẹp quần áo là thú. Có đẹp quần áo thêm vào, An Chí tâm tình hảo, luận võ cũng so đến đặc biệt thông thuận, đem mặt khác môn phái liên can cao dai đệ tử đánh đến hoa rơi nước chảy. So một ngày, đến trạng vượng thời điểm, An Chí thành tích đã ở tinh anh tổ cao cơ đứng đầu bảng. Chỉ còn lại có cuối cùng một hồi cùng bảng nhị quyết chiến, nếu An Chí thắng, chính là lần này tinh anh hội võ đệ nhất. Bảng nghị là một cái thiên pháp môn đệ tử, nghe nói vẫn luôn ở dốc lòng tu hành, khó được ra tới, kia đệ tử luận võ riêng tập trung xếp hạng ngày hôm qua, khi đó An Chí ở bên ngoài đi dạo phố, căn bản không có nhìn đến. Lên đài phía trước, nhiễm ra bọn họ mấy cái còn ở dặn dò, không cần miễn cưỡng, nếu là thật đánh không lại liền nhận thua, không, có gì mất mặt. An Chí gật gật đầu, thượng luận võ đài cao. Mặt trời lặn nửa trầm, dáng màu đầy trời, an trí trên người vũ nghe váy đi theo biến ảo thành ánh nắng chiều nhan sắc, một tầng tầng độ nhiễm, ở gió đêm trùng tử từ từ dơ lên, cùng đám mây trên bầu trời giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Dưới đại người đều không tự chủ được mà ngừng thở. Đi theo đi lên chính là một cái thiên tháp môn nữ đệ tử. Nàng vóc dáng cao gầy, tú mỹ trầm tĩnh, cử chỉ đoan trang, cùng toàn bộ thiên tháp môn phù hoa diễn xuất không quá giống nhau. Nàng vừa lên tới, dưới đài liền có không ít người đều nhận ra nàng tới. Cái này chính là bọn họ thiên thắc môn Nguyễn chỉ đi Nguyễn chỉ là lần trước hội Võ cầm khôi thủ cái kia khó được thấy nàng ra tới một lần nghe nói nàng giống như đã luyện đến kiểu dai cái này Nguyễn Ch chỉ thuật nhìn tuổi cũng không lớn đã luyện đến kiểu dai ở cản toàn xem như phi thường khó được An chí cùng nàng cho nhau hành quá lễ lui về phía sau vài bước liền tính toán đấu võ Nguyễn chỉ không có thét to chiêu số thói quen sạch sẽ lưu loát mà véo hào quyết vài đạo loa mắt bạch Quang liền chiều An trí đưa tới Sao băng giống nhau, trước mắt tức đến. An Chí dụng tâm ứng phó, như cũng là dùng nàng phá không long. Hai người chiêu số tương giao, một tiếng trầm vang, Bạch Quang cùng phá không long cùng nhau mai một. Cái này Nguyễn Chỉ công phu cùng phía trước những cái đó cao dài đệ tử tùy tiện hoa lệ phong cách thực bất đồng, phi thường vững chắc, An Chí lập tức không dám kinh địch. Đối diện Nguyễn Chỉ cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi, đã sớm nghe nói bảy Lương Sơn cái này tiểu cô nương lợi hại, chỉ dựa vào nhất chiêu phá không long liền đánh biến Thiên Tháp hội võ vô đối thủ. Bởi vậy vừa mới kia chiêu tam tông ngân Long tắc đã dùng 8-9 thành công lực. Nàng này nhất chiêu, toàn bộ thiên tháp môn cũng chưa người có thể ngăn cản được trụ, không nghĩ tới, thế nhưng bị an trí tiếp được. Hơn nữa tiếp được còn rất nhẹ nhàng. Nguyễn chỉ chuẩn bị tinh thần, nghiêm túc thi pháp, an trí cũng không chút nào hàng hồ, tiếp nàng chiêu số, hai người tiếp tục so chiêu, vài lần hợp xuống dưới, ai cũng chưa có thể đem đối phương thế nào. Nguyễn chỉ một lòng tu hành, đối hội võ đoạt giải nhất gì đó chút nào đều không có hứng thú. Lần này cũng là bị sư phụ Mạng ngu buộc lên sân khấu. Phía trước mấy chàng luận võ đều là hứng thú ra rời, tốc chiến tốc thắng đánh xong trở về phòng, không nghĩ tới hôm nay hội ngộ thượng An Chi. Nguyễn Chỉ thực mau liền phát hiện, An Chi tuy rằng chỉ có nhất chiêu phá không long, lại công lực thâm hậu, hơn nữa đem phá không long dùng tới rồi cực hạn, hoặc hùng hồn, hoặc linh hoạt, hoặc sắc bén như đao hoặc trầm ổn như núi, khống chế tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Đây mới là đại phản thiên công kia bộ trong sách miêu tả quá đối cương khí chính xác cách dùng cơ bản nhất nhất chiêu, đặc biệt thấy công lực, Nguyễn Chỉ càng đánh càng thuyết phục, chỉ cảm thấy mấy năm nay ở Thiên Tháp môn chưa từng gặp được quá như vậy hợp tâm ý đối thủ, một lát liền đã quên đây là luận võ, nghiêm túc mà cùng An Chí luận bản. Hai người ngươi tới ta đi mà đánh thật lâu, dưới đài có người ngồi không yên. An Chí đang ở đem một cái rời non lấp biển phá không long đẩy ra đi, Nguyễn Chỉ cũng chính bấm tay niệm thần chú tính toán tiếp chiêu khi, một bóng người bỗng nhiên chợt lóe. Là vẫn luôn xúc ở đài cao một góc không dám lại đây quyết định Không biết vì cái gì, đột nhiên lắc mình tới rồi nơi sân trung gian. Hắn giống như náo chịu, bởi vì Phá Không Long đối diện hắn gào thét mà đến. Chiêu này Phá Không Long an Chí là đối Nguyễn Chỉ Phát, thập phần nghiêm túc, bọn họ thiên pháp môn những người khác tuyệt đối tiếp không được, đụng phải phỏng trường liền phải bị thương nặng. An Chí đang muốn nói cẩn thận, chợt nghe đối diện Nguyễn Chỉ mở miệng quát, "Cẩn thận." Nàng này hai chữ rõ ràng không phải đối với quyết định nói, mà là đối với An Trí. An Chí minh bạch vì cái gì nàng muốn cho nàng cẩn thận. Chỉ thấy một cái thật lớn hỏa cầu đang từ sườn biên trưởng môn ngồi mái che nắng nơi đó thẳng tắp về phía nàng phác lại đây. Không cần hỏi an chí đều biết là ai. Chứ bỏ mạng ngu, còn có thể có ai tâm tâm niệm niệm đều tưởng tiêu trên người nàng cái này quần áo, tính cả nàng người này đâu. Vì cứu quyết định, chủ trì hội võ trưởng môn ra tay can thiệp, thập phần nói được qua đi. Một không cẩn thận đánh chật, không nhận được an chí phá không lòng, đốt tới an trí bản nhân, cũng thực hợp lý. Đây là cái bấy dập. Huyết thể chỉ ở điện quang thạch hỏa chi gian, An Chí không hề nghĩ ngợi, liền đối với nên diện mà đến hỏa đoàn phát ra một đoàn tử diễm. Nay đoàn tử diễm là ở dưới tình thế cấp bách phát ra tới, hoàn toàn xuất phát từ bảo hộ chính mình bản năng, so An Chí dị vãng phát ra tới tử diễm đều lớn hơn nữa, càng sáng ngời. An Chí tử diễm tốc độ cực nhanh, tuy rằng sau phát ra, thế nhưng mau lẹ vô cùng mà đoạt một nửa lộ trình, ngăn lại mạng ngu lửa lớn đoàn. Hai luồng hỏa cầu chạm vào nhau, bành mà một tiếng cùng nhau tắt ngực. Giống nổ tung đẩy trời đầy đất phá hoa. Vô số ngọn lửa giống như sao băng giống nhau mọi nơi rơi xuống, đại cao trùng quanh người xem trốn đông trốn tây, hốt hoảng chạy trốn. Thật vất vả mới chờ đến bầu trời hỏa tinh tất cả đều rơi xuống, dập tắt, mới có người nghĩ đến, An Chí vừa mới đón đỡ Thiên Tháp môn trưởng môn nhất chiêu. lại còn có vững vàng mà tiếp được. Bảy Lương Sơn mới nhập môn đệ tử tiếp Thiên Tháp môn trưởng môn nhất triều, đây là cái gì thần kỳ tình huống? An Chí không có trốn đẩy trời rơi hỏa tinh mà là nhìn về phía cái kia đột nhiên lao tới quyết định. Hắn nhưng thật ra không có việc gì, bởi vì An Chí tiếp chiêu khi, Nguyễn Chỉ vì cứu người, đoạt bước lên trước một bên phát chiều, đem An Chí pha không long kế tiếp, mới không làm cái kia quyết định thân bị trọng thương. Quyết định trên mặt ngượng ngùng, vừa thấy liền có miêu nhị. An Chí chuyển hướng cái này bấy dập người khởi sướng, vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở mái che nắng hạ mạng ngu. Mạng ngu trên mặt biến nhan biến sắc, như là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hỏa cầu thế nhưng cũng bị An Chí tiếp được. An Chí nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, mới mở miệng, mạng ngu trưởng môn, ngươi ngày hôm qua nói qua, Thiên Tháp hội võ, chỉ cần ra tay, liền tính kết cục, vô luận là ai, đối xử bình đẳng." An Chí dừng một chút, "Trưởng môn vừa mới ra tay, có phải hay không cũng nên kết cục." Luận võ trong sân ố áp háp như vậy nhiều người, thế nhưng một mảnh tĩnh lặng. An Chí nhìn chằm chằm Mạn ngu, nghĩ thầm, "Ta hiện tại tặng không ngươi một cái quang minh chính đại động thủ đánh ta cơ hội, ngươi còn chưa tới." Quả nhiên, Mạn ngu rốt cuộc cười khẽ một tiếng. Ngươi nói rất đúng, quy củ không thể không tuân thủ, ta đương nhiên muốn làm gương tốt, tự mình kết cục An chỉ ở trong lòng hư một tiếng, biết ngươi liền nhịn không được. Mạn ngu đứng lên, theo bậc thang chậm rãi đi lên luận võ đài cao. Hai người đứng chung một chỗ, hai cái váy khác biệt càng thêm rõ ràng, liền người mù đều có thể nhìn ra ai ưu ai kém, ai là hàng giả. Dưới đài không ít người nhịn không được trâu đầu ghẹt ai. Mạn ngu sắc mặt càng khó nhìn, bất quá vẫn là ổn ổn, ngừng lên đầu. Ngươi là bảy lương sơn đệ tử Ta là thiên pháp môn trưởng môn, ta làm ngươi trước phát điều. Mạng ngu trong lòng đã tính toán thật sự rõ ràng, nàng đã là thập giai, đang ở mỗi ngày dùng các màu linh dược hầm, chuẩn bị hướng 11 độ giai, cái này bảy lương sơn đệ tử lại cường, xem nàng vừa mới luận võ trạng huống, cũng chính là cùng Nguyễn Chỉ tu vi tương đương 89 giai mà thôi, ly nàng còn kém xa lắm. 89 giai cùng thập giai chênh lệch giống như lệch trời hồng câu, có chút người cả đời cũng mơ tưởng lướt qua đi. Vừa mới cái kia hỏa cầu, Mạng ngu đương nhiên chưa hết toàn lực viễn cho sát khí quá nặng, nhìn khả nghi, hiện tại nghiêm túc kết cục, đã có thể sẽ không lại có cái gì giữ lại. An Chí nhìn thoáng qua dưới đài, nhìn đến Nhiệm Dạ cùng Hùng Thất hai người nỗ lực chen qua đám người, đi vào bên này đài cao biên. Nhiệm Dạ nhíu lại mi, vẻ mặt lo lắng, "An Chí, ngươi căn bản không cần theo chân bọn họ trưởng môn so." Hùng Thất cũng bái đài cao ven, lo lắng sốt ruột, "Đúng vậy, vì cái gì muốn so? Trực tiếp nhận thua là được. Bọn họ là sợ An Chí có hại." An Chí cũng không tưởng nhận thua. An Chí dám dẫn nàng kết cục, là bởi vì vừa mới cùng nàng đối diện hòa cầu, liền tính mạng ngu không xuất toàn lực, An Chí cảm thấy chính mình cùng nàng tu vi trên lệ, cũng hoàn toàn không giống trong tưởng tượng như vậy xa. Hơn nữa tựa như mạng ngu nói, nàng là bảy lương sơn mới nhập môn đệ tử, nàng lại là thiên tháp môn trưởng môn, kém quá mức cách xa. Từ mạng ngu kìm nén không được tính tình, chịu lên sân khấu cùng An Chí luận võ bắt đầu, nàng cũng đã trước thua một nửa. Trận này luận võ, An Chí chỉ cần có thể tự bảo vệ mình liền tính đánh thua ở mọi người trong mắt cũng là thắng. Nguyễn Chỉ đã sớm yên lặng mà thối lui đến bên cạnh, An chí cùng mạng ngu hai người đứng ở luận võ trên đài cao, xa xa mà tương đối mà đứng. An chí nghĩ thầm, trước phát chiêu liền trước phát chiêu. An chí vẫn cứ dùng phá không long, dứt khoát mà nhất chiêu đẩy ngang đi ra ngoài. Mạng ngu hai ngày này ở dưới đài xem nàng chiêu này đã xem qua vô số lần, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật đúng là cũng chỉ có cái này. Nàng thủ đoạn tung bay, khắp một cái ngày hôm qua võ diễm dùng quá thiên lịch du long l Kim sác long ảnh bơi lội, long đuôi đột nhìn ngăn, hướng phá không long nào tới, phá an chí phá không long. Tuy rằng kim long cũng cùng phá không long cùng nhau mai một, tác dụng chậm lại rất cứng mánh, mãnh liệt đánh sâu vào làm an trĩ liên tiếp lui vài đi nhanh. Mạng ngu ra tay nhẹ nhàng, vẫn cứ chưa hết toàn lực. Mạng ngu đang ở dùng hành động nói cho giới đài người xem, bọn họ thiên thắp môn hoa lệ công phu cũng không phải an chay. Ta lại muốn tới Nga. Mạng ngu xa xa mà đối an trĩ nói, thanh âm tuy nhẹ. Toàn trường lại tất cả đều nghe thấy được. Lần này nàng dùng vẫn cứ là võ diễm dùng quá nhất chiều, năm ảnh quỷ đoạt sát, nàng thủ đoạn vừa lật, 5 điều màu đen quỷ ảnh từ nàng trong tay tật hướng mà ra, dương nhanh múa bước. Xem ra nàng là đứng nghiêm tâm ý, muốn cấp thiên tháp môn công phu chính danh. Nàng vẫn cứ không xuất toàn lực, chỉ giống miêu đầu lao thử giống nhau đùa với An Chí. An Chí lần này dọn xong tư thế, nghiêm túc mà đã phát nhất chiêu phá không long. 5 điều giữ tận hắc ảnh cũng bị An Chí phá không long làm vỡ nát nhưng lại An Chí lại liên tiếp lui vài đi nhanh. An Chí chính mình biết, chiêu này tiếp được rất khó, đang điền một trận cuộn cuộn, khó chịu đến giống như sắp đổ ra. Nhìn đến An Chí sắc mặt tái nhận, mạng ngu càng đắc ý, khởi tay bấm tay niệm thần chú. An Chí phát hiện, hai chiêu đã qua, mạng ngu thăm dò An Chí chi tiết, lúc này đây, nàng biểu tình nghiêm túc lên, giống như tính toán thật sự hạ sát thủ. Quả nhiên, lần này nàng phát ra tới lại là hỏa cầu. So vừa rồi cái kia còn đại, còn hung mánh. Liền dưới đài người xem đều cảm thấy nhiệt diễm bất người Không tự chủ được mà sôi nổi sau này lui Nàng đối thiêu quần áo chuyện này thực chấp nhất 53, đệ 53 trường An Chí đang ở khó chịu đến không được Bởi vì vừa mới đón đỡ mạng ngu kia hai chiêu Đang điền chung một trận lại một trận quay cùng Linh Nguyên giống điên rồi giống nhau rung động An Chí nghĩ thầm, Linh Nguyên ngươi sẽ không như vậy không biết cố gắng Bị nàng chụp hai hạ liền phải tan đi Mạng ngu chiêu số đã phát ra rồi An Chí vừa thấy nàng phát chính là hỏa cầu, liền liệu định nàng chiêu này tất nhiên lợi hại, không hề để ý tới không bình thường Linh Nguyên, lập tức khởi thế bấm tay niệm thần chú. Tháng bại tại đây nhất cử. An trí dốc hết sức lực mà đem tử diễm đẩy đi ra ngoài. Đưa ra đi trong ngáy mắt, An Chí nghe được một loại kỳ quái tiếng vang. Kỳ quái mà quen thuộc, như là thứ gì đang ở ong ong chấn động, dư âm không dứt. An Chí ra tay tử diễm đột nhiên bạo trướng, không hề là một cái đơn giản hỏa cầu mà la biến thành lóa mắt xí màu trắng. Tử diễm bạch quang mãnh liệt đến không thể nhìn thẳng, hoàng đến mọi người trước mắt trắng bệnh. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa bạo liệt văng lớn, bạch xí tử diễm đụng vào mạng ngu toàn lực ứng phó phát ra tới đại hỏa cầu, hỏa cầu nháy mắt bị cắn ướt, biến mất vô tung, tử diễm lại như là chút nào không đã chịu trở ngại, dùng cực nhanh tốc độ hướng mạn ngu xông thẳng mà đi. Mạng ngu chỉ tới kịp chừng lớn đôi mắt, liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị an trí xí màu trắng tử diễm đụng phải, hô mà một chút Giống dài quá cánh giống nhau bay đi ra ngoài. Phi đến còn rất cao, rất xa. Một hơi bay ra luận võ đài cao phạm vi, xét qua vây xem các môn phái chúng đệ tử đỉnh đầu, mới xa xa mà chụp trên mặt đất, bất động. An trĩ Chí chính mình cũng bị dọa tới rồi. Tử diễm như thế nào đột nhiên liền điên rồi. Ngay sau đó đồng nhiên ý thức được vừa mới ra chiêu khi nghe được tiếng vang là cái gì. Thanh âm này ở thiên đằng đảo đã từng nghe qua, là hy âm phát ra tới thanh âm. Cái kêu bị an trĩ linh nguyên nuốt rất hy âm. Không biết vì cái gì, vừa mới bỗng nhiên kích phát ra cường đại năng lượng, rót tiến tử diễm. Mạn ngu xa sa mà nằm ở mọi người phía sau trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trên người kia kiện a hóa vây trước ngực bị tử diễm dẫn châm, chính đằng nổi lửa diễm. Vài cái thiên thắp môn cao dai đệ tử phản ứng lại đây, hỏa tốc phi phát qua đi, bùm bùm một trận thi pháp, cuối cùng kịp thời đem ngọn lửa diệt. Bất quá mạn ngu kia kiện quần áo hiện tại cháy đen một khối to, hoàn toàn không thể mớn. Nàng muốn phóng hỏa thiêu an trí không thành. Kết quả chính mình phản bị An Chí thiêu một phên hỏa. Nàng bị đệ tử đỡ lên, mềm mụt không động đậy, sắc ho khan vài tiếng, nhìn dáng vẻ là bị trọng thương. mái che nắng hạ sở hữu trưởng môn nhóm đều đứng lên. nay đang trưởng môn tới tham gia thiên tháp hội võ, hơn phân nửa đều cùng mạng ngu co giao tình, có còn đặc biệt thân hậu. Có người hướng An Chí cả giận nói, người như thế nào ra tay đã thương người. An Chí đứng ở trên đài, gắp, kỳ quái, này không phải luận võ đại hội sao. Lại không phải ca sướng thi đấu Chẳng lẽ không cần ra tay, quang so với ai khác sướng đến dễ nghe. Dưới đài có quan chiến đệ tử cười ra tiếng. trưởng môn nhóm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Mạng ngu là kiểu bích vương sùng ái nữ nhi, thân phận đặc thủ, hôm nay bị trọng thường. Chuyện này nếu dễ dàng buông tha đi, chỉ sợ cửu bích vương sẽ tìm bọn họ này đó ở đây trường môn phiền thoái. Chính là chào an trí cũng hoàn toàn không dễ dàng. Mạng ngu tu vi tại đây đàn trưởng môn đã xem như tốt, còn bị nàng nhất chiêu đánh thành trọng thường, thật sự cùng an trí thủ Nơi này đại khái không ai là nàng đối thủ. Trong đó có cái trưởng môn đề nghị, chúng ta cùng nhau bắt được nàng, đem nàng giao cho Cửu Bích Vương, thỉnh Cửu Bích Vương định tội. An chí nghĩ thầm, thật không biết xấu hổ, một người đánh không lại liền tưởng cùng nhau thượng. An chí cũng không sợ bọn họ. Đánh một cái là đánh, đánh một đám cũng là đánh. Dù sao Phù Huyên đã nói rồi, mặc kệ là mạng ngu vẫn là người khác, ai dám khi dễ nàng liền tâu ai, tất cả đều không cần khách khí. An chí cười nói, các người thiên tháp hội võ ra tay tức kết cục, các vị trưởng môn là sợ từng bước từng bước tới so đến quá chậm, tưởng cùng nhau kết cục. Đám kia trưởng môn đối lý, cũng không trả lời, trong đó một cái một đạo cương khí dẫn đầu đã phát lại đây. An Chí không chút do dự đẩy ra phá không long, đem cương khí phá, phá không long dư huy trấn đến kia trưởng môn về phía sau ngã trên mặt đất. An Chí nghĩ thầm, à, nguyên lai mạn ngu đã xem như hảo thủ, người khác tu vi còn không bằng nàng. Đơn đả độc đấu khẳng định không diễn, một đám trưởng môn sôi nổi bấm tay niệm thần chú. An chỉ xem bọn họ thật tính toán vây quanh đi lên, cũng khởi tay ra chiêu. Lần này dùng vẫn là tử diễm, chẳng qua không phải vừa mới đánh bay mạng ngu cái loại này tử diễm, mà là ngày đó đi thiên đằng đảo khi, phụ huyên giáo dùng để nóng chạy huyền thiết binh cái loại này tử diễm. Mặt sắc thương, một tá đánh một mảnh. An chỉ bấm tay niệm thần chú khi, nỗ lực thử điều động linh nguyên trung hy âm, đáng tiếc không có gì hiệu quả. Xem ra hy âm phát huy chuyện này, khả ngộ bất khả cầu, còn phải chậm dãi sơ soạn Tuy rằng đối phương người nhiều, An Chí cũng không sợ bọn họ. Trên người bỏ túi là lứa hộp có tràn đầy một chén huyền thiết viên, rơi tại trên mặt đất, liền sẽ biến thành nghe nàng hiệu lệnh hàng ngàn hàng vạn huyền thiết binh. Hơn nữa cùng lắm thì còn có cuối cùng nhất chiêu, là lứa hộp phóng phù huyên đưa cây châm, lấy này đàn trưởng môn tu vi, căn bản ngăn không được. Đây là phù huyên cho nàng tự tin, nhưng là An trí cảm thấy không dùng được, đối phó bọn họ, chính mình tới là được. Vô luận như thế nào, An Chí trước đem tử diễm đại hỏa cầu đẩy đi ra ngoài Đại hỏa cầu bay đến không trung, nhanh chóng khuyết tán thành một đạo tường ấm, hùng hổ mà chiều trúng trưởng môn nhóm đè ép qua đi. An trí với tu hành thượng ngây thơ mà mịt, phù huyên giáo cái gì nàng đi học cái gì, cũng không biết loại này tử diễm là phu huyên tử nghĩ ra chiêu số, tử diễm thường thấy, dùng thành như vậy tử diễm lại là cản toàn độc nhất phân. Lửa cháy hôi hổi tường ấm ập vào trước mặt, tuy là chúng trưởng môn kiến thức rộng rãi, cũng không trải qua quá loại này trận thế, cũng không dám lại công, sôi nổi bấm tay niệm thần chú tự bảo vệ mình ánh trí tưởng ấm đẩy qua đi, đang mà dẫn đốt mái che nắng cùng bàn ghế. Mái che nắng bên kia mỗi người cảm thấy bất an. Có người dựng thẳng lên cái chán, có người dứt khoát rút chân chạy trốn, có người không tránh thoát, thiêu dâu, tóc, quần áo đều có, tất cả đều ở kinh hoàng thất thú mà dập tắt lửa, tức khắc bàn phiên ghế đảo, lách cách lang cang loạn thành một đống. Thật vất vả chịu đựng tương ấm, có hai cái quen biết trưởng môn thấp giọng nói thầm hai câu. Trong đó một cái mặc không lên tiếng, lặng lẽ vòng đến luận võ đài mặt khác một bên khởi tay bấm tay niệm thần chú. Lưỡng đạo bạch quang từ hai cái phương hướng đồng thời bắn về phía An Chí. An Chí tưởng ấm lại lợi hại, cũng vô pháp đồng thời đối phó bất đồng phương hướng công kích. An Chí lập tức đi tiếp một đạo, chính tính toán muốn mau mới đến đến cấp đối phó một khắc nói khi, đột nhiên phát hiện, một khắc nói bạch quang đã bị người khác tiếp. Vẫn luôn đứng ở đài cao một góc Nguyễn chỉ ra tay, giúp An Chí tiếp một cái khác phương hướng đánh lén, mới tiến lên vài bước, vài vị trưởng môn xin chờ một chút. Nàng cất cao giọng nói: Sư phụ ta làm Thiên Tháp Hội Võ tôn chỉ, ý ở khích lệ các phái đệ tử hăm hở tiến lên tu hành, vừa mới nàng sẽ kết cục cùng biệt phái đệ tử tỷ thí, cũng là vì sư phụ tuân thủ hứa hẹn, ra tay tức kết cục, đoạn sẽ không chính mình trước vi phạm Thiên Tháp Hội Võ quý củ. Nàng tiếp tục nói, luận võ trong sân không có địa vị cao thấp, chỉ lấy cường giả vi tôn, thắng chính là thắng, thua chính là thua, vài vị trưởng môn nếu là đơn giản là vị này tiểu sư đánh thắng sư phụ ta liền chào nàng, sau này chúng ta Thiên Tháp Hội Võ ai còn dám tới? Ai còn dám luận võ? Nay chẳng phải là vi phạm Thiên Tháp hội võ ý nghĩa chính, càng vi phạm sư phụ ta ý nguyện. Nguyễn Chỉ hàng năm bế quan tu hành, vạn sự không để ý tới, lần này gặp được can chí, tức khác có thưởng thức lẫn nhau ý niệm. Hiện tại các phái trưởng môn tính toán vây quanh đi lên, Nguyễn Chỉ trong lòng thế nàng bất bình, một lòng muốn giúp nàng. Nguyễn Chỉ mỗi người đều nhận thức, là Thiên Tháp môn địa vị tối cao tu vi tốt nhất đại đệ tử, hiện tại mạn ngu không thể động, Thiên Tháp môn đương nhiên lấy nàng vi tôn. Bọn họ thiên thắp môn chính mình đều nói như vậy, không ít trưởng môn lập tức do dự. Mạn ngu bị người đánh, bọn họ đều cùng thiên thắp môn giao hảo, nếu là mặc kệ nói vô pháp cùng cựu bích vương công đạo. Chính là hiện tại thiên thắp môn chính mình đều nói không để bụng, bọn họ hà tất một hai phải đi nồi nước đủ. Đương nhiên nhất mấu chốt chính là, xem ăn chỉ phát ra tử diễm, liền tính đại gia cùng nhau thượng, cũng chưa chắc là có thể đánh thắng được. Thật muốn ở biệt phái một cái đệ tử thủ hạ ăn mệt, tại như vậy nhiều môn phái cùng nhà mình đệ tử trước mặt. Mất mặt ném đến bà ngoại gia. Nguyễn chỉ mấy câu nói đó, vừa vặn cho bọn họ một cái có thể xuống đài bậc thang. Lập tức có người nói, chúng ta nhất thời nóng đội, không có nghi kỹ. Nguyễn chỉ sư điệt băn khoăn thật sự là, nói rất có đạo lý. Có mấy cái trưởng môn nguyên bản liền không quá muốn ra tay, sôi nổi tán đồng. Chỉ còn hai cái cùng mạng ngu đặc biệt thân cận, cả giận nói, kia chuyện này liền như vậy đi qua. Đúng lúc này, một thanh em đông nhiên văng lên. Ta vừa mới xem qua các ngươi thiên tháp hội võ chương trình. Bất quá là công chính bình thản mấy chữ, lại làm toàn trường đều theo bản năng mà che lại lỗ thai. Chương trình mặt trên nói, tham gia hội võ người tự nguyện luận võ, sinh tử tự phụ, như có ngoài y mớn, khái không truy cứu. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nhìn đến? An chí quay đầu, thấy đài cao xuống dưới cá nhân, một thân bạch dĩ đỉa, không dính bụi trần, mặt lệnh như xương. Là Nam Chầm tới. Sư phụ. An Chỉ thanh thúy mà kêu một tiếng, tươi cười rạng rỡ. Nam Chầm đương nhiên không phải chính mình tới. Làm hắn một người từ chô ở đi đến luận võ chàng, đại khái có thể đi cả đời, hắn là bị Tu Lạc mang lại đây. Vừa mới mạn ngu một chút chàng, Tu Lạc liền lập tức chui ra đám người tìm sư phụ đi, không nghĩ tới mạn ngu liền đi này vài bước lộ thời gian cũng chưa căng qua đi, mới ba chiêu đã bị an trí chụp bay đến dưới đải. Tu Lạc mang theo nam trầm trở về, phát hiện bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian, luận võ chàng thế nhưng đại biến dạng. Mạn ngu nằm ở dưới đải, nhìn nửa chết nửa sống, mái che nắng toàn thiêu. Chỉ còn cái thùng giống, ngay cả mái che nắng hạ một chúng trưởng môn, đều có dâu không có, có quần áo tiêu, một cái so một cái chật vật Chỉ có ăn chỉ, vẫn cứ ăn mặc nàng kêu kiện xinh đẹp vũ nghe váy, ở đây trời dáng màu hạ, lông tóc vô thương mà đứng ở trên đài cao. Tu lạc, tu lạc, giống như bỏ lỡ cái gì náo nhiệt. Có hai cái trưởng môn còn ở rong dài, chính là mạn ngu trưởng môn là vạn kim chi khu, chẳng lẽ liền như vậy. Nam trầm lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không nghĩ liền như vậy tính. Người muốn thế nào? Hắn nói mấy chữ này khi, kỳ quái sự đã xảy ra. Toàn trường mọi người bỗng nhiên tất cả đều không thể nói chuyện, cũng không thể động, giống như toàn thân tê mỏi giống nhau, thẳng đến hắn nói xong mới khôi phục bình thường. Này tu vi cao đến dòa người. Luận võ đài trung quanh một mảnh tĩnh lặng. Này đàn trưởng môn liền an trí cũng không nhất định có thể đánh thắng được, ở 11 giai nam trầm trước mặt chính là cạt bã. Có cái trưởng môn nhỏ giọng thử thăm dò hỏi, kia. Yeah con muốn tiếp tục luận võ sao? An Trí cùng Nguyễn Chỉ cất lấy khôi thủ quyết thắng cục kỳ thật còn không có so song. Nguyễn Chỉ dương giọng nói, không cần so. Nàng vừa mới kêu chiêu ta xem qua, ta tiếp không được, ta tự nguyện nhận thua. Nguyễn Chỉ tự động nhận thua, An Trí đứng ở trên đài, nghiêm túc hỏi Thiêu đến lung tung rối loạn mái che nắng hạ trưởng một nhóm, "Tần các người thiên tháp hội võ quý củ, ra tay tức kết cục, các vị trưởng môn vừa mới cũng ra tay, còn có người tưởng đi lên tiếp tục cùng ta so sao?" Mạn ngu còn ở nơi đó nằm bò là cái có sắn tấm gương, này đàn trưởng môn vừa mới vây quanh đi lên lá gan có lẽ có, lại không một cái dám lên đài cùng ăn chí đơn đả độc đấu. Cung năng luận võ chính là tự rước lấy nhục, chúng trưởng môn ăn tĩnh như gà. Có cái vừa mới không như thế nào động thủ trưởng môn ra tới hòa giải, kia hành, kia lần này Thiên Tháp hội võ tinh anh hội võ, vị này bảy lương sơn đệ tử đoạt được khôi thủ. Hắn đem đệ nhất danh phần thưởng rượu tùy châu cấp an chi tặng đi lên. Hạt châu là hắc hắc nho nhỏ một viên, trang ở một cái cái hộp nhỏ. An Trĩ tiếp nhận hộ, tùy tay sách theo, nhảy xuống luận võ đài. Nguyễn Chỉ cung tử trên đài cao xuống dưới, đi ngang qua An Trĩ bên người khi, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng thấp giọng nói: "Sư phụ ta là chín Bích vương nữ, tỉnh lại sau khẳng định sẽ tìm ngươi phiền thoái, ngươi chạy mau đi." An Chí có điểm muốn cười, nàng vừa mới ở trên đài nói được như vậy đường hoàng, nguyên lai like trong lòng cũng rất rõ ràng nàng sư phụ là cái cái dạng gì người. Chỉ là nàng hôm nay giúp An Chí xuất đầu nói chuyện, xong việc tất nhiên bị mạn ngu ghi hận. Không biết nàng tính toán như thế nào đối phó. Luận võ thắng, rượu Thủy Châu An chí cũng bắt được tay, nam Trầm ý bảo An chỉ bọn họ cùng hắn đi. Đi ra vài bước, hắn lại quay đầu nói, hôm nay sự, nếu ai còn có dị nghị, không cần tìm nàng, trực tiếp tới tìm ta. Cũng không ai dám ra tiếng. Luận võ đài bên cạnh, này trận hốn loạn rốt cuộc đi qua, vài cái thiên tháp môn đại đệ tử chính vội vàng tưởng đem mạn ngu nâng đi, đưa về phòng trị liệu. Nam Trầm liền xem cũng chưa xem mạn ngu bên kia liếc mắt một cái Mấy năm nay qua đi, hiện tại Nam Trầm đã sớm không hề là năm đó cái kia nhậm người khi dễ tiểu nam hải. Cứ như vậy, một cái có thể đánh bỏ đường phái trưởng môn đệ tử cùng một cái có thể làm toàn trường người đều không động đậy sư phụ, cao điệu mà ly chàng. Vài người khí vũ hiên ngang mà đi ra luận võ trường phạm Vi. Đi theo Nam Trầm, mãi cho đến xa xa rời đi mọi người tầm mắt, An Chi mới tốn tốn hắn tay áo. Chúng ta giống như đi ngược, Chu Địa Phương ở bên kia. An Chí chỉ chỉ phía sau. Nếu muốn trở về nói Phải một lần nữa lại mặc một lần luận võ tràng. Hùng thất hỏi, chính là chúng ta vừa rồi là lược tàn nhẫn lời nói đi, lại trở về một lần, có phải hay không có điểm kỳ quái? Hình như là có điểm kỳ quái. Hai bên đều là đại điện, vô pháp đâu qua đi, Hùng thất chỉ chỉ bên cạnh đại điện mặt sau, các người đi qua bên kia sau. Không có trở ngại sao? Không ai đi qua, bất quá có thể đi thử xem xem. Đại điện sau là đổ tương thấp, vài người nghiên cứu nửa ngày, cảm thấy có thể lật qua đi. Phiên đến tường bên kia là có thể vòng qua luận võ chẳng. Đại gia cùng nhau hướng trên tường bò, An Chi thấy Nam Trầm cũng không có bỏ ý tứ, khuyên hắn: "Sư phụ, bò đi, đừng ngượng ngùng, dù sao cũng không người khác thấy." Nam Trầm khoanh tay ở sau người, vẻ mặt lạnh nhạt: "Bò cái gì bò? Sư phụ ngươi ta là một con chim." Thật lớn tuyết hồng hư ảnh ở hắn phía sau hiện lên, rung lên cánh, liền bay qua đi. Vài người lật qua tường thấp, lén lút Giống giống làm ăn trộm vòng quanh luận võ chàng đâu thật lớn một vòng tròn, mới cuối cùng vòng trở về trụ phòng cho khách. Một hồi tới, An Chí liền hỏi Nam Trầm, cho nên chúng ta hiện tại là muốn trốn chạy sao? Nam Trầm giật mình, vì cái gì muốn trốn chạy? Mạng ngu là cửu bích vương nữ nhi, chờ nàng trong chốc lát tỉnh, nói không chừng sẽ làm nàng phụ vương phái binh tới bắt chúng ta. Nam Trầm ngồi xuống, cầm lấy trên bàn thư, biểu tình ngăn nhàn, không cần. cửu bích vương chính mình đều không rảnh lo chính mình, hán vương cung nơi thần lục đảo Hiện tại hẳn là đã bị vây đi lên. An trĩ. Ngay sau đó liền minh bạch, nhất định là Phù huyên làm. Phù huyên nói qua, hắn đã sớm biết cửu bích vương cùng năm đó lăng tiêu đảo sự có quan hệ, đại khái là bắt đầu độc thủ. Thiên đạo hảo luân hồi, năm đó cửu bích vương xích hành bọn họ cấu kết huyền thương tư tế vây quanh lăng tiêu đảo, hiện tại thế nhưng bị trái lại vây quanh cửu bích vương cung. Nhắc tào tháo tào tháo đến, Phù huyên đã trở lại. Hắn thần thái nhẹ nhàng, bước đi nhẹ nhàng, vẫn là đỉnh xa phủ sư huynh mặt Thoạt nhìn tâm tình vui sướng. Hắn vừa vào cửa, trước giống đệ tử giống nhau đối Nam Trầm tiếp đón quá. Nam Trầm gật gật đầu, hỏi, hắn nên đi qua. Lời này nói được không đầu không đuôi, An Chĩ tò mò, ai nên đi qua. Đúng vậy. Phú Huyên nói, An Chĩ, Tu Lạc, các người hai cái theo ta đi. Hắn chuyên môn điểm bọn họ hai cái, có điểm kỳ quái. Tu Lạc nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái bộ dáng, thu hảo thủ lý chính ở tước gậy gỗ, biểu tình bình tĩnh mà đi đến Phú Huyên bên cạnh. Ra cửa trước, Phú Huyên lại nhịn không được dặn dò nhiệm giã cùng hùng thất, các người hai cái lưu lại nơi này, nhất định phải cùng hảo sư phụ. Ý tứ thực rõ ràng, ngàn vạn đừng làm cho nam trầm chính mình chạy loạn, một không cẩn thận thật sự sẽ chạy ném. Phú Huyên mang hoan trí cùng tu lạc cùng nhau thừa thượng Vân Điệp, mới phân phó, thần lộc đảo. Hắn muốn đi cửu bích vương cung nơi thần lộc đảo. Vân Điệp lần này không có trực tiếp truyền tống, mà là bay lên không bay lên, xem ra cái này thần lộc đảo cách nơi này không tính qua xa. Vân Điệp một bay lên tới, Tu Lạc liền hỏi Phù Huyên, ngươi đem ta mãi mãi tiếp ra tới. An Chí không hiểu ra sao, cái gì mãi mãi? Phù Huyên đáp, là, chúng ta tử khổ hải đế đem nàng cứu ra, ta đã gọi người đem nàng đưa đến huyền thương đi. Nàng hết thể đều hảo, thân thể không có trở ngại. Phù Huyên lấy ra một chuỗi một châu tay xuyến, đưa cho Tu Lạc, đây là ngươi mãi mãi cho ngươi tín vật, nàng còn nói, làm ngươi vạn sự cẩn thận, chờ sự tình một, nàng liền tới đây cho ngươi làm ngươi thích nhất hương linh bánh ăn Tu lạc tiếp nhận tay trâu, nghe được hương linh bánh mấy chữ, liền tính trên mặt bất động thanh sắc, An Chí cũng có thể nhìn ra, hắn rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phú huyên tiếp tục nói, chờ bên này sự tình xong xuôi, ta liền đem nàng đưa lại đây. An Chí nghe được hoàn toàn sờ không được đầu góc. Tu lạc yên lặng mà bắt tay xuyến tròng lên trên cổ tay, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng cầm, mới quay đầu, dùng một đôi trầm tĩnh như nước con ngươi nhìn An Chí. An Chí, có chuyện ta rất xin lỗi ngươi. Lần trước quá xa bà hộp cửa thứ ba khi, là ta ở mặt trên động tay chân, mới hại ngươi truyền tới khổ hải đế. An chỉ. Tu lạc tiếp tục nói, là thiện khiếu đại nhân bức ta làm. Ta mãi mãi bị bọn họ bắt đi, nút ở khổ hải đế, ta không có cách nào, chỉ có thể giúp hắn làm bảy lương sơn gian thế 54, đệ 54 chương Bọn họ làm ta ở xa bà hộp thượng làm truyền tống đánh dấu khi, ta cũng không biết bọn họ là muốn giết ngươi. Tu lạc nhìn an chỉ. Trong mắt tất cả đều là thật sâu xin lỗi. Ta lúc ấy cho rằng, bọn họ chẳng qua biết ngươi là huyền thương vương muội muội tưởng đem ngươi bắt đi đương con tin, hảo cùng huyền thương vương đổi thứ gì mà thôi. An Chí cũng minh bạch. Lần trước quá xa bà hộp cửa thứ ba khi, An Chí tiến xa bà hộp, đã bị không thể hiểu được mà truyền tống tới rồi khổ hải đế, thiếu chút nữa bị thiện khiếu thủ hạ hai cái viêm quỷ đảo mà phách Linh Nguyên. May mắn ương ly kịp thời đổi tới, đem nàng mang đi. Khi đó liền cảm thấy là có người ở xa bà hộp thượng động tay chân, nói muốn đem hộp lấy về đi nghiên cứu. Nói vậy Phù Uyên nghiên cứu ra kết quả, phát hiện tu lạc chính là dấu ở bảy lương sơn nội quỷ. Những cái đó thiên, an chi cùng tu lạc bọn họ mấy cái thưởng thưởng cầm xa bà hộp nghiên cứu, tu lạc nếu là tưởng ở hộp thượng động tay chân, phi thường dễ dàng. Xem ra Phù Uyên đã sớm cha ra này hết thảy, vô thanh vô tức mà cùng tu lạc đặt thành hiệp nghị, nghĩ cách từ khổ hải đế cứu ra tu lạc mãi mãi, làm hắn không cần lại bị khiếu hiếp bức. Có chuyện an trí không có nghĩ thông suốt, nàng hỏi tu lạc, chính là ngươi vì cái gì sẽ cùng khổ hải đế thiện khiếu đáp thượng quan hệ. Bởi vì khổ hải đế là nhà ta tu lạc nhàn nhạt đáp, ta từ nhỏ liền cùng mãi mãi ở tại nơi đó. Bởi vì thể chất đặc thù, ta không cần giống miêm quỷ như vậy tu hành, cho nên giữa mày không có vết đỏ, ra tới cho bọn hắn làm gian tế nhất thích hợp bất quá. Nay chỉ tiểu bạch lộc thế nhưng là ở khổ hải đế lớn lên. Hắn từ trước đến nay trầm tĩnh, không quá yêu cùng người khác nói chuyện. Rất ít cùng người khác đề cập người nhà của hắn cùng hắn cô hương, thường thường một người đại ở trong góc, yên lặng mà tức hắn tiểu gậy gỗ, nguyên lai là có loại này khổ chung. An trí đông nhiên nhớ tới, lần trước quá xa bà hộp cửa thứ hai khi, mỗi người đều biểu hiện chính mình nhất lo hâu sự, An trí lúc ấy liền suy nghĩ, tu lạc lo hâu đến tổn cùng là cái gì đâu. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, ảo cảnh trung giả nhiễm giá phụ thân đã từng thiếu chút nữa liền nhận ra tu lạc tới, đại khái hắn nhất lo âu là bị trước mặt mọi người chọc thủng thân phận thật của hắn Ở sớm chiều ở Trung Hảo bằng hữu trung làm gián điệp Nói vậy thập phần khó chịu An trí chân thành mà đối hắn nói Không quan hệ, người kia tất cả đều là bất đắc dĩ Ta hiểu Tu lạc chăm chú nhìn nàng trong chốc lát Đống nhiên cười Hắn từ trước cho dù đang cười thời điểm Trong ánh mắt cũng trước sau che một tầng thưa thức thân sắc Hiện tại mới là nhận thức hắn lâu như vậy Tới nay, hắn cười đến thâm nhập nhất đáy mắt một lần Thiên dần dần mà đen Trong trời đêm sáng lên vạn điểm đầy sao Vân điệp phi đến cực nhanh Trong tầm nhìn thực mau liền xuất hiện một cái đại đảo, xem ra chính là phù huyên nói thần lộc đảo. Thần lộc trên đảo ngọn đèn dầu huy hoàng, có một tảng lớn cung điện. Mơ hồ có thể nhìn ra, cung điện đều là thất sắc ngói lưu ly đỉnh, cùng thiên tháp môn quần áo giống nhau hoa hoẹ loẹ loẹn, nhưng là ở trong bóng đêm liền ảm đạm đến nhiều. Cung điện đàn lấy tường thành vị giới, đảo thủ sắn một tầng như có như không trong suốt cái chắn an chỉ biết, này hẳn là cấm chế. Xa xa vọng qua đi, cấm chế trong vòng Có vô số binh lính đang ở trên tường thành chân thủ, cấm chế ngoại, càng là tụ tập giống như thủy triều ô áp háp quân đội. Phú Uyên điều khiển vân điệp, bay thẳng đến bọn họ bay qua đi. Cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, Phú Uyên thừa vân điệp thông thuận mà dừng ở vương cung cửa bắc ngoại một mảnh go đất thượng. Nơi này hình như là Lâm Thời công thành chỉ huy trung tâm, tụ tập một đám tướng lênh trang điểm người. Những người này cùng phía dưới các binh lính giống nhau, khôi giáp thượng tất cả đều chế thất sắc phù, trên quần áo lăn thất sắc lộ biên nghĩ đến tất cả đều là 90 người. Thấy phù huyên tới, bọn họ lập tức đón đi lên. Tuy rằng phù huyên đỉnh xa phủ sư huynh mặt, bọn họ vẫn là đối phù huyên cung kính mà hành quá lễ, tiêu lên, vương thượng. Xem ra đều biết phù huyên là ai. Mấy cái tướng lành ánh mắt không hẹn mà cùng mà cùng nhau dừng ở tu lạc trên người. Vương thượng, vị này chính là. Phù huyên gật gật đầu, đúng vậy, là hắn. Hắn tới, là thời điểm công thành. Lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau tiếng giết rung trời. An Chí quay đầu lại, thấy tảng lớn người đang từ nơi xa bay qua tới. Bọn họ đánh cũng là 9 bích thất sắc lộc cờ sĩ, tất cả đều là tướng sĩ trang điểm. Đại đa số thừa chính là cái loại này An Chí ngồi quá cổng cành đầu gô đại điểu, cũng có chính mình dùng cánh bay qua tới. Bọn họ ở ly thần lộc đảo còn có một khoảng cách địa phương, tựa như bị cái gì vô hình đồ vật chặn giống nhau, quá không tới. Phù huyên đối An Chí giải thích, ta cũng ở đảo chung quanh thiết cấm chế. Đại gia cấm chế một tầng bộ một tầng, giống như hành tây đầu Phú huyên bên người một cái tướng lánh nhìn không chung quân đội, đây là phía nam cần vương người chạy tới, bọn họ tin tức đảo rất nhanh. Không quan hệ phú huyên nhàn nhạt nói, tới vừa lúc, hắn quay đầu ý bảo, hịch văn. Cùng vài tên tướng lánh ở bên nhau, còn có một cái phía sau công thật lớn kim sắc cánh người, vừa thấy chính là điều tộc. Hắn lấy quá một trương tràn ngập tự thật dài lụa bố, chụp một chút đại cánh, bay lên trời. Hắn cánh ở trong bóng đêm lấp lánh sáng lên, thật sự quá mức bắt mắt, bên trong thành ngoài thành mọi người đều đang nhìn hắn Hắn cánh chụi phủi, huyền ngừng ở không trung, dơ lên trong tay lửa bố bắt đầu đọc. An Chí phát hiện, người này còn có một cái khác rất lợi hại năng lực, chính là giọng cũng đủ đại. Hắn thanh âm xa xa mà truyền ra đi, đọc chính là một thiên thảo phạt cựu Bích Vương xích Hành Hịch Văn. Người này đọc từng chữ rõ ràng, Hịch Văn lại viết đến dễ hiểu dễ hiểu, liền An Chí đều nghe minh bạch, Hịch Văn thượng, Kỷ Cảng tỷ mị liệt kê Sích Hành tại vị mấy năm nay thất đức đủ loại tội trạng, cảm giác mỗi một cái đều không phải nói bậy, chứng cứ vô cùng xác thực. Như vậy tưởng hiển nhiên không ngừng ăn chỉ một cái. Bên trong thành ngoài thành, vô luận là thủ thành, công thành, vẫn là cố ý tới rồi cần vương binh lính, tất cả đều ở an tĩnh mà nghe huyệt văn, lặng ngắt như tờ. Nhưng đọc được cuối cùng một cái khi, mọi người lại đều đại không được, nghị luận thanh giống thiêu khai thủy giống nhau, dần dần từ nhỏ đến đại, cuối cùng sôi trào lên. An chỉ nghe thấy, sinh hành cuối cùng một cái tội danh là, cấp đoạt chính quyền. Chính là nghe bọn hắn ý tứ, sinh hành gia tộc đã làm vài đại cửu bích vương còn có thể như thế nào cướp đoạt chính quyền. Vậy chỉ có một loại khả năng tính. An chỉ nhớ tới nhiệm giã đã từng nói qua nói, chẳng lẽ cản toàn còn có so sích hành ra càng thuần thất sắc thần lộc hậu Duệ Quả nhiên, Hịch Văn nói, năm đó trời dáng thất sắc thần lộc huyết mạch còn có chân chính hậu đại, ơn chín bích từ xưa chuyển xuống tới quy củ, lý nên làm chín bích vương. sinh hành gia tộc biết rõ thần lộc hậu Duệ còn tại, không đáng không nên hồi cửu bích vương cung, mấy năm nay ngược lại phái người khắp nơi đuổi giết Làm thần lộc hậu nhân không thể không trốn đông trốn tây. An Chí quay đầu nhìn tu lạc, còn có hắn trên đầu nhó nhỏ màu đen sừng hiệu, nghi thầm, không thể nào, như vậy xảo. Chẳng lẽ hắn chính là thất sắc thần lộc hậu đại? Nếu không phù huyên cũng sẽ không riêng dẫn hắn lại đây. Chính là hắn nguyên thân An Chí gặp qua, rõ ràng là một con hắc giác tiểu bạch lộc, cùng thất sắc cũng không dính dáng. An trí mãn đầu hóc lung tung phi ngựa, tất cả đều là bạch quang có thể phân giải thành thất sắc quang phổ gì đó. Xem Tu Lạc ánh mắt giống như đang xem một cái cơ thể sống tam lăng kính. Tu Lạc cảm thấy nàng ánh mắt, quay đầu đối nàng cười cười. Lại là cái loại này thâm để đáy mắt người, ở thiếu niên trầm tĩnh sạch sẽ đôi mắt. Hắn đối nàng nói, "An Chỉ, ngươi xem ta." Tiếp theo nháy mắt, hắn biến thành hắn nguyên thân. Vẫn là kia chỉ quen thuộc tiểu bạch lộc, toàn thân so tuyết sơn đỉnh nhất thuần tịnh tuyết còn muốn bạch, chỉ có đỉnh đầu một đôi tiểu xảo sừng là thuần màu đen. Hắn nhẹ nhàng mà thả người nhảy, thế nhưng bay lên trời. An trí cuộc đời lần đầu nhìn đến, một đầu không có cánh mai con, thế nhưng bay đến bầu trời. Sau đó an trí liền minh bạch, vì cái gì tiểu bạch lộc có thể bị gọi là thất sắc thần lộc. Tiểu bạch lộc ở không trung giãn ra bốn vó, qua lại nhẹ nhàng túng nhảy, nhẹ nhàng linh hoạt, phẳng phất không trung tràn ngập cho nó đạp chân bậc thang. Lộc thân nơi đi qua, thế nhưng lưu lại một đạo lại một đạo bảy màu sáng lạ quỹ đạo. Này đó thất sắc quỹ đạo ở trong trời đêm phát ra sáng ngời quang, so đẹp nhất cầu vồng còn muốn sáng lạ So nhất lượng pháo hoa còn muốn đột ngục, một lát liền cơ hồ họa đầy toàn bộ không chung Đây là an trí bình sinh gặp qua đẹp nhất bầu trời đêm, đẹp nhất thất sắc cầu vồng, còn có đẹp nhất bạch lộc, ở tự do mà túng nhảy rong rồi. Cái loại này vô pháp miêu tả cảnh tượng, đem chín bức hoàng cung bảy màu ngói lưu ly đỉnh, đem cửa thành thượng treo cao bảy màu lộc vương tộc cờ sí, tất cả đều so đến tựa như mạng ngu trên người cái kia váy giống nhau, giả đến buồn cười, không đáng giá nhắc tới. Bên trong thành ngoài thành Tất cả mọi người bị trước mắt kỳ cảnh sợ ngây người. Vô số người ngửa đầu nhìn trên bầu trời kia đầu túng nhảy nai con, ánh mắt thành kính. Ngay cả An trí phía sau tướng lãnh, đều ở lẩm bẩm mà nói, nguyên lai like đây mới là sách cổ thượng nói qua, trời dáng thần lộc, bảy màu như hồng, Vỗ cánh mà bay, chúc phúc lưu quốc. Đây mới là chân chính thần lộc, đây mới là chân chính vương tộc huyết mạch. Sinh hành binh bại như núi đổ. Tới rồi cần vương quân đội toàn bộ phản chiến, thủ thành quân đội không hề chiến ý. Lần này công thành cơ hồ không tính công thành, tưởng thành cái chắn không vài cái liền phá. Vô số tướng sĩ vây quanh tu lạc, vào cửu bích vương cung. Trong vương cung chỉ có số ít xích hành chân chính tâm phúc thân vệ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực mau đã bị toàn bộ tiêu diệt. An chí đi theo bọn họ, bị phù huyên nắm tay, cũng đi vào cửu bích vương trong cung đi dạo một vòng. Trong vương cung nơi nơi đều trang trí đến kim bích huy hoàng, bày biện vô cùng xa xỉ, cùng chín bích các phủ không đảo thượng chen trúc keo kiệt bộ dáng thực không giống nhau Sinh hành đại khái đem bọn họ chín bích thứ tốt tất cả đều dọn đến chính mình trong vương cung tới. Chỉ là đại điện ở giữa trên đài cao bãi vương tỏa nhìn qua liền rất kinh người, toàn thân chói mắt kim sắc, còn nạm các loại sẽ sáng lên minh châu cùng đá quý, tính thượng lưng ghế chừng vài cá nhân cao. An chỉ lặng lẽ kéo kéo phù huyên, hỏi, ngươi cũng có loại đồ vật này sao? Phù huyên mỉm cười một chút, đương nhiên không có, ta liền vương cung đều không có, ngươi lại không phải không biết. Hắn nói đúng, hắn cuộc sống hàng ngày đều ở Phi hồn đảo thượng Ngày thường trụ tẩy hồn các bất quá là chẳng hai tầng tiểu lâu, thoạt nhìn thực việc nhà. Ngày thường hắn tìm người nghị sự, cũng bất quá là đi phi hồn đảo phụ cận mấy cái phụ không đảo mà thôi, cũng không có loại này như là muốn ba quỷ chín lệ địa phương. Lăng tiêu đảo huyền thương vương cũng không có, hắn giống như cũng cũng không có lại kiến một cái ý tứ. Phú huyên thầy an trí vẫn luôn ở tò mò mà xem cái kia khoa trương vương tọa, hỏi nàng, người hâm mộ. Như vậy thích, bằng không ta trở về đúc một cái vương tọa cho người chơi. không cần Ta muốn cái vương tọa làm gì, không có việc gì ngồi chơi sao. An trí cự tuyệt. Kỳ thật phi thường tò mò ngồi trên đi sẽ là cái gì cảm giác. Phú huyên liếc liếc mắt một cái bốn phía tinh xảo xa hoa bầy biện, nếu là nam chầm ở chỗ này, nhất định sẽ nói, xa hoa lãng phí thành như vậy, có vi đại phản thiên công đạo lý. An trí ngâm lại, người lần trước nói qua, bọn họ chín bích tu hành, là từ mắt căn vào tay, chú ý không chấp nhất với trước mắt sát tướng, nói không chừng bọn họ trang trí thành như vậy. Là vì thời khắc nhắc nhở chính mình cái này. Phú Huyên. Phú Huyên, người nói rất có đạo lý. Bọn họ biến thành như vậy, nhất định là vì tu hành, tuyệt đối không phải bởi vì ham hưởng lạc. Cửu Bích Vương trong cung bị phiên cái đế hướng lên trời. Một lát liền có người tới báo, nói là nơi nơi đều tìm không thấy sích hành bản nhân. Phú Huyên suy nghĩ, nay tòa phù không đảo đã sớm bị ta dùng câm chế toàn bộ phong kín, có người ra vào ta sẽ không không biết, lại nói lấy hắn tu vi, hẳn là cũng không có biện pháp đi ra ngoài Phù viên làm tu rơi xuống lệnh, phàm là chịu cung cấp sích hành rơi xuống manh mối, tất cả đều thật mạnh có thưởng. Trọng thưởng quả nhiên hữu dụ. Vương cung một cái sích hành bên người nội thì lập tức ra tới tố giác, nói là trong vương cung sích hành tẩm điện hạ cất giấu một cái mật đạo, thông hướng vương cung ngầm mật thất. An trí cảm thấy có điểm buồn cười, phú không đảo liền lớn như vậy, ngầm liền như vậy hở, liền tính toàn đi xuống, trừ bỏ đường ca trong chậu bên ngoài, còn có cái gì chỗ tốt. Tu lạc có phù viên tâm phúc rồi, phù viên cũng không lo lắng. Làm cái kia nội thị dẫn đường, Mang An Trí cùng đi tìm mật đạo nhập khẩu. Nhập khẩu quả nhiên liền ở sích hành tầm điện một góc. Xúc lên góc sàn nhà, liền lộ ra một cái che kín phủ văn phức tạp cơ quan. Loại đồ vật này đều là phù uyên món đồ chơi. Hắn căn bản không cần nội thị tiến lên động thủ, chính mình du nghịch trong chốc lát, cơ quan liền củm cụm một tiếng khai, mặt trên cái nắp giống cánh hoa hướng bốn phía tách ra, lộ ra xuống phía dưới rươi thân sâu không thấy đáy thềm đá. Phù Uyên đối An Trí nghiêng đầu ý bảo, Chúng ta hai cái đi xuống. Đi theo tới mấy cái tướng lánh không yên tâm, vương thượng, vẫn là trước phái người đi xuống thăm thăm đi. Không quan hệ. Phú huyên cũng không để ý, chỉ mang theo An Chị vào mật đạo. Mật đạo không tính quá rộng, cũng chỉ so phù huyên hơi cao một chút, bên trong cũng hoàn toàn không hắc, bởi vì trên đỉnh dán một cái thật dày sáng lên quang mang, cùng mật đạo cùng nhau xoay tròn ốn lượn về phía hạ kéo dài. An Chị nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện thật dày quang mang trang chính là đom đóm giống nhau sẽ sáng lên tiểu trùng đang ở trên dưới bay múa, nhưng là phát ra quang muốn so đom đóm lượng đến nhiều. An Chí thật cẩn thận mà đi theo Phù Uyên đi phía trước đi. Phù Uyên bước chân vẫn luôn phóng thật sự nhẹ, miêu giống nhau vô thanh vô tức, An Chí liền cũng tận khả năng mà tay chân nhẹ nhàng. Nguyên tưởng rằng bên trong sẽ có cơ quan bấy dập mai phục, tỉ như sẽ đột nhiên bắn ra tên bắn lén trên mặt đất toát ra hố to gì đó, kết quả cái gì đều không có. Cầu thang một đường xoay tròn xuống phía dưới, An Chí bông nhiên minh bạch. Sinh hành ở Hàn Vương cung nơi phủ không đạo thượng, đạo một cái một đường xuống phía dưới thông đạo, này thông đạo hẳn là thẳng tới phù không đảo cái đấy, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể dọc theo này mà đạo, từ phụ không đảo phía dưới chạy trốn. An Trí không yên tâm, dùng khí thanh lặng lẽ hỏi, phụ huyên, ngươi thiết cấm chế thời điểm, chiếu cố đến phù không đảo phía dưới không có?" Phù huyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, nắm nắm nàng trên đầu đuối tóc nhăn, bất mãn mà thấp giọng đáp, "Đương nhiên là có, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao?" Hai người tiếp tục đi xuống. Lại đi rồi hơn nửa ngày, đã có thể nhìn ra xuống chút nữa liền đến đế. Đi ở phía trước Phù Yên bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn đỉnh đầu cặp kia hai mèo cảnh giác mà xoay chuyển. An Chí lập tức cũng đi theo ngừng lại, biết có đặc thù tình huống, đại khí cũng không dám ra. Phù Yên nghe xong trong chốc lát, kéo qua An Chí tay, ở tay nàng trong lòng viết bốn chữ, phía dưới có người. Nếu phía dưới có người, kia phòng trừng chính là sinh hành. Tưởng đều biết, sinh hành chui vào mật đạo, một đường trốn xuống dưới. Sau đó Bi Thôi phát hiện bên ngoài còn có phù huyên thiết cấm chế, căn bản ra không được. Lần này liền An Chí đều nghe thấy được đặc thù thanh âm. Cầu thang phía dưới chuyển ra rất nhỏ mà quỷ dị sản sạt động tĩnh giống như vậy cọ sát quá mặt đất, lại giống rắn đuôi chung đang rung động cái đuôi. Phía dưới thật sự cất giấu người. An Chí cả người lông tơ đều đứng lên tới, lập tức ngừng thở, lén lút thăm dò đi xuống xem. Phù huyên lại bỗng nhiên ra tay, đem nàng một phen đẩy đến bên cạnh trên vách tường. An Chĩ bị hắn sợ tới mức trái tim bùn bùn một trận kinh hoàng. Là xích hành nghe được có người tới, muốn động thủ sao. Nhưng mà trung quanh cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng thật ra phụ huyền, ngay sau đó là một kiện rất kỳ quái sự. Hắn đem nàng đẩy ở trên tường, chặt chẽ đè lại, dùng một đôi sáng ngời đôi mắt đánh giá nàng khẩn trương biểu tình, phản phất thực vừa lòng giống nhau, mỉm cười một chút, sau đó thấp hèn tới, hôn lấy nàng ngôi. An Chĩ! Hắn rán lên tới khi, An trí trong đầu hoàn toàn kịp thời chống rông vài giây, mới tưởng, đây là nào chiêu. Sinh hành liền ở dưới, vì cái gì hai người hiện tại đột nhiên thân đi lên. An Chĩ bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, dây rùa kéo Phù Huên bàn tay, ở mặt trên ký tên. Phú Huên bất đắc dĩ, chỉ phải buông ra nàng một chút, nghiêng đầu đi xem. An chí viết, 100 sự kiện. Phú Huên lật qua tay nàng tâm, ở mặt trên viết, đối. Ở ngoài dự đoán địa phương tường đông. An Chĩ. Hắn ở tiếp tục nghiêm túc làm luyến ái tất làm 100 sự kiện. Hơn nữa thập phần hiếu học, cũng điều tra rõ ràng cái gì kêu tường đông. Nhân ra danh sách viết ngoài dự đoán địa phương, nghĩ đến hẳn là chỉ chính là về nhà thang máy, dạp chiếu phim góc linh tinh địa phương đi. Tuyệt đối không phải là Cựu Bích Vương cung ngầm mật đạo, hơn nữa cách không vài bước xa địa phương, còn có cái chuẩn bị chạy trốn hấp hối dây rủa xích ảnh. Này cũng quá mức ngoài dự đoán. Này chỉ đại miêu hào điên. Phú Huyên không để ý tới cái bộ, rõ ràng còn không có đông đủ, nếu đã giải thích rõ ràng, liền một lần nữa hôn lên tới. Hắn kiên nhẫn mà linh hoạt mà câu cho nàng. Vô cùng kiêu ngạo, căn bản là không để bụng nơi này là địa phương nào, cũng không để bụng cầu thang phía dưới cất dấu ai. An chỉ bị hắn nghiêm trọng mà dụ dỗ Trái tim ở bang bang loạn nhảy, kỳ quái kích thích cảm cùng hắn càng ngày càng tốt kỹ xảo làm người choan váng. An chi trở tay ôm lấy hắn. Hai người đều có điểm mất khống chế. An chỉ một chút một chút mà hôn trả hắn, thử xâm nhập hắn lãnh địa. Nàng thử cùng đụng chạm, làm phù huyên cả người đều căng thẳng Hắn đem nàng càng dùng sức mà để ở trên tường, nắm lấy nàng cánh tay, hôn môi giống mưa rền gió dư hạ xuống. An trí hốn độn trong đầu đống nhiên thổi qua một tia rõ ràng ý niệm, hôn môi là có thanh âm. Ở An tính một đạo, liền tính một chút thanh âm đều đặc biệt rõ ràng. Quả nhiên, liền ở An trí động cái này ý niệm thời điểm, một đạo xét đánh giống nhau điện quang từ cầu thang hạ thẳng tắp mà đối với hai người bắn lại đây. 55, đệ 55 trương. Phú huyên liền đầu cũng chưa hồi. Bị tay hoa rất nhào hướng hắn phía sau lưng điện quang, phản phất là thở dài một hơi. Ý tứ thực rõ ràng, làm ngươi sống lâu trong chốc lát, chính ngươi thế nhưng vội vã chịu chết. Hắn vùng trụ an trí gương mặt, lại lưu luyến mà nhiều hơn một chút, mới buông ra nàng, khi trước hướng thềm đá hạ đi. Thềm đá nhất phía dưới là một cái rộng mở đại sảnh, đại sảnh chính giữa trên mặt đất có một phiến rất lớn xuống phía dưới môn, đã mở ra. Ngoài cửa quả nhiên là phù không đảo phía dưới, hiện tại là buổi tối, la đen truyền một cái độc lớn. Nếu từ nơi đó nhảy xuống đi, là có thể chơi một cái không vũ trời cao nhảy dù. Cảnh cửa dừng lại một con mục điểu, xem ra Sích Hành nguyên bản tính toán thừa mục điểu chạy trốn. Trong đại sảnh cũng không có người, chỉ chiếm cứ một cái màu xanh biết mang hoa văn màu đen đại sà. Nhiệm Dạ nói qua, cựu Bích Vương tộc nguyên thân là Bích luyện sả, phòng trường này sả 89 phần 10 chính là Sích Hành. Đại sà thân rắn so an chi eo còn to, không biết có mấy mét trường, từng vòng bản thành nhang ngoỗi. Nó hình tam giác đầu lại cao cao mà ngẩng. Một đôi đèn xe giống nhau lượng màu vàng đôi mắt nhìn chằm chằm bên này, phun ra huyết hồng satin, đang ở bày ra chuẩn bị công kích tư thái. Một đạo mang theo mùi tanh lục khí từ đại xà trong miệng bắn nhanh mà ra. Phú huyên cũng không để ý, tùy tay bắn ra, một đạo bạch quang dùng mau đến an chỉ cơ hồ thấy không rõ tốc độ bay ra đi, đánh tới lục khí, lục quang tựa như bị hoàn toàn thiêu hủy giống nhau, ở không trung biến mất. An chỉ yên tâm, chắc không được hắn vừa mới dám như vậy chơi, này đại xà hoàn toàn không phải đối thủ của hắn Đại sao bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thấp mà ngẹn ngào, Phú Huyên, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, tận mắt nhìn thấy ngươi lớn lên, ngươi thế nhưng thu mua ta người như vậy tính kế ta. Ngươi mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, chú tính đã nhiều năm đi. Phú Huyên hơi hơi mỉm cười, không sai, là chuẩn bị tốt mấy năm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một cái thích hợp động thủ lý do hắn nhìn thoáng qua ăn chỉ, sau lại bầu trời rơi xuống một cái tiểu phúc tinh, cơ duyên xảo hợp, giúp ta tìm được rồi chân chính thất sắc thần Lộc hậu Duệ Hiện tại thảo phát ngươi, danh chính nguồn thuận. Đại xà thở dài, ta và ngươi phụ thân giao hảo nhiều năm, ngươi không sợ phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng. Phú huyên nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, đánh gây hắn, ngươi còn dám cùng ta nhắc tới ta phụ thân. Ta phụ thân nếu là thật sự có trên trời có linh thiêng, cái thứ nhất muốn tìm chính là ai. Đại xà đèn giống nhau hoàng đôi mắt lõe lõe, không có ra tiếng. Phú huyên đối với đại xà mở ra bàn tay. Hắn chỉ hơi chút xoay chuyển bàn tay. Đại xà liền hô mà một chút mánh chụp ở trên tường, giống như bị một cổ vô hình lực lượng ngăn chặn giống nhau, dính sát vào ở mặt trên. An chỉ nghĩ thầm, phú huyên ngươi hôm nay thật sự rất thích tường đông. Bị tường đông đại xà cũng không cảm tâm, liều mạng mà dãy rùa và mẹo, lại tránh không khai phú huyên không chế. Phú huyên đối nó nói, ta đã bắt được phi khuyên, biết năm đó là ngươi từ hắn nơi đó mượn đến hy âm, nắt lăng tiêu đảo. Phú huyên nghiêng đầu đánh giá hắn, giống như ở cùng hắn tương lượng. Bằng không ngươi cùng ta cùng nhau hồi một chuyến huyền thường, đến trong nhà lao giáp mặt cùng phi khuyên đối chất. Các ngươi hai cái ai nói dối, liền dùng hy âm nát ai, nếu là phân không rõ rốt cuộc là ai đang nói dối, liền hai người cùng nhau nát, vỡ thành một đống tuy hai mà một, thế nào? Dù sao ta không để bụng. Đại xà trong mắt rõ ràng mà hiện ra hoảng sợ thần sắc, dãy rùa đến lợi hại hơn. Bởi vì hy âm phải hảo hảo mà đại ở an trí trong bụng, an trí biết, phù huyên nói như vậy, chỉ do là ở cố ý hủ doa người. Phú Huên lại hơi chút xoay chuyển bàn tay. An Chi thấy, tựa như bị một cổ lực lượng cường đại xoay chuyển đè ép giống nhau, dáng ở trên tường đại xà toàn bộ thân rắn đều ở rõ ràng mà biến hình. Phú Huên hỏi, cho nên các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cùng Huyền Thương, cùng ta phụ thân không qua được? Nói một câu, nói ra, ta liền không cần hy âm, cho ngươi lưu cụ toàn thời. Đại xà ở rất nặng lực đạo hạ, thống khổ mà một ngụm một ngụm mà đảo khí, rốt cuộc nói chuyện. Vì các ngươi Huyền Thương hộ quốc bí bảo nó dễ rủa ra tiếng. Phú huyên đem áp bách lực đạo hơi chút thả lỏng một chút, hỏi hắn, các ngươi muốn huyền thương bí bảo? Là, các ngươi huyền thương bí bảo rất quan trọng, nhất định phải có nó, mới có thể thật sự mở ra khổ hải đế cấm địa Đại xa tiếp tục nói, ta cùng phụ thân ngươi giao hảo, chính là tưởng cùng hắn mượn các ngươi bí bảo, kết quả như vậy nhiều năm, hắn chết đều không buông khẩu, liền cho ta xem một cái cũng không chịu, ta cũng là không có biện pháp. Phú huyên như như mày, trên tay lại thả lỏng một chút, lang tiêu đảo toài sau, huyền thương bí bảo đâu Hắn sẽ hỏi như vậy, mở ra huyền thương bí bảo hiện tại cũng không ở phù huyên trong tay. An Chí thật sự nhịn không được, ngắt lời hỏi đại xà, các người dùng hy âm nát lăng tiêu đảo, chẳng lẽ sẽ không đem huyền thương bí bảo cũng cùng nhau nát sao? Toái không được. Phù huyên áp bách nhẹ, đại xà nói chuyện thuận nhiều. Nó nói, ta xem qua sách cổ, hy âm căn bản toái không được huyền thương bí bảo, cho nên chúng ta mới dám như vậy dùng. Bất quá bí bảo rốt cuộc đi đâu, chúng ta cũng không biết. Chúng ta năm đó đem lăng tiêu đảo mảnh nhỏ lật qua vài biến, bên trong căn bản không có. Phú Uyên còn muốn hỏi lúc nào, không hề bị đè ép đại xà bỗng nhiên mở miệng. Nó xạ tin thượng chọn một viên sáng lên màu cam quang cầu. Một đạo quang đột nhiên từ quang cầu trung bắn ra tới. Tiêu nói quang chợt phân tán thành vô số đạo các loại nhan sắc ánh sáng, ở không trung điên cùng mà vặn vẹo thoăn động. An Trí trước mắt tức hắc hoa. Vô số kỳ kỳ quái, quái quái quang ảnh làm người hoa cả mắt, An Trí thấy không ít nàng hoàn toàn không thể lý giải đoạn ngắn. Giống loạn cắt điện ảnh màn ảnh giống nhau, lung tung ghé vào cùng nhau. An Chí đầu bị này đó kỳ quái cảnh tượng làm cho lại ngốc lại vựng, đau đến giống như muốn nổ tung giống nhau. An Chí căn bản không có nghĩ lại, bằng bản năng đem một cái phá không long triều đại xà phương hướng đẩy qua đi. Lúc này đây, An Chí lại nghe được hy âm chấn động thanh âm. Lần này thanh âm cực vang, so ở thiên tháp môn trên lôi đài đánh mạn ngù khi thanh âm còn muốn vang đến nhiều. Liên ở phá không long đẩy ra đi trong ngáy mắt, An Chí trước mắt hôn loạn quang ảnh đã biến mất Lại có thể một lần nữa nhìn đến đồ vật Chỉ thấy phù huyên trong tay bắn nhanh ra Vài đạo cường quang Giống cái đinh giống nhau đinh ở đại xa Đại xa xà, xà tin thượng màu cam quang cầu Đang ở từ không chung rơi xuống Nhưng mà phá không long đã phát ra đi Không còn kịp rồi An chỉ thấy phá không long đẩy quá khứ trong ngáy mắt Đối diện bị phù huyên đinh ở trên tường đại xa Bắt đầu nứt toạt Không phải vỡ thành từng khối từng khối Mà là hoàn toàn mà hóa thành nhỏ vụn bột mịn Đại xa hoảng sợ mà túi đầu Nhìn chính mình thân rắn một chút biến thành bột phấn, mai cho đến đầu rắn cũng không có. Sinh hành năm đó mượn đi hy âm, đem lăng tiêu đảo, tính cả trên đảo vô số người vỡ thành tiểu khối, hiện tại đến phiên chính hán, so lăng tiêu đảo toái đến còn toái, còn thảm. Ngay cả đại xà phía sau vách tường, cũng đi theo toái ra một cái phá không long hình dạng vòng tròn lớn hô tới, rớt đầy đất bột phấn. Chỉ có một thứ không có toái, chính là kêu viên màu cam quang cầu. Quang cầu bị hy âm va chạm, lại bình yên vô sự. Đang tử rơi xuống địa phương chậm dãi dâng lên tới, ở không trung tạm dừng một cái trước mắt, phản phất tìm đúng phương hướng giống nhau, hướng an trị đánh thẳng lại đây. Phú huyên liền đứng ở an trị bên người, lại không có ra tay can thiệp. An trị chỉ cảm thấy trước mắt chật lóe, quang cầu liền biến mất. Loại cảm giác này quá quen thuộc, cùng lần trước ở thiên đằng đảo Hy âm phi tiến nàng trong thân thể khi giống nhau như lúc. An trị bản năng nội xem, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, kia viên màu cam quang cầu đã đi vào nàng đang điền trung đang ở một vòng lại một vòng mà quay chúng quanh nàng Linh Nguyên xoay tròn, cũng cùng hy âm khi đó giống nhau, biến thành nàng Linh Nguyên vệ tinh. An Trí, Phú huyên vẫn An Trí, nó có phải hay không lại đi vào ngươi đan điền. An Trí gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền liếc mắt một cái nhìn đến kia viên màu cam quang cầu không chút nào ngoài ý muốn rơi tan ở Linh Nguyên thượng. Mấy ngày trước đi qua một lần lưu trình lại đi một lần, An Trí nhắm mắt lại đều biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Linh Nguyên nuốt rất màu cam quang cầu sau, đột nhiên nổ tung. Chẳng qua lần này che trời lấp đất quang mang tất cả đều là màu cam. An chỉ thuần thục mà đi xuống đảo, thuần thục mà đảo tiến phù huyên trong lòng ngực. Thuần thục mà tưởng, á lại thăng dai. Lần này thăng xong chính là kiểu dai đi. Lần trước còn biết Linh Nguyên nuốt rớt chính là hi âm, lần này Linh Nguyên đương đồ an vặt An luôn màu cam quang cầu rốt cuộc là thứ gì. Phù huyên đem nàng vững vàng mà phóng bình trên mặt đất, giống như trả lời nàng trong lòng vấn đề giống nhau, nói, nếu ta không có đoán sai nói. Nại viên quang cầu hẳn là chín bích truyền quốc bí bảo, tê ẩn sắc. An Chí nghĩ thầm, hành đi, mấy ngày hôm trước đem nhân gia thành tiêu thịnh dung đồ vậtướt, hôm nay lại đem chín bích tu lạc đồ vậtướt, ngày mai còn tưởng nước ai. Phú uyên huyền thương bí bảo cũng không cần lại tìm, tìm được sau đại khái cũng sẽ bị linh nguyên một ngụm ăn luôn. An Chí trước mắt hồng quang vẫn luôn không lùi, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được, phù uyên lại biến thành cái phất trần. Trước ngực một trọng, hẳn là hắn nhảy đi lên không chút khách khí mà nằm sắp xuống. Hắn nằm ở nàng trước ngực, vươn móng bớt, dùng thịt lóp chạm chạm nàng mặt, lại không đầu không đuôi mà liếm vài cái. An chỉ nghe thấy hắn cười khẽ ra tiếng, như là ở cùng nàng tưởng giống nhau sự. Bởi vì hắn nói, huyền thương bí bảo tên là Hóa Tâm, từ lăng tiêu đảo toài sau, liền vẫn luôn không biết tung tích, ta tìm mấy năm nay cũng chưa tìm được. Chờ ta tìm được về sau, liền đem nó đút cho người linh nguyên, làm người linh nguyên chờ một chút không cần cấp. An ch Chờ hồng quang rốt cuộc rút đi, An Chí năng động, mới ngồi dậy. An Chí có điểm xấu hổ, trước liếc liếc mắt một cái vỡ thành mạt đại xà, ta vừa mới chính là tùy tiện đã phát cái phá không long, không nghĩ tới liền đem nó đánh không có. Nàng ngồi dậy, Phú Huyên liền từ nàng trước ngực dịch đến trên ủi tiếp tục tìm cái thoải mái vị trí nằm bò. Không quan hệ hắn nói, dù sao ta muốn hỏi cũng đều hỏi xong. nay hắn là tự làm tự chịu, toái đến hảo. An Chí thả điểm tâm. Nàng hỏi Phú Huyên. Giống như các ngươi cản toàn tứ quốc, mỗi thủ đâu có chính mình bí bảo. Là các ngươi phân sao, một quốc gia phân một cái. Cũng không phải. Phú Huyên ăn vạ trên người nàng bất động, ta cũng chỉ nghe qua truyền thuyết, đều nói là rất nhiều năm trước, có người ở khổ hải đế tìm được vài loại bí bảo cùng sách cổ, mặt trên nói nếu bảo hộ hảo bí bảo, nhưng bảo vận mệnh quốc gia Hưng thịnh, đại gia đoạn tới cấp đi, sau lại mấy thứ bí bảo liền lục tục lưu lạc đến mấy quốc vương tộc trong tay. Phú Huyên nói, Xem ra Phi khuyên đã tìm được rồi hi âm cách dùng, Sinh Hành cũng biết ẩn sắc dùng như thế nào, nhưng là giống chúng ta Huyền Thương Hóa Tâm, giống như liền vẫn luôn không biết nên dùng như thế nào, liền bãi mà thôi, bất quá chúng ta vận mệnh quốc gia xác thật vẫn luôn không tồi. An Chí cũng biết, Huyền Thương ở tứ quốc trung nhất giàu có và đông đúc cường đại, có thể nói tứ quốc đứng đầu. An Chí tò mò, các ngươi Huyền Thương Hóa Tâm cũng là cái quang cầu sao? Ta không biết. Cha mẹ ta qua đời khi ta quá tiểu, căn bản chưa thấy qua Hóa Tâm. Phú huyên nói, bất quá ta giống như mơ hồ nhớ rõ, phụ thân nói qua, nhất định phải bảo hộ hảo hóa tâm, huyền thương mới có thể vận mệnh quốc gia hàng xương. An Chí trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong vĩnh viễn đều không cần gặp được hóa tâm, nếu không nó lại muốn biến thành nàng trong cơ thể mà phách linh nguyên đồ nhắm rượu. Phú huyên dùng đầu củng cùng tay nàng, An Chí mới lấy lại tinh thần, sờ sờ hắn đầu, lại loát loát hắn trên lưng mau. Phú huyên thoải mái mà nheo nheo mắt, đem đầu hoa ở nàng trong khử tay. có hắn ở An Chí linh nguyên dần dần khôi phục bình thường. Mỗi tháng một lần cấp, liền giống như dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoan cốt, An Chí thân thể nói không nên lời mà huyền chuyển nhẹ nhàng thoải mái. "Chúng ta đi sao?" An Chí hỏi hắn. "Không đi." Phú Huyên vẫn không nhúc nhích, dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại. "An Chí." Hắn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không hề có biến trở về hình người ý tứ, bên ngoài còn có như vậy nhiều người đang chờ đâu? An Chí dứt khoát ôm hắn cùng nhau đứng lên. "Này chỉ đại miêu thật là có điểm bất lực." Sinh hành đi, bọn họ bí bảo ẩn sắc cũng cầm, trống rông trong đại sảnh lại vô vật gì khác, An Chí thuận tay đóng lại mật đạo đi thông bên ngoài môn. "Ngươi không xuống dưới chính mình đi đường sao?" An Chí hỏi hắn. Phú Uyên bình yên mà ghé vào nàng trong lòng ngực, đem một đôi móng vuốt đáp ở nàng cánh tay thượng, "Không cần, ta vừa mới đánh một trận, có điểm mệt." An Chí vô ngữ, "Sinh hành là ta giết đi." Hắn rào biện, ngươi giết hắn liền giết một chút, ta hấn hắn hấn rất nhiều hạ. "An Chí?" "An Chí?" Đại ma vương ngươi muốn hay không như vậy ấu chỉ? Không ngừng ấu chỉ, Phú huyên biến thành miêu sau còn thực vô lại, thật sự đem chính mình trở thành miêu, ni ở an trí trong lòng ngực, dùng móng vuốt tiêm, câu lấy nàng quần áo, chết sống cũng không chịu đi xuống. Không có biện pháp, An trí đành phải ôm hắn lên cầu thang. Ngươi trọng thành như vậy An trí số mặt, khẳng định là miêu lương ăn đến quá nhiều, nên giảm méo. Phú huyên an nhàn tự tại mà nằm bò, phản phất giống như vô nghe. Bò một hồi thang lầu sau, hắn bỗng nhiên vừa quay người, Chủ động từ An trí trên người nhảy xuống, rơi xuống đất biến thành hình người. An trí tưởng, phòng chừng là hắn rốt cuộc lương tâm phát hiện, ngượng ngùng lại làm nàng ôm hắn lên lầu. Không nghĩ tới hắn rơi xuống đất sau, liền rôi tay một sao, đem nàng chặn ngang ôm lên. Phú Huyên giải thích, vừa mới ngươi ôm ta, hiện tại đến lượt ta ôm ngươi, hợp lý. An trí Phú Huyên tiếp tục nói, hơn nữa ngươi ôm một chút đều không nặng, ta cảm thấy ngươi có thể đi theo ta ăn chút miêu lương. An Chĩ vẫn luôn ôm đến mau đến mật đạo nhập khẩu, bởi vì An Chị ở trong lòng ngực hắn điên cuồng mà xoắn đến xoắn đi, Phù huyên mới không thể không đem nàng thả xuống dưới, nếu không xem hắn ý tứ, đại khái sẽ đem nàng trực tiếp ôm ra mật đạo, bị bên ngoài mọi người thấy. "Ở đi ra ngoài phía trước, Phù huyên hỏi, mấy ngày nay ta khả năng sẽ rất bận, ngươi vẫn là lưu tại Vô Ưu đảo chờ ta. Ở tại bọn họ Thiên Tháp môn sao?" An Trí cũng không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là nhớ tới một sự kiện, chính là ta vong khóa làm sao bây giờ? Mãn đầu vóc đều là người vong khóa phủ huyên sờ sờ nàng đầu, ta gọi người đem thanh đế kính cho người đưa lại đây. Cái này An Chí hoàn toàn yên tâm. Ở đâu đi học không phải thượng. Phủ huyên suốt đêm đem An trí đưa về vô ưu đảo, hắn cấp cả tòa đảo đều hạ câm chế, lại có nam chẳng ở, không có gì nhưng không yên tâm. Vì thế An Chí lại tiến vào bình thường sinh hoạt lưu trình, chẳng qua thay đổi cái địa phương. Mỗi ngày buổi sáng theo thường lệ thượng vong khóa, buổi chiều không cần luyện công liền cùng Niệm Giã Hùng thất ở Vô Ưu trên đảo nơi nơi loạn dạo, ăn uống thả cửa, quả thực vui đến quên cả trời đất. Thất Sắc Thần Lộc trở về tin tức đã ở chín bích truyền khai, Vô Ưu trên đảo mỗi người đều ở bắt quái, đi bên ngoài dạo một vòng, có thể nghe được các loại thần kỳ đến thần kinh đồn đãi. Chỉ có An trí bọn họ mấy cái biết, kia chỉ trong truyền thuyết Thất Sắc Thần Lộc chính là bọn họ hảo bằng hưu Tu Lạc. Niệm Giã vẫn luôn cùng Tu Lạc không quá đối phó, hiện tại Tu Lạc dống nhiên đi rồi, Niệm Giã ngược lại buồn bã mất mát, tự nhiên không vui. Có rất lớn biến hóa còn có thiên tháp môn. Kiểu bích vương xích hành đã chết, vương vị thượng thay đổi người, hôn mê bất tỉnh mạng ngu cùng ngày suốt đêm đã bị người nâng đi, không biết bị quan đi nơi nào. Toàn bộ thiên tháp môn không khí bỗng nhiên liền thay đổi. Một môn phái đều biến thành chim cút, co đầu rụt cổ, ngày xưa hiển hoách dương dương diễn xuất tan thành mây khói. Quan trọng nhất chính là, không cách hai ngày, tân kiểu bích vương liền phái người đến thiên tháp môn tới. Người tới đầu tiên là tuyên đọc nguyên trưởng môn m Thì như chiếm đoạt vô ưu trên đảo Ba Tánh Phong Úc, xây dựng thêm thiên tháp môn, xung đột khi đến chết mạng người từ từ, sau đó lại thỉnh Bảy Lương Sơn trưởng môn Nam Trầm tạm thời hỗ trợ cùng nhau xử lý thiên tháp môn sự vụ. Toàn bộ thiên tháp môn đống nhiên tới rồi Nam Trầm trong tay. Nguyên lai like người có hai khuôn mặt chuyện này, An Chĩ xem như khắc sâu mà cảm nhận được. Những cái đó trước hai ngày đứng ở cổng lớn, liền dẫn đường cũng không chịu thiên tháp môn đại đệ tử nhóm, hiện tại nhìn thấy An Chĩ bọn họ. Trên mặt tươi cởi giống khai ra từng đóa đại hoa giống nhau 56 để 56 Trương mỗi ngày tới rồi cơm điểm hoàn toàn không cần nhọc lòng liền có người ba ba mà đem cơm đưa lại đây nam trầm cũng không ăn cái gì An trí bọn họ mấy cái loại nào đổ vật nhiều chạm vào một chút tiếp theo đốn kia giống nhau liền sẽ nhiều ra không ít loại nào không chăng qua tiếp theo đón lập tức đổi thành khác đa dạng tất cả chi phí đồ vật chỉ cần an trí bọn họ đề một câu lập tức liền có người đưa tới cửa Có một ngày an trí ở cửa, nghe thấy bên ngoài có người nhỏ rộng cãi nhau, cẩn thận nghe xong một chút, phát hiện bọn họ thế nhưng là vì đến phiên ai tiến vào tặng đồ xào phiên. Chỉ có một người trước sau như một, cũng không có cái gì biến hóa, chính là Nguyễn Chỉ. Nàng đóng cửa tu hành, như cũ rất ít có thể ở bên ngoài nhìn thấy nàng, có đôi khi ngẫu nhiên đụng tới, nàng cùng an trí bọn họ liêu thượng vài câu, thái độ bình thẳng tự nhiên. Nàng ở luận võ khi dám giúp an chỉ suốt đầu. Làm an chỉ đối cái này tính cách trầm tĩnh lá gan lại rất lớn tiểu tỷ tỷ rất có hào cảm, mỗi lần đều cùng nàng hạt liêu nửa ngày. Có một ngày an trí mới thượng xong vong khóa, Nguyễn chỉ đông nhiên lại đây, nói trong chốc lát tu hành sự, nàng mới nhịn không được hỏi, bọn họ sẽ đem toàn bộ thiên tháp môn phong sao. Nguyên lai like nàng tới là vì hỏi thăm cái này. An trí thành thật mà trả lời nàng, ta cũng không biết. Nguyễn chỉ lo lắng sốt ruột, kỳ thật thiên tháp môn nguyên bản chính là chín bích đại phái, năm đó cũng không phải cái dạng này. Tắt phong một mạc kiên định, từ mạng ngu tiếp nhận sau, địa phương lớn, đệ tử nhiều không ít, môn phái trên giới mới từng ngày biến thành hiện tại loại này không khí. Nguyễn chỉ thành khẩn mà nhìn An Chí. Nhường ra chiếm đoạt thổ địa, thu nhỏ lại quy mô, phân phát đệ tử, đều là theo lý thường hẳn là, chúng ta chỉ cầu có thể lưu trữ thiên tháp môn, đừng làm cho nó như vậy không có. Nàng mãn nhãn đều là khẩn cầu thân sắc, giống như An Chí chính là cái kia có thể quyết định thiên tháp môn vận mệnh người giống nhau. An Chí chạy minh Loại sự tình này ta là thật sự không biết. Hai người đang ở nói, An Chí liếc mắt một cái thấy Nam Trầm từ bên ngoài đi ngang qua. An Chí hoảng sợ, hắn như thế nào sẽ một người ở nơi nơi chạy loạn. An Chí vẻo mà nhảy lên, lao ra môn một phen đem hắn méo, sư phụ, người muốn đi đâu? Như thế nào không gọi nhiệm giá bọn họ đổi người đi. Nam Trầm vô tội mà nói, ta chẳng qua ra tới nhìn xem, đang muốn trở về phòng. Hắn lại đi ngược, may mắn phát hiện đến kịp thời. An Chí đem hắn chảo tiến vào đang ở trên ghế cố định trụ, miễn cho hắn lại không thấy. Nguyễn Chỉ đứng lên cùng Nam Trầm thi lễ, An Chi giúp nàng đem nàng hỏi thăm Thiên Tháp môn sự cùng Nam Trầm thuật lại một lần. Nguyễn Chỉ biết, thoạt nhìn Tân Cửu Bích Vương đối Nam Trầm thực coi trọng, về Thiên Tháp môn mệnh vận sau này, Nam Trầm ý tưởng khẳng định thực mâu chốt. Nguyễn Chỉ môi hết cõi lòng mà tuyển tìm từ, nỗ lực tưởng thuyết phục hắn. Nam Trầm sư phụ, Thiên Tháp môn là chín Bích đại phái, lấy từ mắt căn vào tay tu hành nổi tiếng, nếu là không có, thập phần đáng tiếc nàng nói. Mọi người đều biết từ mắt căn vào tay tu hành là toàn cản toàn nhanh chóng nhất phương tiện Pháp môn Nam trầm lập tức ân một tiếng Nguyễn chỉ dừng lại nghi hoặc mà nhìn hắn đầy mặt đều là ta nói sai rồi sao nam trầm lệnh mặt nghiêm mặt nói mọi người đều biết chúng ta huyền thương lấy tâm nhập đạo mới là nhất giản tiện mau lệ Pháp môn Nguyễn chỉ vừa mới còn đầy mặt khẩn cầu thân sắc nghe được nam Trầm nói lại thẳng thẳng eo lưng nghiêm túc lên nếu luận vững chắc có lẽ là do so bất quá huyền thương lấy tâm nhập đạo Nhưng là nói lên giản tiện dễ học, loại nào pháp môn có thể so sánh đến quá chúng ta lấy mắt căn sát tướng nhập đạo. Nam trầm thanh âm lạnh như băng, giản tiện dễ học. Xin hỏi quý phái đệ tử đều là bao lâu tụ nguyên? Bao lâu lên tới ngũ dai? Nguyễn chỉ mặt đều đỏ lên, bọn họ thiên tháp môn tụ nguyên tốc độ xác thật không kịp 7 lương sơn 10 ngày tụ nguyên. Nàng lại còn ở kiên trì, đó là bọn họ giáo đến không tốt, học được không tốt, cũng không phải loại này pháp môn không hảo. Hai người bọn họ thao thao bất tuyệt, đấu võ mồm. Ai đều không cho ai. An Chí ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm, hai người bọn họ đây là đột nhiên xảo đi lên. Đây là bất đồng lưu phái tu luyện pháp môn chi tranh. Nguyễn Chỉ một lòng cấp 9 bích pháp môn nói chuyện, hoàn toàn đã quên đối phương là cái trường môn, nói không chừng còn có thể quyết định toàn bộ thiên thác môn tiền đồ vận mệnh cùng sinh tử. Nam Trầm một đề cập đến tu hành sự liền không chút cầu thả, tìm từ càng là không chút khách khí, trong lòng cũng căn bản không cảm thấy muốn hơi khách khí một chút, nhường biệt phái người, hoặc là nhường nữ hài tử. An Chĩ. Biện nửa ngày, Nguyễn Chỉ mồm miệng rõ ràng, đâu vào đấy, Nam Trầm vẫn là không thể chiếm thượng phòng, liếc mắt một cái liếc đến An Chĩ, đống nhiên nói, An Chĩ, cùng nàng nói nói, ngươi lấy tâm nhập đạo, là bao lâu luyện đến bác giai. An Chĩ, a không nghĩ tới Nam Trầm sư phụ vì biện thắng nhân ra như vậy vô lại. An Chĩ là vận tốc ánh sáng thăng giai không sai, chính là khẳng định không thể nói đều là bởi vì dùng lấy tâm nhập đạo pháp môn duyên cớ. Ta cái kia, sắc thật thực mau Thư mau. An Chí đứng lên, ta nhớ tới có việc muốn tìm Hung Thất, các ngươi chậm rãi liêu. Nàng bay nhanh mà ra cửa lưu, đem chiến trường để lại cho kia hai cái tu hành thành si kẻ điên. Hung Thất cùng Nghiễm Giác đều không ở trong khách phòng, đại khái là cùng nhau đến bên ngoài đi chơi, An Chí một người chán đến chết. Phú Huyên trụ phòng cho khách khóa cửa, hắn đã vài thiên cũng chưa xoay chuyển trời đất tham môn. An Chí nhưng thật ra không quá lo lắng, bởi vì hắn tuy rằng không trở về, nhưng vẫn đều có tin tức truyền quay lại tới. Xích hành vừa chết, cây đổ bầy khỉ tan, chỉ có phía nam chư trên đảo đóng quân xích hành gia tộc thân tín ô đề quân, từ hắn thúc thúc mang theo, ngoan cô chống lại mấy ngày, sau lại chỉ huy tướng lanh từng cái bỏ mình sau, cũng sôi nổi mà hàng. Tu rừng ở thần lộc đảo thuận lợi mà cử hành đăng cơ đại điển Theo lý thuyết sự tình đã sớm đã không sai biệt lắm, không biết hắn còn ở vội cái gì. An trí ở thiên tháp môn đi dạo một vòng, vừa muốn đi ra cửa chơi chơi, liền cảm thấy trong lòng ngực có cái gì ẩn ẩn nóng lên. Lấy ra tới vừa thấy, là Ưng Ly cấp kia viên tiểu hòn đá. Nguyên bản màu đỏ nhạt nửa trong suốt hòn đá nhỏ hiện tại toàn thân thuần hồng, một trận một trận mà phát ra hồng quang. Là Ưng Ly ở Triệu Hoán nàng. An Chí chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Kia viên hòn đá nhỏ tựa như một cái đang ở chấn linh di động, chờ An Chí đáp lại. An Chí rất sợ Ưng Ly một lát liền mất đi kiên nhẫn, đem điện thoại treo, suốt ruột thượng hỏa mà nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện một cái quen mắt Thiên Tháp môn đệ tử. An Chí đi lên đem hắn bắt lấy. Ngươi có thể giúp ta đưa cái tin cấp Nam Trầm sư phụ sao? Đương nhiên hành. Kia đệ tử lập tức đáp ứng. Hiện tại thiên pháp môn trên dưới tất cả đều nhận thức An Chí, kia đệ tử ước gì có như vậy cái cống hiến sức lực cơ hội. An Chí Hỏa tốc từ bỏ túi lạ lức hộp lấy ra giấy bút nghiên mực, ở cục đá bậc thang triển khai tư thế, nằm sắp xuống viết chữ. Kia đệ tử liếc mắt một cái thoáng nhìn An Chí dùng bút lông hổ ra cẩu bò giống nhau tự, trên mặt cơ bắp trừ trừ, bất quá cái gì cũng không dám nói. An Chí viết hảo Đem tờ giấy chết đưa cho hắn, "Phiền toái ngươi." Hắn chạy như bay đi rồi. Muốn đi khổ hải đế, cần thiết đến nói cho Nam Trầm một tiếng, bằng không bọn họ đột nhiên tìm không thấy nàng, đại khái muốn cấp chết. An Chí đều xong xuôi, mới đem hòn đá nhỏ lại lấy ra tới, Ương Ly Kiên nhận thực hảo, hòn đá nhỏ còn ở từng đợt phát ra hồng quang. An Chí đem đá gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Ở nàng nắm lấy trong nháy mắt, đá đột nhiên nhiệt một chút, quả thực phòng tay. Quân thuộc truyền tống cảm giác đánh lại. Chờ bốn phía quang ảnh đều yên ổn, An Chĩ phát hiện, nơi này không phải ương ly tầm điện. Đây là một khắc gian đại điện, so ương ly tẩm điện càng cao, càng trống trải, cơ hộ cái gì đều không có, chỉ có cực thô khắc hoa màu đen một xà nhà ánh ánh nên quang. Trên mặt đất phô đen nhánh gạch, xa xa, ở đại điện một đầu, cao cao mà phóng một phen lớn đến khoa trương màu đen vương toạn. ương ly đang ngồi ở mặt trên, như cũ ăn mặc theo kim văn rộng thùng thình áo đen, dựa vào trên tay vịt, dùng tay chi đầu, nhìn nh Một đôi mắt là này gian hôn mê u ám đại điện trung duy nhất lộng lây tỏa sáng đồ vật. An Chí thấy hắn, bước nhanh đi qua, tiếng bước chân ở trống vắng trong đại điện tiếng vọng. Như vậy vội vã thấy ta. Ương Ly chọn câu khóe miệng, thanh âm mang theo tiếng vang. Là thực sốt ruột. An Chí hận không thể hiện tại đi lên, trực tiếp lột hắn quần áo, xem hắn sau cổ hạ rốt cuộc có hay không để bà hoa lan nhụy làm ký hiệu. Nhưng mà không dám. Vương tỏa hạ có một loạt bậc thang, đem Vương Tọa cao cao mà khơi màu tới. Cùng phía dưới phân cách hai, An Trí hai ba bước sải bước lên bậc thang, đi vào ương ly trước mặt. Nàng vây quanh vương tọa dạo qua một vòng, trên dưới đánh giá. Vương tọa cũng là đen thùi lùi, tựa kim tự thục, không biết là cái gì tài liệu làm thành, lưng ghế cao đến khoa trường, mặt trên khắc hình thái giữ tợn bạch thú. Đây là khổ hải chi chủ bảo tọa. An Trí hỏi. Không sai ương ly nhìn chăm chú nàng, không biết có bao nhiêu cao thủ vì nó cơ quan tính toán, cuối cùng mất đi tính mạng. Người muốn hay không ngồi ngồi xem? Hắn đứng lên. Hảo A. An Chí vui vẻ đáp ứng, qua đi ngồi ở vương tòa thượng. Vương tọa lại khoan lại thầm, phóng vài cái An trí dư giả, cũng không thêm cái đệm mềm gì đó, ngạnh bang bang cũng không quá thoải mái. Tuy rằng không thoải mái, lại cũng có chỗ lợi. Nó vị trí đủ cao, An Chí trên cao nhìn xuống mà ngồi ở mặt trên, tưởng tượng toàn bộ trong đại điện đều đứng đầy thần tử, từ trên xuống dưới nhìn xuống, chính là một mảnh đầu. Còn có thể tùy tiện chém. Chúng ái khanh, bình thân. An Chĩ xuống phía dưới mặt trang nghiêm mà nâng nâng tay. Tương ly rửa vào vương tọa lưng ghế thượng, túi đầu nhìn An Chĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận tay giúp nàng gỡ xuống nàng trên cổ tay vòng tay. Kỳ thật ta ngày thường đều không cần này gian đại điện, này đem ghế rửa một năm cũng không ngồi một hồi. An Chĩ bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước ở cửu bích vương cùng nàng đã từng cảm thấy cửu bích vương vương tọa hảo chơi, phụ huyên nói dỡn nói muốn đúc một phen đưa cho nàng, hiện tại thế nhưng ở khổ hải đế ngồi xuống. Ương Ly một năm đều khó được ngồi một hồi vương tọa, hôm nay lại riêng đem nàng triệu hoán đến nơi đây, làm nàng ngồi chơi. An chí ngẩng đầu nhìn nhìn Ương Ly cặp kia cùng phù huyên giống nhau đôi mắt, đi rồi một lát thần. Xa xa đại điện bên kia, ngoài cửa đông nhiên có động tĩnh, có người muốn đẩy cửa tiến vào. An Chĩ lập tức tưởng từ vương tọa trên dưới tới, Ương Ly động tác lại so với nàng còn nhanh, đem nàng sau này đẩy đẩy, lắc mình ngồi ở nàng phía trước. An Chĩ! Vương tọa nhưng thật ra đủ đ Như vậy ngồi hai người cũng một chút đều không thế Bên ngoài người đã vào được, đi Tuất đằng trước mặt An trí nhận thức, lại là kia chỉ đúng là âm hồn bất tán hồ ly, thiện khiếu đại nhân. Hắn hôm nay thay đổi một kiện sáng bóng màu đen ra lông áo khoác, không biết lại là đem ai ra mặc ở trên người, bên trong cũng đổi thành thuần hắc quần áo, bất biến chính là bên hông khoan đai lưng, còn có mặt trên treo nạm vàng khảm bảo trường kiếm. Hắn phía sau còn đi theo vài người, mỗi người trong tay đều ôm hồ sơ. Tôn chủ kêu ta hảo tìm. Thiện khiếu nói, lần này liền An Chí đều tưởng nói với hắn, đi đến nào đều có ngươi, ngươi đủ chưa? tương Ly vóc ráng cao, bả vai cũng thức hoan, An Chí ở hắn phía sau cũng không thấy được, bất quá chờ thiện khiếu đi đến dưới bậc thang, vẫn là nhìn đến nàng. Hắn rõ ràng mà giật mình. Ngay sau đó nói, tôn chủ, này đem vương tọa là khổ hải chi chủ tượng trưng, trí cao vô thượng, tôn quý vô cùng, trừ bỏ ngài bên ngoài, người khác ngồi trên đi, y y lì luật đương sử chẳng hình. An chỉ tử ương ly phía sau dò ra một đôi mắt đến xem hắn, nghĩ thầm, chảm ngươi đầu a chạm Ngươi là chính mình tưởng ngồi này đem ghế rửa tưởng điên rồi, thấy người khác có thể tùy tiện ngồi trên đi chơi, trong lòng ghen ghét đến phát cùng đi. Ương ly chỉ khẽ hử một tiếng. Hắn lười biếng liếc mắt thiệt hiếu, đây là sủng vật của ta, đây là ta ghế rửa. Ngươi ngày thường ngồi ghế rửa khi, còn muốn riêng đem ôm sủng vật bông. Dưng một chút, lại nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ta tưởng như thế nào ngồi ta ghế rửa, còn ai cần ngươi lo Thiện khiếu bị hắn rôi đến á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới lại thật sâu làm thi lễ, thuộc hạ cũng không dám. Hắn thanh thanh hết hầu, làm mặt sau người đem hồ sơ trình lên đi. An chỉ vòng tay vừa mới bị ưng ly hái được, đi theo thiện khiếu tiến vào vài người đều nhịn không được trộm ngắm nàng, bị ưng ly híp mắt nhìn lướt qua, tất cả đều chạy nhanh cuối đầu. Chỉ có thiện khiếu, cùng lần trước giống nhau, cũng không hướng trên người nàng xem. Bọn họ bắt đầu thảo luận chính sự, nói giống như là cái kêu xích dư châu đồ vật. Tựa hồ là cái đối khổ hải đế rất quan trọng đồ vật, hai ngày này bị người trốn đi. An chỉ chân trong chân ngoài mà nghe, nhàn cực nhằm chán, thật sự giống chỉ sùng vật giống nhau ở ghế giữa bò tới bò đi, nơi nơi đi sở lưng ghế cùng trên tay vịn mặt phù điêu các loại động vật. Nàng từ trên xuống dưới, nhích tới nhích lui, không có một lát ngừng nghỉ thời điểm, ương ly bình yên mà ngồi, cũng không còn nàng, tùy ý nàng tùy tiện chơi. Hắn đưa lưng về phía An chỉ, cổ áo thực rộng thùng thình. Đề bà Hoa Lan ơn ký. An Chí liền điểm ở phù huyền sau cổ phía dưới 1-2 tức địa phương, ngày thường sẽ bị cổ áo che khuất, nhưng là cổ áo chỉ cần hơi chút đi xuống một chút, là có thể thấy. Đây là bầu trời rơi xuống tuyệt diệu cơ hội, liền như vậy đưa đến An Chí trước mặt. An Chí thừa dịp không ai lưu ý đến nàng, lén lút quy cao, trộn hướng hắn cổ áo bên trong ngắm Nhìn không thấy. An Chí lúc ấy đem ký hiệu điểm đến như vậy thấp, là sợ bị phù huyền gần hầu hoặc là bằng hưu phát hiện các thưởng nói cho hắn nơi đó nhiều cái ký hiệu. Hiện tại lại rất hối hận, vì cái gì không điểm ở càng dễ dàng nhìn đến địa phương đâu. Nỗ lực không có kết quả, An Chí lại bắt đầu lộn xộn, thường thường đụng tới Ương Ly. Ương Ly vẫn cứ ở biên xem hồ sơ biên cùng Thiện Khiếu bọn họ nói chuyện, hoàn toàn mặc kệ phía sau. An Chí lộn xộn trong chốc lát, cảm thấy không sai biệt lắm, thử xem thăm thăm về phía hắn vươn ma chảo. Mới lôi kéo hắn quần áo, Ương Ly lại đột nhiên quay đầu lại. "Làm sao vậy?" Ương Ly hỏi. An Chí hỏa tốc đem túm chặt hắn quần áo móng vuốt ra. Làm bộ không hiểu, cái gì làm sao vậy? Ngươi ở kéo ta quần áo. Đều ta có việc. Không có việc gì. An chỉ đối hắn cười cười. Ương ly ừ một tiếng, chính ngươi chơi. Hắn quay đầu tiếp tục nghe thiện khiếu bọn họ nói chuyện, thuật tay sửa sửa bị nàng kéo thấp cổ áo. Cái này không những nhìn không thấy ký hiệu, hắn nguyên bản tùng suy sụp cổ áo ngược lại bọc đến càng cao càng khẩn. An chỉ yên lặng mà thở dài. Thiện khiếu bọn họ rốt cuộc rong dài xong rồi. An trị rốt cuộc cũng không có thể lại tìm được cơ hội dình coi đến ương ly cổ áo phía dưới. Bọn họ mấy cái đối ương ly thi lễ nạp ái, hướng cửa lui, mới đến cửa điện nơi đó, thiện khiếu bỗng nhiên lại nói chuyện. Hắn xa xa mà nhìn bên này, tôn chủ, có câu nói không biết đơn giản. đương giảng. ương ly còn ở túi đầu phiên trường án thượng bọn họ lưu lại hồ sơ, mỹ mắt cũng chưa nâng, đánh gậy hắn, vậy ngươi liền buồn ở trong bụng đừng nói nữa. Thiện khiếu nghẹn ngẹn lại kiên trì đem hắn nói, có thể thấy được giả mù sa mưa Kỳ thật chính là tưởng nói. Tôn chủ, thà rằng bị phạt, ta cũng muốn nói. Một con sùng vật, quyến rũ mê người đến loại tình trạng này, đều có thể cùng ngài cộng ngồi vương tọa, tất nhiên điểm xấu, chỉ sợ sẽ cho chúng ta khổ hải đế gây thai họa gây họa. An Chĩ trong lòng a một tiếng, điểm xấu. Người mới điểm xấu, nói không chừng cái kia cái gì châu chính là người chống đâu. An Chĩ từ ương ly phía sau ló đầu ra, đối hắn làm cái mặt quỷ. Thiện khiếu lại giống hoàn toàn không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục nói. Hiện tại liền xích dư châu đều ném, nói không chừng chính là nàng duyên cớ, theo ta thấy, vẫn là đem nàng xử trí, khác đổi một con hảo. Tự đoạn một tay đi. Ương ly nhàn nhạt nói. Thiệt hiếu. Ương ly cũng không ngẩng đầu lên, ngươi vừa mới nói ngươi thả rằng bị phạt cũng muốn nói, ta cũng chỉ có thể phạt ngươi, hảo thành toàn ngươi tâm. Thiện hiếu mặt đều cứng lại rồi, sau một lúc lâu mới xả ra một cái tươi cười, tôn chủ. hắn phía sau vài người bùm bùm cùng nhau quý xuống, tôn chủ. Ương Ly lúc này mới ngừng đầu, khiếp mắt đôi thiện khiếu mỉm cười một chút. Người như thế trung tâm, ta như thế nào sẽ bỏ được thật đoạn người tay. Không bằng liền Ương Ly nghĩ nghĩ. Hiện tại đi ra ngoài, vòng quanh ta nghiệt kính cung chạy 100 vòng đi. 57, đệ 57 trương. nay phạt pháp không phải đứt tay, không thương gân đậu cốt, lại nói nhiều liền có vẻ vừa mới câu kia thả rằng bị phạt ta cũng muốn nói có điểm trang. Thiện khiếu trên mặt một trận rút gân. Hắn chạy nhanh cúi đầu tàng trụ hắn mặt, thi lễ đáp cái đúng vậy liền mang theo người lôi ra. Hắn đi rồi, ương ly mới đem trong tay hồ sơ tùy tiện hướng án thượng một ném, đứng lên. An Chí cũng nhảy xuống vương tọa, vui sướng khi người gặp họa hỏi ương ly, hắn thật sự sẽ đi chạy vòng A. Khẳng định sẽ, hắn sẽ không bởi vì loại này không quan trọng việc nhỏ chọc ta không cao hứng. Ưng ly nói xong, xoay người hướng cửa đại điện đi. Hắn nói đi là đi, thật dài áo đen kéo ở sau người, cũng không quay đầu lại nhìn xem An Chí theo kịp không có. An theo sau hỏi hắn Người muốn đi đâu? Tương Ly nói, đi cô thần tháp, nơi đó tối cao, có thể nhìn đến nghiệt kính ngoài cung mặt, ta mang ngươi đi lên xem náo nhiệt. Muốn tham quan thiện khiếu chạy vòng sao? chú ý này thực hảo, An Chí đi mau vài bước, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tương Ly vẫn cứ không quay đầu lại, đột nhiên hỏi, ngươi lần này như thế nào không vội mà đi rồi? An Chí, ơn. Tương Ly nói, lần trước ngươi lại đây thời điểm, vẫn luôn vội vã phải đi về, lần này lại đây, như thế nào một lần phải đi nói cũng chưa nói. Phú huyên gần nhất ngược đáy ngươi. Nào có? Chẳng qua bởi vì ta gần nhất tương đối không. An Chĩ giải thích. Nàng lần này lại đây, đương nhiên không vội mà trở về, nghĩ cách nhìn lén đến lương ly trên lưng có hay không để bà hoa lan nhụy ký hiệu mới là việc cấp bách. Hơn nữa An Chĩ phát hiện, lần này lại đây là kiểu dai, so lần trước thất dai đến khổ hải đế khi thoải mái không ít, khó chịu cảm giác cơ hồ không có. Vừa ra đại điện môn, An Chĩ liền di một tiếng. Cùng mỗi lần tới khổ hải đế bất đồng. Bầu trời kia luôn quen thuộc huyết nguyệt không thấy, thay thế chính là một viên nhỏ không ít màu lam quang cầu, dùng ảm đạm lam quang bao phủ khổ hải đế. An chỉ ngẩn đầu nơi nơi tìm lung tung, ánh trăng đâu? Các ngươi kia viên huyết hồng huyết hồng ánh trăng như thế nào không có? Tương ly vô ngữ, ngươi vừa rồi là thật sự ở chơi, không nghe thiện khiếu đang nói cái gì. Bọn họ nói, ta bế quan mấy ngày nay, xích dư trâu ném. Nguyên lai like kia viên đỏ như máu ánh trăng gọi là xích dư trâu. Vừa mới thiện khiếu bọn họ nói gì đó. An chỉ sắc thật không nghe, nàng có điểm kinh ngạc, này cũng có thể ném. Như thế nào đánh mất? Nghe nói có người thấy, hát ảnh chợt lué đã không thấy tâm hơi, phòng trừng trộm nhân tu vì không thấp. tương Ly nói, khổ hải đế tất cả đều là dựa xích dư châu, mới có như vậy một khối địa phương. sinh dư châu làm ra không đỉnh, chống đỡ khổ hải thủy, cũng là xích dư châu làm khổ hải đế người có khí có thể hít vào thở ra. Nguyên lai khổ hải đế này khối không gian là kia viên huyết nguyệt căng ra tới. An hỏi chính là cái kia mặt trăng đỏ không có, nơi này vì cái gì còn không có sủ. Nghe nói xích dư châu biến mất, không đỉnh muốn nước toạc thời điểm, thiện khiếu lập tức đem nhà hắn tổ truyền này viên bích bọt nước đỉnh đi lên, này đây khổ hải đế hiện tại mỗi người đều nói thiện khiếu đại nhân là khổ hải đế cứu tinh. An chỉ ngừng đầu nhìn bầu trời, trinh thám, cho nên là thiện khiếu vì thu mua nhân tâm, cố ý trộm xích dư châu sao. Ương ly ngừng đầu nhìn lướt qua kia viên nhỏ không ít làm ánh chăng có lẽ... Bất quá hạt châu này không có gì dùng, chỉ có thể miễn cưỡng trống, căng không được bao lâu, trong một tháng không đổi trở về, khổ hải đế liền sụ. An Chĩ, ương ly buồn bà nói, cho nên ta muốn đem xích dư châu tìm trở về. An trí nghĩ thầm, nếu hạt châu này như vậy quan trọng, ai sẽ trộm nó đâu. Nếu là khổ hải đế người, không có xích dư châu, đại gia không phải cùng nhau xui xẻo. An Chĩ vẫn cứ kiên trì nàng thu mua dân tâm luận. Có thể hay không là thiện khiếu cô ý trộm đi xích dư châu An Chĩ phân tích. Sau đó chờ mọi người đều gấp đến độ không được thời điểm, lại làm bộ đem xích dư châu tìm trở về, hắn danh vọng liền càng cao. Ương Ly cười lạnh một tiếng, đáng tiếc khổ hải đế dân phong thượng võ, từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, mỗi một đời khổ hải chi chủ cần thiết giết thượng một cái mới có thể cái vị, chỉ cần hắn đánh không lại ta, liền danh không chính luôn không thuận. Hai người xuyên qua nghiệt kính cung, đi vào một tòa màu đen tháp cao trước. tương Ly vương tay, nắm lấy an chỉ cánh tay, hồng quang trật lõe. An Chĩ liền phát hiện chính mình cùng hắn cùng nhau chuyển tới tháp đỉnh. Như thế dùng ít sức, không cần một bậc một bậc bỏ thang lầu. Tháp đỉnh có một vòng hành lang gấp khúc đứng ở mặt trên tầm nhìn trống trải, quả nhiên có thể xem đến rất xa. Nghiệt kính cung chung quanh phóng nhãn có thể đạt được chỗ, không có một ngọn cỏ, không có người sinh sống, tất cả đều là hồng màu nâu ra nẻ thổ địa. An Chĩ liếc mắt một cái liền thấy, thiện khiếu thế nhưng thật sự đang ở dọc theo nghiệt kính cung một vòng cung tường, ở gập gành đất hoang thượng chạy vòng Hắn đem hắn kia kiện giày nặng trồn đen cựu khởi, kéo tay háo, chạy trốn không chút cầu thả. Giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, hắn ngẩng đầu, thấy cao cao mà đứng ở cô thần tháp trên đỉnh đang ở thưởng thức hắn chạy vòng ương ly cùng An Chỉ. Xem hắn chạy trốn rất vất vả, An Chỉ đối hắn cười phất phất tay, giúp hắn cố lên. Thiện Khiếu có phản ứng cũng không phải, không phản ứng cũng không phải, chỉ phải làm bộ không nhìn thấy, túi đầu tiếp tục chạy vòng. Ương Ly dựa vào lan can thượng, chi đầu nhìn trong chốc lát, giống như cảm thấy nhàm chán. Vẫn An Chĩ, còn muốn xem sao? Chúng ta đi. An Chĩ gật đầu một cái, hai người nháy mắt chuyển tới thắp hạ. An Chĩ hiện tại biết, loại này truyền pháp thập phần hao phí linh lực, hắn lại tùy tay liền dùng, hoàn toàn không đệ bụng. Ương Ly nhìn quanh bốn phía, nhìn đến một cái viêm quỷ, đem hắn kêu lên tới phân phó. Ngươi lại nhiều tìm vài người đi cung tường ngoại, mỗi cách một khoảng cách chạm một cái, thiện hiếu đại nhân đang muốn vây quanh nghiệt kính cung chạy 100 vòng đâu các ngươi thấy hắn chạy một vòng lại đây liền báo cái số. Miễn cho chính hắn số sai rồi. Hắn công đạo xong liền đi, An Trí tiếp tục đi theo hắn. Trở lại tầm điện, Tương Ly làm người lấy tới hai bộ hắc y phục, một lớn một nhỏ, tiểu dáng cùng loại, chẳng qua đại chính là nam trang, tiểu nhân là nữ trang. Thay quần áo, chúng ta ra cùng đi tìm xích Dư Châu. Hắn nói. Tương Ly xách theo kia bộ nam trang đi đến mép giường, tùy tay vung lên, dựa ngoại vài bước xa địa phương, một tầng trướng màn tự động buông xuống, ngăn cách hắn cùng An Trí. An Trí đột nhiên ý thức được Hắn đây là muốn thay quần áo. Thật là trời cho cơ hội tốt. Kia tầng chướng màn tuy rằng dày nặng, lại có điều không che nghiêm vùng, an trí không chút khách khí, lập tức lặng lẽ sờ đến chướng màn bên trộn hướng trong xem. Tương Ly quả nhiên ở thay quần áo, đã đem trong ngoài hai tầng đều cởi, lộ ra cơ bắp lưu sướng xinh đẹp nửa người trên, hắn liền nửa người trên dáng người, đều cùng phu gen lớn lên rất giống. An trí nô lực muốn nhìn đến hắn đối, đáng tiếc hắn nửa nghiêng đối với an trí phương hướng, nhìn không thấy. An trí đang ở luận Ương ly bỗng nhiên bằng đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía bên này vừa vặn cùng ăn trí mắt đôi mắt An trí hỏa tốc sau này lui. luiương Ly đã số lên trướng màn ra tới trên người mặc xong rồi màu đen Sam một bên hệ dây lưng một bên híp mắt vẫn ăn trí ta tiểu sủng vật vội cái gì đâu vì cái gì còn không đổi quần áo An chí vội vàng xem ngươi sau lưng ký hiệu a nhưng mà không nhìn thấy khó chịu An trí dầuu dĩ không vui mà cầm lấy kia bộ nữ trang xúc lên màn tính toán đi vào đuổi Ương ly ngăn ở an trí trước mặt, trên đầu mèo đen nhĩ giật giật, trầm gì gì hỏi, ngươi có thể nhìn lén ta thay quần áo, vì cái gì ta không thể xem ngươi thay quần áo. Quả nhiên bị hắn phát hiện, ta nào có nhìn lén ngươi, ngươi rất đẹp sao ta muốn nhìn lén ngươi. An trĩ không bị hiện trường trào bao, chết không thừa nhận. Ương ly lại nheo nheo mắt, hắn trên giới đánh giá nàng một lần, hảo, liền tính ngươi không có. Chính là ngươi là của ta sùng vật, từ đầu đến chân đều là của ta, đừng nói đổi kiện quần áo. Liền tính ta một cao hứng giúp ngươi tắm rửa một cái, cũng không có gì quan hệ đi. An chỉ sợ không rõ hắn tính tình, sợ hắn không phải nói giỡn, là nói thật, lập tức cảnh giác. Nàng nghiêm túc mà uy hiếp, ngươi nếu là dám động thủ cho ta tắm rửa, ta liền chết cho ngươi xem. Tương ly cười, lá gan không nhỏ, còn dám uy hiếp ta. Thật thú vị. Hắn đối với An chỉ cúi xuống thân, trách không được thiện khiếu nói ngươi là chỉ quyến rũ mê người mê hoặc thiên hạ tiểu sùng vật, có đôi khi, thật sự làm người nhịn không được. Hắn bỗng nhiên dựa đến như vậy gần, An Chi trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Quả nhiên, ương Ly ánh mắt chuyển xuống dưới, dừng ở nàng cánh môi thượng, nghiêng nghiêng đầu. Nay động tác thật sự quá quen thuộc, cùng phù duyên mỗi lần tính toán thân nàng khi giống nhau như lúc. An Chi hỏa tốc dùng tay che miệng lại. Tương Ly động tác dừng lại, cười ra tiếng. Hắn năm chắc ở trong tay một cái tiểu hộp lượng ra tới, dùng đầu ngón tay chấm chấm bên trong phấn mặt giống nhau đồ vật, ở An Chi giữa mày một mạt, sau đó thuận tay ở chính mình giữa mày cũng lau một chút. Nguyên lai like là vì cái này. Khổ hải đế trừ bỏ ương ly, mỗi người giữa mày đều có một mặt màu đỏ, như vậy mặt một chút, thoạt nhìn liền rất giống tu hành khổ hải đế công phu người. Ương ly bang mà khấu thượng nắp hộ, ném tới bên cạnh, không ngừng sợ tắm rửa, còn như vậy sợ ta thân ngươi. Thật thân một chút, lại có thể như thế nào? An chỉ nhưng không như vậy tưởng. Đương nhiên không thể tùy tiện thân, các ngươi càn toàn quy cụ, không phải thân một chút phải thay máu khế, sinh tử không rời sao. Ương ly nghe vậy giật mình. Không thể hiểu được mà nhìn An Chĩ, tiện đà không nhịn được mà bật cười. Ai nói cho ngươi ở càn toàn thân một chút phải thay máu khế. Sau đó nghĩ thông suốt, là phù huyên cùng ngươi nói. An chí cứng họng mà nhìn hắn. Chẳng lẽ không cần đổi sao? An Chĩ vốn dĩ liền ở kỳ quái, càn toàn không khí thoạt nhìn một chút đều không bảo thủ, như thế nào sẽ có thân một chút liền thay máu khế quý củ. Tương Ly lại bỏ thêm một câu, không ngừng thân một chút không cần thay máu khế, liền tính thành thân cũng không cần một hai phải thay máu khế. Chỉ có thật sự tưởng sống chết có nhau hai người mới có thể thay máu khế Ta thiên An chỉ trầm mặt trong chốc lát Sau đó phẫn nộ rồi Kia chỉ đại miêu Cái kia đại kẻ lừa đảo Hại nàng cùng hắn thân qua sau Trong lòng vẫn luôn ở ấy náy Tổng cảm thấy nhân ra cản toàn như vậy bảo thủ Hôn hắn lại không chịu chiếu quy củ cùng hắn thay máu khế không tốt lắm Từ nay về sau nhất định phải đối hắn phụ trách Ương ly nhìn nàng phát hiện bị lừa sau phẫn nộ khuôn mặt nhỏ Một bên xuyên áo ngoài một bên cười Cười đến mau tắt thở Hắn mặc tốt quần áo, đi mép dường cầm đem quanh có khúc hiệu xà hình trùy thủ lại đây. Phú huyên như vậy tưởng cùng ngươi thay máu khế. Hắn sách theo trùy thủ, có điểm doan người, an chỉ lui hai bước. Tương ly dùng trùy thủ tiêm ở một cái tay khác ngón trỏ thượng một trọn, một giọt huyết trâu từ hắn đầu ngón tay xông ra. Hắn dơ lên suốt huyết ngón tay. Không bằng như vậy, chúng ta hai cái trước tới thay máu khế. Huyết khế chỉ có thể cùng một người đổi, chờ phú huyên muốn cùng ngươi đổi thời điểm, phát hiện ngươi đã cùng ta đổi qua. Biểu tình nhất định rất thú vị. An Chí xem hắn, nhìn nhìn lại hắn đầu ngón tay kia tích trong suốt huyết trâu. Hắn cầm trùy thủ hướng nàng, chỉ cần ngươi một dọt huyết mà thôi, một chút đều không khó. Như vậy tiểu nhân miệng vết thương người cũng sợ sao. Ta có thể thi pháp làm người không cảm thấy đau. An Chí lại sau này lui hai bước. Mặc kệ hai người bọn họ là một người vẫn là hai người, dù sao đều là bệnh tâm thần. Thấy An Chí biểu tình cảnh giác mà trốn như vậy xa, ương ly rốt cuộc đem trùy thủ nem xuống. Biểu tình tiết nối, như vậy không nghĩ cùng ta đổi. Bất quá chính là muốn sống cùng nhau sống muốn chết cùng chết mà thôi, không tính cái gì đại sự. An chí không tính cái gì đại sự. Ngươi một phách đầu liền tùy tiện cùng người định loại này đồng sinh cộng tử khế ước. An chí hiện tại cảm thấy, này hai chỉ miêu so sánh với, vẫn là ương ly điên đến lợi hại hơn một chút. Ưng ly cầm lấy trên bàn lũi trắng khăn, lau ngón tay thương huyết, lại trên giới kiểm tra rồi một lần trên người quần áo. Hán thân đổi này thân hắc y di phục cũng rốt cuộc không có như vậy lớn lên vào áo, là kiện bình thường quần áo, không thể lại đường cây lau nhà dùng. hắn lại nghĩ nghĩ, trên đầu một đôi màu đen thai mèo vừa động, đông chốc cần nấp rồi, hoàn toàn không lộ miêu hình. Ương ly hỏi, ngươi thật sự không đổi quần áo. Chúng ta đây đi. An chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua trên người quần áo. Hôm nay xuyên chính là cùng phù huyên cùng khoảng trắng thuần lan bạc biên tình lữ trang váy. Này váy xuyên rất nhiều lần, vẫn luôn không náo cái gì yêu, còn rất xinh đẹp Ít nhất so ương ly cấp kia bộ hắc con quả giống nhau quần áo đẹp nhiều. Một hai phải thay quần áo sao? An chỉ hỏi hắn. Đổi không đổi tùy tiện người. Ương ly không nói cái gì nữa, lấy ra hai xuống vòng tay một lần nữa giúp nàng mang lên, tùy tay khắp cái quyết. Hồng quang hiện lên, hai người thay đổi địa phương. Là một cái hẻm tối, vẫn là ở khổ hải đế, bầu trời treo kia viên tiểu nhất hào bích bọc nước, nơi nơi đều bao phủ ảm đạm lang quang. Đầu hẻm ngẫu nhiên có người trải qua, Không ai chú ý tới ương ly cùng ăn chỉ đột nhiên từ bóng ma chô xuống ra. Bên ngoài chính là đại lộ, hai bên đường kiến trúc nhiều mà hôn đột, rất có điểm chín bích phủ không đảo phong cách. Trên đường còn rất náo nhiệt, trừ bỏ đi tới đi lui người đi đường, còn có không ít xe. Những cái đó xe cũng không phải xe ngựa, thế nhưng là nửa người cao thật lớn quy lôi kéo xe đi ở trên đường, hơn nữa bỏ đến một chút đều không chậm, còn rất ổn. Trên đường người mỗi người đều ăn mặc thâm sắc quần áo tư thuần hắc đến xanh đen đến một loại ố thỉnh thịch hồng màu nâu cùng màu tím, mỗi người giữa mày đều có một mặt hồng. An Chí hiện tại đã biết rõ Hương Ly vì cái gì làm nàng thay quần áo. Bởi vì nàng kia kiện trắng thuần sắc quần áo, ở người đôi trông được lên muốn nhiều đoạt mắt có bao nhiêu là mắt. Có cái bán đồ ăn vật tiểu Nam Hải lại đây, "Vẫn An Chí, tỷ tỷ, muốn mua toàn tô sao?" An Chí cũng không biết hắn bán chính là cái gì, lắc đầu. Tiểu Nam Hải cũng không miễn cưỡng, chỉ đối nàng nói thanh, "Tỷ tỷ nén bi thương." liền xoay người đi rồi. An Trĩ, An Trĩ, nén bi thương. Tương Ly cười cười, lôi kéo nàng hướng bên cạnh một cái trong môn đi. Nơi đó là tòa tiểu lầu, liền môn đều siêu siêu vẻo vẻo, một bộ mau sụt bộ dáng, tiệm ăn bên trong bãi lớn nhỏ hình dạng khác nhau bằng gỗ, có không ít người ngồi vây quanh ăn uống. Tiểu lầu cửa đứng cái mời chào khách nhân tiểu nhị, hắn chào đón, thấy An Trĩ trên người xuyên bạch đi hiệp phục, ngẩn ra một chút, chạy nhanh nói, cô nương nén bi thương thuận tiện. An Trĩ mặc mặc Nàng hỏi Ương Ly, các ngươi khổ hải đế, có phải hay không chỉ có mặc tang phục thời điểm mới mặc đồ trắng? Không sai. Ương Ly khỏe miệng ngầm cười, mặc quần áo trắng người, nhất định là gần nhất trong nhà đã chết người. An chí không phục, lần trước nhìn thấy thiệt hiếu, hắn không phải liền xuyên một thân bạch, còn khoác kiện màu trắng áo lông trồn sao. Đúng vậy, những cái đó thiên hắn ra ra mới vừa không có. An Chĩ Ương Ly mang theo An Chĩ đi vào tiểu lầu bên trong, tìm cái bàn ngồi xuống. Lấy ra mấy cái màu bạc tiền tệ giao cho chạy đường, phân phó câu cái gì, An Chị không nghe hiểu. Một lát liền có người đưa tới hai cái thiêu chế đến noai bảy vặn tám thô cái ly cũng một cái lại buồn lại trọng hát thiết hồ. Ương ly xách lên hồ, đem hai cái cái ly rót đầy, một cổ mãnh liệt mà kích thích khí vị lao tới. Nguyên lai like không phải trà. Ương ly chính mình hơi chút nhấp một chút, liền buông xuống, đối An Chị nói, đây là diễm lễ, khổ hải đế thường uống cái này, chưa thử qua đi, không nếm thử. An Trí bưng lên cái ly, nếm một ngụm, lập tức bị cay đến đầu lưỡi tê dại, hỏa thiêu hỏa liệu. Cảm giác rất giống rượu mạnh, nhưng là trừ bỏ cay bên ngoài cũng không có khác hương vị, một chút đều không cảm giác được rượu tinh khiết và thơm. Tương Ly cười một cái, với tay gọi tiểu nhị cầm ly nước trong cấp An Trí, An Trí uống nước xong, mới cảm thấy đầu lưỡi thoải mái nhiều. Tương Ly từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, vạch chân nút bình, tích hai giọt mực nước giống nhau đổ vật ở thiết hồ. Cảm giác giống như tại hạ độc Hắn gọi người đem an trí trong ly diễm lễ đảo rớt, sau đó dùng thiết hồ thêm quá liêu diễm lễ một lần nữa cấp an trí rót nửa ly. Thử lại, hắn nói. An trí biết, liền tính xem trên mặt đất phách linh nguyên phân thượng, hắn cũng tuyệt không sẽ độc chết nàng, kìm nén không được tò mò, tiếp nhận cái ly nhấp một ngụm. Khẩu vị cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Vừa mới là thuần tuy cây, giống như ở dùng dao nhỏ cắt đầu lưỡi hiện tại liền không giống nhau. Không ngừng cây, còn khổ. Loại này hương vị thực phức tạp. Lại cực độ kích thích, có điểm giống khi còn nhỏ uống hoác hương chính khí thủy. Xem nàng gắt gao cao mày đem cái ly bông, vội vội vàng vàng uống nước, ương ly giống như còn cảm thấy rất thú vị. An chỉ nghĩ thầm, hắn cấp đồ vật quá không đáng tin cậy, lần sau lại không mắc lửa. An chỉ phóng thấp giọng âm lặng lẽ hỏi hắn, ngươi tới nơi này làm gì? Là cảm thấy ở chỗ này có thể tìm được xích dư châu manh mối. Ngươi đoán, ương ly không chịu nói. An chỉ đoán, hắn là tới tìm hiểu tin tức. Bởi vì nơi này người nhiều lại tạm, tiêu loạn mồm 5 miệng 10 đều ở nói chuyện thiếm. Ở loại địa phương này có lẽ có thể nghe được cái gì tin tức, chính là đáng tin cậy không đáng tin cậy liền hay nói. Tương ly câu được câu không mà chuyển trong tay cái ly, hình như là ở bên nhị lắng nghe mọi người đều đang nói cái gì, an chí chính mình ngồi đến chán đến chết. Nhàm chán thời điểm, người liền dễ dàng bị kỳ quái đồ vật hấp dẫn. Liền tính xúc miệng, môi lưới gian chua sót cay độc hương vị còn giữ một chút, an chí nhịn không được bưng lên cái ly. Lại nhấp một chút. Hương vị vẫn là thực kích thích. Này hương vị kích thích đồ vật giống như có loại đặc thù mị lực. An trí như vậy một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà nhấp. Thế nhưng đem kia nửa ly đều nhấp xong rồi. Chờ ương ly lực chú ý trở lại trên người nàng. Mới thấy cái ly đã không. Ương ly vô ngữ mà nhìn nàng trong chốc lát. Đồng nhiên lấy ra bình nhỏ. Lại nhiều hơn hai giọt ở thiết hổ. Xách lên thiết hổ giúp nàng mãn thượng. Như vậy thích. Tới. Tùy tiện uống. Thắng không nổi loại này kỳ quái đồ uống rụ hoặc, An Chí lại nâng lên cái ly uống một ngụm. Cây độc cây đắng nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, so vừa rồi kêu ly còn hướng, An Chí bị cay đến nước mắt đều toát ra tới. An Chí chạy nhanh đi lấy trên bàn ly nước. Tương ly lại vèo mà vỗ tay cướp đi, dám uống nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ cây. Nguyên lai like hắn cho nàng một lần nữa rót đầy là không nghĩ làm nàng uống nhiều ý tứ, nay chỉ miêu tâm tư so phủ huyền còn khó đoán. Có bản lĩnh tới đó ta Hắn zer ly nước. An Trí mới vừa uống lên nửa ly diễm lễ, có rượu thêm can đảm, căn bản không sợ hắn, rũ tay liền đoạn. Tương Ly thong dong mà thay đổi chỉ tay, đem cái ly zer lên bên kia, không cho nàng đụng tới. An Trí tùy tay bắt lấy hắn, đi đủ trong tay hắn ly nước. Trong tay nắm chặt hắn quần áo, An Chí trong lòng dỗng nhiên vừa đậu. Trên tay nàng dùng sức, đột nhiên xuống phía dưới một xả. Hắn chính nửa nghiêng thân trốn An Trí, dơ cái ly, mặc phát rũ ở một bên, An Trí liếc mắt một cái liền thấy được Ở hắn lộ ra tới sau cổ phía dưới một chút địa phương, thật sự có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Nhan sắc đỏ tươi, không thể nghi ngờ, chính là An Chí dùng để bà hoa lan nhụy điểm cái kia. 58, đệ 58 trương. Ương ly thật sự chính là phụ huyên. Tuy rằng An Chí từ nhận thức hắn ngày đầu tiên khởi, liền nghĩ tới vô số lần loại này khả năng tính, chính là thật sự nhìn đến chứng cứ giờ khắc này, người vẫn là có điểm phát ngốc. Mèo đen hôi miêu, vô luận là cái gì màu sắc và hoa văn, đều là cùng chỉ miêu. An Chí trong đầu một đoàn loạn. Hắn không giống như là ở làm bộ, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như vô luận là phù huyên vẫn là ương ly, cũng không biết chuyện này. Càng toàn là cái tràn ngập pháp thuật thế giới, bọn họ lại đều là yêu, chẳng lẽ thật là huynh đệ hai cái linh hồn dung nhập cùng cái trong thân thể. Nhưng mà An Chí cảm thấy, còn có một loại lớn hơn nữa khả năng tính. Hắn căn bản chính là phù huyên chính mình. Tựa như An Chí ở hắn trong ngộng nhìn đến như vậy, ở hắn lúc còn rất nhỏ. Đi theo bị thương mụ mụ cùng Kaka xuyên đến dị thế giới, gặp được người xấu. Hắn mụ mụ đã chết, Kaka cũng đã chết, không biết vì cái gì, hắn một người tồn tại đã trở lại. Có lẽ là bởi vì tuổi quá tiểu, kích thích quá lớn, có lẽ là bởi vì đối Kaka bất rức, trở về lúc sau, hắn tưởng tượng thấy Kaka còn sống, đem chính mình một bộ phận phân liệt thành ương ly. Như vậy ở trong lòng hắn, Kaka liền còn tồn tại trên thế giới này, tuy rằng vĩnh viễn không thể gặp mặt, tuy rằng là ở xa xôi khổ hải đế Rốt cuộc còn tại đây thế giới một góc tiếp tục tồn tại. Phát hiện nàng ngơ ngẩn bất động, ương ly túi đầu, dùng một đôi thanh triệt đôi mắt tiến đến cực gần địa phương nhìn nàng. Làm sao vậy? Thật sinh khí. Hắn không dơ ly nước đậu nàng, đem ly nước đưa đến nàng trước mặt, cho ngươi uống. An chỉ tâm loạn như ma, hoàn toàn không chú ý tới hắn đang nói cái gì. Thấy nàng vẫn là bất động, ương ly dứt khoát đem cái ly ghé vào nàng bên môi, ly thân nghiêng nghiêng, đem thủy chẩm rãi huy đến miệng nàng. An Chí há mồn ngoan ngoắn mà đem nước uống, hoàn toàn không biết chính mình ở uống cái gì, như cũng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn nhìn. Loại tình huống này gọi là gì? Hai nhân cách, Ếch, miêu cách, chính là hắn chẳng huống giống như cùng An Chí trước kia xem qua những cái đó đa nhân cách chuyện xưa cùng điện ảnh không quá giống nhau. Nhân ra hai nhân cách, liền thật là hai cái hoàn toàn bất đồng người, ở tại cùng cái trong thân thể, tỉ như một cái là 10 tuổi đáng yêu sọ so tạ, một cái là 30 tuổi hiên ngang ngự tỷ Liên tính biết lẫn nhau tồn tại, có giao lưu, cũng giống hai cái độc lập người nói chuyện phiếm giống nhau cho nhau câu thông. Chính là đại miêu tình huống lại không phải. Tỷ như lần trước, Phụ huyên thoạt nhìn tựa hồ cũng không biết nàng cùng ưng ly ở khổ hải đế phát sinh sự, muốn dựa 110 mật báo, mới có thể phát hiện nàng nuốt viêm cổ. Chính là ngày đó lại đột nhiên nhớ lại nàng cùng ương ly nói qua không thích trống trải nói, chỉ là hoàn toàn nhớ không nổi là ở nơi nào nghe được. Mà ưng ly thế nhưng cũng giúp nàng thực hiện ngồi ngồi xuống bương tòa nguyện vọng Tuy rằng đó là phù viên chú ý tới sự, hắn tựa như ở không ngừng gián đoạn tính mất trí nhớ giống nhau, lại giống thường thường mà tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, An Chí bằng trực giác cảm thấy, tuy rằng biểu hiện có khác biệt, bọn họ hai cái ở bản chất rất giống. Bọn họ đều thích dùng tử diễm phóng hỏa thiêu đồ vật, làm việc khi đều không quá để ý thường quy, đều thông minh mà phúc hắc. Chẳng qua ương ly so với phù viên tới, cảm giác càng thần kinh một chút. Có lẽ là bởi vì hắn ở tại âm trầm khổ hải đế, hoàn cảnh càng hiêm ác. Người chung quanh càng xảo trá, càng cô độc, cũng không giống Phù Huyên như vậy. Ở tại phủ không đảo thượng, bên người có như vậy nhiều bằng hữu. Từ nhận thức gương ly ngày đầu tiên khởi, An Chí liền cảm thấy, hắn rất giống Phù Huyên. Hai người bọn họ cũng không có như vậy giống hai người. An Chí yên lặng mà thở dài. Chờ trở về có thanh ghế kính sau, nhất định phải lên mạng cha cha. Đại miêu loại tình huống này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Người làm sao vậy? Gương mặt bị người dùng ngón tay chọc chọc. Là ương ly. An Chĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, không như thế nào. Nàng nhìn cặp kia quen thuộc đôi mắt, trong đầu bỗng nhiên toát ra ôm một cái này chỉ đại miêu ý niệm, lại khắc chế, rốt cuộc hắn hiện tại là ương ly. Muốn như thế nào mới có thể giúp hắn đâu. An chí nghĩ không ra chủ ý, nhưng là bản năng cảm thấy, hiện tại giống như còn không phải làm hắn minh bạch chuyện này thời điểm. Ưng ly lực chú ý bỗng nhiên bị chuyện khác hấp dẫn. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Một cái đỉnh màu cam lốt hai. Kéo màu cam đại mau cái đôi mập mạp nam nhân đi đến. Hắn ăn mặc kiện chỉnh tề màu xanh biển áo tràng, vừa thấy liền so mãn nhà ở uống rượu người càng có tiền một chút, cũng chỉ là một chút, bất quá ở cái này địa phương, cũng đã có vẻ thực bắt mắt. Hắn lĩnh bụng to, quen cửa quen mẻo mà đi đến ăn chỉ bọn họ bên cạnh châu ngồi, thở hồng hộp mà ngồi xuống. Không cần hắn lên tiếng, tiểu nhị đã ôm thiết hồ cùng cái ly lại đây, hộp đại nhân, ngài Diễm lễ. Xem gia vị này hộp đại nhân thường tới, là cái lao khách hàng. Hộp đại nhân buồn bã hiểu xịu gật gật đầu, đem thiết hồ sách lại đây, chầm gì gì chính mình cho chính mình mãn thượng một ly, bưng lên tới người người nhấp một ngụm. Hắn đông nhiên đem cái ly lấy xa, nhìn thoáng qua, lại lần nữa ngửi ngửi. Hắn dương tay đem tiểu nhị têu trở về, các người hôm nay diễm lễ có loại đặc thù mùi vị. Lời còn chưa dứt, đã đứng lên. Không đúng. Mùi vị không phải này ly diễm lễ tới. Hắn chịu chịu cái mũi, tại chỗ quay tròn xoay cái vòng, chuẩn xác mà định ở hương ly cùng ăn phương hướng Sau đó chiều bọn họ này bản đã đi tới. Liên tiếp đón cũng chưa đánh, hắn liền đem ăn chỉ bọn họ thiết hồ sách lên, lại hít hít mũi hai mắt sáng lên, lập tức xốc lên hồ cái. An chỉ nghĩ thầm, cái này hộ đại nhân, nói như thế nào đều không nói một tiếng, tưởng động lòng người ra đổ vật liền động. Bên cạnh ương ly nhưng thật ra không hề phản ứng. An chỉ xem một cái ương ly biểu tình, liền minh bạch. Vị này tôn chủ đại nhân sao có thể tính tình như vậy hảo, có thể để cho người khác lộn xộn chính mình bầu rượu. Hắn riêng chạy đến cái này địa phương tới, riêng ngồi ở vị trí này, riêng đem thiết hồ diễm lễ bỏ thêm liêu, chính là vì câu hộp đại nhân này béo cá. Béo cá không chút do dự, thẳng đến móc mà đến. Hắn đối với rộng mở thiết miệng bình thật sâu mà hít một hơi, sau đó gấp không chờ nổi mà đối với hồ miệng uống một ngụm. Phản phất là ở thể hội nạp liệu diễm lễ cái loại này phức tạp mà kỳ lạ hương vị. Qua đã lâu, hắn mới đem kia khẩu rượu nuốt, thật dài mà a một tiếng, hình như là thở dài một hơi Sau đó đối với hổ miệng lại tới một ngụm. Người này đứng ở người khác cái bàn bên cạnh, uống người khác rượu, còn không có xong rồi. tương Ly rốt cuộc đứng lên, rối tay từ hộp đại nhân trong tay đem thiết hổ cầm đi. Vị đại nhân này, đây là chúng ta diễm lễ. Hộp đại nhân giống như lúc này mới chú ý tới nơi này trừ bỏ rượu, còn có người, trên dưới đánh giá Ương Ly một lần. Người này rượu là từ đâu tới? Ương Ly bình yến đáp, đương nhiên là nơi này mua, nếu không đâu. Hộp đại nhân nói. Ta tại đây ra cửa hàng uống lên mười mấy 20 năm rượu, liền tính nhà hắn diễm lệ nhượng đến nhất địa đạo, cũng thành thật nhượng không ra cái này mùi vị, ngươi có phải hay không chính mình thêm thứ gì? Ương Ly cũng không chịu nói, túi đầu đối An Chị nói, chúng ta đi. An Chị ngoan ngoắn mà đứng lên đi theo hắn liền đi. Kết quả Ương Ly cánh tay bị hộp đại nhân một phen giữ chặt. Hai vị xin dừng bước hộp đại nhân ngự khí rốt cuộc khách khí lên, các ngươi ở diễm lệ thêm đồ vật, có thể bán cho ta một chút sao? Ương Ly đáp thật sự mau Chúng ta không bán. Hắn nói chuyện, đôi mắt lại nhìn về phía An trí An trí thu được hắn ánh mắt, trong lòng vô ngữ. Cái này diễn tinh, còn muốn bồi hắn cùng nhau diễn nguyên bộ. An Chí cũng kéo kéo hương ly tay háo, nhút nhát sợ sệt mà nói, Cà, chính là chúng ta trên người tiền đều mau tiêu hết. Ngắm lại lại tăng giá cả. liền hôm nay buổi tối trụ nào cũng không biết. Học đại nhân nghe thấy lời này, hai mắt tạch tạch sáng lên, chạy nhanh toàn thân một hồi sờ loạn, lấy ra một con theo đến ánh vàng rực rỡ túi tiền Hắn từ bên trong lật tẩy đảo ra một phen kim sắc cùng màu bạc tiền tệ. An chí xem qua đi, cảm thấy cùng huyền thương chín bích kim linh tệ bạc linh tệ rất giống, chẳng qua mặt trên đúc hoa văn bất đồng. Hục đại nhân nói, tiền tuyệt đối không thành vấn đề, nếu là này đó không đủ, nhà ta còn có. tương ly diễn tinh bám vào người, lưu luyến mà nhìn mắt trên tay hắn giờ kia một đống tiền, vẫn cứ kiên trì, chúng ta không bán. An chỉ cùng hắn đua diễn, vành mắt đều mau đỏ, giật nhẹ hắn ống tay háo, thấp giọng khẩn cầu, ca Tương Ly thật sâu mà thở dài, nếu không phải gì qua đời thời điểm đem ngươi phó thác cho ta, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. An Chỉ, nàng rõ ràng diễn chính là thân huynh muội, hắn đột nhiên đem cốt truyện vận thành biểu huynh muội, nhưng thật ra rất hợp lý mà giải thích nàng vì cái gì ăn mặc bạch y y phục. Ương Ly tiếp tục nói, ta như thế nào sẽ bán cái này? Hắn từ trong lòng đem cái kia bình nhỏ lấy ra, trước rồi tay tiếp nhận hộp đại nhân trong tay tiền, thích đáng mà thu hồi tới, mới do do dự dự mà đem bình nhỏ đưa cho hắn. Sau đó lôi kéo an trí xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Mới đi ra không vài bước, liền nghe được phía sau hộp đại nhân gọi bọn hắn, hai vị dừng bước. Xin dừng bước. Hộp đại nhân từ phía sau vội vội vàng vàng đuổi theo, trong tay nắm chặt đã mở ra cái nắp bình nhỏ. Xin hỏi hai vị, có phải hay không rượu thần hàn phôi hậu duệ Tương ly bước chân dừng lại, lại không có quay đầu lại, chỉ cấp hộp đại nhân nhìn cái bóng dáng động lại bóng dáng đem bị hắn một ngự truyền thuyết tiết mục diễn đến 10 phần 10. An chỉ nhưng thật ra quay đầu lại, dùng một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn hộp đại nhân, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cũng cái gì cũng chưa nói. Hai người bọn họ chưa nói, chẳng khác nào là nói. Hộp đại nhân kinh hỉ và phần, ta liền biết, thiên hạ nơi nào còn có người có thể làm ra loại đồ vật này. An chí nghĩ thầm, có, đương nhiên là có, làm hoác hương chính khí thủy xưởng dược vẫn là rất nhiều. Hộp đại nhân cung hạ thần thật sâu mà làm thi lễ, ta là lâu dung đại nhân trong phủ phòng bếp quản sự. Có thể hay không thỉnh hai vị cùng ta hồi phủ nói chuyện. Hai vị chịu nói, đừng nói đêm nay trụ địa phương có, còn có khác trọng thù. An Chí nghĩ thầm, tướng ly phí lớn như vậy kính, nguyên lai like là tưởng tiến cái này lâu dung phủ. Tướng ly tiếp tục diễn do dự, "Ách, ách cái gì ách?" An Chí tiếp diễn, đôi tay lôi kéo hắn ống tay háo nhẹ nhàng mà tả hữu lay động, "Ca a." Một đôi mắt hơi nước doanh doanh, thanh âm cùng biểu tình đều tiểu cầu giống nhau đáng thương vô cùng, mười cái thấy người, đến có 11 cái mềm lòng. Ương ly lại thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn ăn trí khuôn mặt nhỏ, như là hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp. Hắn ngừng đầu nhìn về phía hộp đại nhân, trước nói hảo, ta nhưng không cho người hủ rượu. Hộp đại nhân vẻ mặt xấu hổ, hàm hồ nói, không dám, không dám, chúng ta về trước phủ lại nghị. Hắn làm cái thỉnh thủ thế, chính mình điểm kêu hồ diễm lễ một ngụm cũng chưa uống, cũng ném ở trên bàn tư bỏ, lập tức liền phải đem người quải hồi phủ. Hai vị chờ một lát, ta đi kêu một chiếc xe. Hộp đại nhân khẩn đi vài bước, tới rồi ngoài cửa, chạy chậm đến trên đường đi cản đại quy kéo xe, còn thường thường không yên tâm giống nhau, quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái, giống như e sợ cho hai người bọn họ chạy. An Chí bọn họ đứng ở tại chỗ chờ. Ương ly nhân cơ hội thấp giọng hỏi An Chí, ta diễn đến thế nào? An Chí không chút khách khí mà cho hắn bốn chữ đánh giá, lược hiện làm ra vẻ. Ương ly A một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhóng lên. Hộp đại nhân đã dẫn một chiếc đại quy kéo xe lại đây Thấy ương ly lung lay sắp đổ bộ dáng, vội hỏi, tiên sinh làm sao vậy? Ương ly dùng hai ngón tay đè lại huyệt thái dương, xinh đẹp mày nhăn lại tới, không có việc gì. Ta từ nhỏ thân thể liền vẫn luôn không tốt, là bệnh cũ lại tái phát. An chỉ một vạn cái vô ngữ. Hắn vì cùng an chỉ tiêu kỹ thuật diễn, thế nhưng ở diễn yếu đối mong manh. Liền hắn cái loại này vai rộng eo thon một thân cơ bắp dáng người, còn yếu không. Cấm phong. Bắt cấp báo cùng phong đi. Hục đại nhân lại bị hắn kịch nói sân khấu bản phù hoa phong kỹ thuật diễn đà động, vội vàng tiến lên, hỗ trợ sam trụ ương ly cánh tay, tiên sinh chậm một chút, chúng ta này liền hồi phủ nghỉ ngơi. Nói ngắn lại, chính là toàn tâm toàn ý tưởng đem hai người bọn họ quải hồi cái kia lâu dung phủ. Lên xe, hục đại nhân lo lắng sốt ruột mà nhìn ương ly, nghe nói năm đó rượu thần hàn phôi đại nhân, chính là bởi vì cái này đau đầu bệnh tuổi xuân chết sớm, tiên sinh nhưng ngàn vạn phải cẩn thận thân thể. Nguyên lai like, ương ly trang cái này bệnh còn trang đến có căn có theo. Ương ly dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa huyệt thái dương, dựa vào thùng xe chắn bản thượng, tuấn mỹ mặt lược hiện tái nhận, mặc phát thủy giống nhau đổ xuống trên vai, thật là có điểm yếu đối mong manh y tứ. Hắn nói, không có biện pháp, này bệnh nhà ta mỗi người đều đến, giống nhau đều sống không quá dài, ta tẳng tổ phụ sinh ba cái hài tử, đã chết hai người, ta tổ phụ chỉ sống đến 20, ta phụ thân năm đó càng là sinh ra không bao lâu liền qua đời. An chỉ, Ương Ly thần sắc bất biến mà tiếp tục nói: "Sau lại ra ra thỉnh dự tiên, chính là ở tắc thở sau cứu trở về. An Trĩ, ngươi cứu đến cũng rất nhanh. Hộp đại nhân vô đùi cảm khái, ta đã sớm nghe nói qua nhà ngươi loại này tổ truyền bị bệnh, không dễ dàng a. Thiên đồ anh tài, thiên đồ anh tài a. An Trĩ, này rượu thần hàn phôi ra cũng quái xui xẻo, tổ truyền cái gì không tốt, một hai phải tổ truyền bệnh. Lâu Dung phủ không tính quá xa, đại quy sức lực đại, lôi kéo xe cũng đi được rất mau, đạo mắt liền đến." Quy xe ngừng ở một tòa phủ đệ trước. Nay tòa phủ chiếm địa diện tích không nhỏ, so chung quanh phòng ở đều phải khí phái đến nhiều, sơn đen đại môn, nhìn không tới bên trong tường cao, dọc theo tường bao vây đi lên, cái lồng giống nhau có tầng lờ trong suốt hư ảnh. Xem ra này phủ cũng thiết cấm chế. Trước phủ cửa, đang chờ một chiếc quy xe. Vừa thấy liền không phải an trí bọn họ ngồi cái loại này thuê tới quy xe. Nay xe từ tam đầu khí phái đại quy lôi kéo, thân xe đều là lượng trạch H1. Cửa sổ thượng rũ màu xanh đen rễ tám văn gấm vóc, chués dài lưa, điệu thấp mà xa hoa. An trí bọn họ mấy cái đang cuốn xuống xe, liền nhìn đến phủ cửa mở, một cái cố kiệu nâng ra tới, cố kiệu bên nhắm mắt theo đuôi đi theo cái nam nhân. Kia nam nhân thanh tuẫn nho nhã, người mặc một thân hoa phục, cho dù ở khổ hải đế ảm đạm ánh sáng hạ cũng có thể nhìn ra thủ công tinh xảo, mặt liêu dần dần sáng lên. Hắn cùng hộp đại nhân giống nhau, trường hồ ly lốt sau lưng kéo đuôi cáo, hai mắt phi, vừa thấy chính là chỉ hồ ly. Chẳng qua lô thai cùng cái đuôi đều là màu trắng. Hắn nuôi cáo kính cẩn nghe theo mà rũ, đem cố kiệu một đường đưa ra môn, vẫn luôn đưa đến kia chiếc xa hoa đại quy xa tiền. Bên trong tiệu người giống như không nghĩ bị người thấy, tiệu câu đối hai bên cánh cửa cửa xe, tiệu mạnh một hiên, một người từ cố kiệu ra tới, một bước liền bước vào quy xe. Ngay trong nháy mắt này, An Chí đã thấy. Là thiệt hiếu. 59, đệ 59 trương. Hục đại nhân liền ở bên cạnh ngồi, An Chí vô pháp mở miệng hỏi. Chỉ phải nhìn xem bên kia, nhìn nhìn lại ương ly. Mãn nhãn viết đều là, gì? Thiệt khiếu không phải ở vây quanh nghiệt kính cung chạy vòng sao? Chẳng lẽ 100 vòng nhanh như vậy liền chạy xong rồi? ương ly cũng sớm thấy. Hắn con con khỏe miệng, sấn hộp đại nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ xe khi, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói ba chữ, không phải hắn. Không phải hắn, đó là ai? Vừa mới người nọ rào bước tiến lên trong xe trong ngáy mắt, an chí cảm thấy hắn lớn lên hiền lành khiếu phi thường giống. An mặc cũng rất giống, khoác áo lông trồn, lưng đeo bảo kiếm, giống như sinh đôi huynh đệ. Hơn nữa động tắc còn che che giấu giấu nhìn liền không quá bình thường. Phủ cửa, cái kia vẫn luôn đi theo cố kiệu Bạch Hồ Ly nam nhân đối diện thần bí xa hoa quy xe thi lễ chia tay. Bên trong xe mơ hồ chuyển ra dọng nam, người trở về đi. Bạch Hồ Ly cũng không dám động, vẫn cứ cung cung kính kính mà đứng ở tại chỗ. Quy xe không có lại đỉnh, dơ roi xử đi rồi, biến mất ở tối tăm đường phố cuối. Chờ Bạch Hồ Ly xoay người hồi phủ khi, hộp đại nhân tài năng danh vọng Bạch Hồ Ly nam nhân bóng răng nói, vị kia chính là chúng ta phủ lâu dung đại nhân. Nguyên lai này chỉ Bạch Hồ Ly chính là lâu dung, này tòa lâu dung phủ chủ nhân. Hộp đại nhân đĩnh bụng, vụ về mà bỏ hạ quy xe bàn đạp. Sấn hăn trước xuống xe, an trí lặng lẽ hỏi ương ly, kia vừa rồi ngồi ở quy người trong xe lại là ai? Người nọ lớn lên như vậy giống thiện khiếu. Ương ly nhẹ nhàng nhảy ra bốn chữ, thiện khiếu chá hắn a An Chĩ đôi mắt đều lớn một vòng, thế nhưng là thiện khiếu hắn ba. Lớn lên hảo. Hảo tuổi trẻ A Tựa như thiện khiếu phiên bản. Không đúng, là thiện khiếu tựa như hắn phiên bản. Ương Ly thấp giọng nói, tu vi cao, liền dung nhan bất lão, có cái gì hảo kỳ quái. Nhà hắn cùng lâu dung ra đều là hồ tộc, không biết lén lút có cái gì hoạt động. Học đại nhân liền ở dưới trờ, An Chĩ không lại cùng hắn nhiều liêu, cũng chui ra quy xe. Học đại nhân mang theo An Chĩ cùng Ương Ly vòng qua cửa chính dọc theo phủ tường lại đi rồi rất xa, mới tìm được ven tường một cái cửa nách. hắn vươn tay phải, đem bàn tay đáp ở trên cửa, An trí thấy, môn phủ cận trong suốt cấm chế rõ ràng dao động một chút. Giống như ám hiệu đúng rồi giống nhau, môn tự động khai. Hai vị vào đi. Học đại nhân xoay người đối An trí bọn họ nói. Trong môn là từng hàng phong ốc, có không ít người tất cả đều bận rộn làm việc, xoát nồi rửa chén, vận chuyển đồ vật, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bên này là trong phủ phong Mặt sau là đại gia trụ địa phương. Hắn trong miệng đại gia, phòng trừng là trong phủ tạp rong. Phía trước phòng bếp còn tính trình tề, mặt sau chính là ký túc xá giống nhau địa phương, loạn đôi không ít đồ vật, lui tới người đều ở cùng hộp đại nhân chào hỏi. Hộp đại nhân rụt rè mà theo chân bọn họ gật đầu, một đường mang theo ăn trí bọn họ đi đến tận cùng bên trong, mở ra một loạt phòng ở trong đó một gian. Trong phòng nhất thấy được chính là cái đại dường chung. Địa phương đơn sơ, nhưng là còn tính sạch sẽ. Hai vị nói đêm nay không chỗ ở, nơi này vừa lúc không, là có sắn địa phương. Học đại nhân nói, đáng tiếc chỉ có một gian, hai vị là biểu huynh muội hộ đại nhân có điểm khó khăn. Không quan hệ ương ly nói, có chủ địa phương liền không tồi, chúng ta không chọn. An chỉ minh bạch, hai người đơn độc ở cùng một chỗ, tương đối phương tiện. Ưng ly liếc liếc mắt một cái nhà ở, đầy mặt khó xử, chính là đại nhân, vô công bất thụ độc. Đại nhân làm chúng ta bạch ở nơi này, đến tuột cùng là nghĩ muôn cái gì. Hồng đại nhân thở dài, kéo qua ghế rửa ngồi xuống. "Không rối gạt các ngươi nhị vị, ta quản lâu dung phủ phong bếp, mà khác đồ vật còn hảo, chính là này Diễm Lễ, trước sau không thể làm chúng ta lâu dung đại nhân vừa lòng. Lâu dung đại nhân thực sẽ phòng rượu, lại thích Diễm Lễ, còn riêng ở trong phủ thiết tửu phường. Bất quá nhà mình nhưỡng Diễm Lễ luôn là không quá hành, mấy năm trước phí không ít chắc trở, mới tìm được một đám rượu thần hậu người nhưỡng Diễm Lễ, ta đem nó đoai ở bình thường Diễm Lễ, như vậy tỉnh cung cấp lâu dung đại nhân." Vẫn là lập tức liền phải uống xong rồi, đang ở phát sầu. Ương ly hỏi hắn, ta vừa mới cho ngươi kia một bình nhỏ lễ dẫn, đủ ngươi đoái vài đàn. Nguyên lai like kêu bình nhỏ trang đồ vật kêu lễ dẫn, đoái một chút, rượu hương vị liền đại biến. kia một bình nhỏ như thế nào đủ? Hục đại nhân nói, khẩn câu nói, tiên sinh có thể hay không đem làm này lễ dẫn phương thuốc cũng bán cho ta. Giá tùy tiện ngài ra. tương ly ấn huyệt thái dương, những mày nghiêm túc nói, nhà ta quy củ. Này lệ dân phương thuốc là quyết không thể để lộ cấp người ngoài. Khẩu khí chỉnh trọng đến giống như nhà hắn thực sự có cái lệ dẫn phương thuốc giống nhau. Học đại nhân lông mày lập tức gục xuống xuống dưới. Bất quá ương ly đột nhiên một cái biến chuyển. Học đại nhân vội vàng đứng lên hồ ly lô thai. Đại nhân làm chúng ta có chỗ ở, không có gì báo đáp, ta nhưng thật ra có thể đi giúp ngươi nhìn xem các ngươi tự phường. Rượu thân hậu nhân chỉ cần chỉ điểm một vài, nhất định không giống người thường. Học đại nhân hổ ly đôi mắt đều sáng Học đại nhân lập tức đứng lên, kia chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Tương Ly lập tức khó xử, hiện tại. Học đại nhân thiện giải nhân ý, bằng không ngày mai. Thiên sinh chính không thoải mái, hai vị trước nghỉ ngơi. Hắn lưu luyến mà đi ra ngoài, không trong chốc lát, lại đưa tới đệm chăn cùng dầu thắp nước trà từ từ, nghĩ đến thập phần chu đáo. Chờ hắn thật sự đi rồi, Tương Ly mới lười biếng rửa vào trên giường, vừa rồi kia một đoạn thế nào. Còn làm ra vẻ. An chỉ thành khẩn hỏi, Tương Ly. Người diễn lên vì cái gì luôn lại như vậy phù hoa. An Chí học bộ dáng của hắn, làm mảnh mai chạm đẹo lại huyệt thái dương, còn đứng lung lay hai hoảng, sau đó một đầu thua tại trên giường. Ương Ly cười ra tiếng, không làm được thập phân mãn, ta sợ hắn không rõ. Hắn rửa vào giường chung kia một đầu, An Chí ngã vào này một đầu, xa xa mà nhìn kia trường quen thuộc mặt, có một lát thất thần. Nếu hắn ở khổ hại đế, An Chí liền không vội mà trở về, như vậy vẫn luôn đi theo hắn. Nói không chừng còn có thể tham quan đến hắn biến trở về phủ huyền quá trình. An Chí hỏi, Ương Ly, ngươi tới Lâu Dung Phủ là muốn làm cái gì? Lâu Dung Phủ cùng Sích Dư Châu có quan hệ. Ương Ly ử một tiếng. Có người đem Sích Dư Châu trống đi, ta đi lên cha xét khi, cha được rất nhỏ hơi thở. Ương Ly nói, chỉ có một kia, là rượu thần gia nhưỡng diễm lễ khí vị. Đổi hạt châu người, hoặc là chạm qua kia viên hạt châu người, uống qua cái loại này đặc thù diễm lễ. Loại này diễm lễ ở khổ hải đế phi thường khó được, theo ta được biết, Lâu Dung Phủ chỉ sợ là độc nhất phân. An Chí đã hiểu. Vừa mới hộp đại nhân đã trong lúc vô ý công đạo qua, bọn họ sát thật có diệu thần hàn phối hậu nhân nhượng diễm lễ. Cho nên ương ly liền truy lại đây. ương ly tiếp tục nói, ta nghĩ đến Lâu Dung Phủ tìm một chút manh mối nói không chừng xích dư châu liền giấu ở bọn họ trong phủ. Nếu không phải sợ bọn họ quính lên dưới hủy hoại xích dư châu. Đem lâu dung kia chỉ bạch hồ ly bắt được địa lao quá một lần đại hình liền xong rồi. Hắn từ trên giường đi lên. Ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem, chính ngươi ngủ đi. Ương ly đứng dậy đi ra ngoài, giống nhớ tới cái gì giống nhau, lại nói, ta sẽ cho nảy gian nhà ở hạ công chế, ngươi có thể trở ra đi, người khác vào không được, ngươi cứ việc yên tâm ngủ. An chỉ mới vừa tính toán cảm động, cảm thấy hắn biến thành Ương ly sau cũng thực săn sóc, liền nghe thấy hắn tiếp tục lẩm bẩm tự nói, nếu là sùng vật của ta bị người khác chống đi. Đã có thể không hảo. An Chí. Hắn mở cửa đi rồi. Hắn tu vi như vậy cao. Chỉ có hắn khi dễ người khác phân. Căn bản không ai có thể đánh thắng được hắn. An Chí cũng không lo lắng. An Chí đứng lên rũ ra đệm tràn. Phô hảo lại bãi gối đầu. hợp ý hề ngã vào trên giường. Một lát liền ngủ rồi. Không biết ngủ tới khi nào. Đống nhiên nghe thấy môn nhẹ nhàng vang lên một tiếng. An Chí mơ mơ màng màng mà tưởng. Nơi này có cấm chế. Phòng chừng là ương ly đã trở lại. Môn đẩy ra Một người hướng nhìn một chút. An chỉ nửa ngủ nửa tỉnh mà nhìn môn bên kia liếc mắt một cái, toàn bộ đầu góc lập tức thanh tỉnh. Cửa người, trường ưng ly mặt, an mặc ương ly hắc y hề phục nhưng là trên đầu cùng ương ly vừa mới không giống nhau. Lộ thai mèo mấu chốt nhất chính là, lỗ thai là màu xám. Phú Yên. hắn thế nhưng toát ra tới. Vấn đề là ương ly đang ở tra xích dư châu sự, mới tra được một nửa. Nếu tìm không thấy xích dư châu nói, một tháng sau, khổ hải đế khung đỉnh liền phải sụp Sở hữu khổ hải đế người đều phải đi theo cho cùng. Hắn cố tỉnh tại đây loại thời điểm từ ương ly biến thành phụ huyên, quả thực chính là thêm phiền. An chí nháy mắt đầu đại. Hắn thấy An Chĩ, cũng rõ ràng mà giật mình. Ngay sau đó lắc mình tiến vào, đóng cửa cho kỹ. An Chĩ! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn hơi hơi nhíu lại mi, bước nhanh đi tới. Là ương ly dùng kia khối hòn đá nhỏ đem ta triệu lại đây. An Chĩ ngồi dậy, nhìn hắn mặt, thiên ngôn và ngữ không biết nên từ đâu mà nói lên. Nay nhà ở hạ cầm chế, cũng là ương ly hạ. Thực không tồi, liền ta đều thiếu chút nữa vào không được. Hắn nói. An chỉ ở trong đầu điên cuồng đấu tranh, muốn hỏi hắn vì cái gì lại ở chỗ này sao? Vạn nhất làm hắn ý thức được không đúng, muốn đem hắn cùng ương ly là một người sự nói cho hắn sao? Muốn sao? Phú huyên đi đến nàng trước mặt, ở bên người nàng ngồi xuống, thuận tay sờ sờ nàng đầu. Ưng ly đâu? Hắn hỏi. An chỉ ở trong đầu điền cuồng phung tạo, ngươi chính là ương ly, ương ly chính là ngươi, ngươi này có tính không là đứng núi này trông núi nọ. Hắn đi ra ngoài làm việc. An trí trả lời. Phú huyên gật gật đầu, thông dông nói, ta cũng vừa vận tới khổ hải đế, có chút việc muốn làm, đi ngang qua nơi này, thế nhưng tìm được ngươi, như vậy xảo. An trí ân ngươi làm sao vậy? Phú huyên nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng. Hắn nhìn một lát, ánh mắt đông nhiên trượt xuống dưới, dừng ở nàng trên môi. Thuần thục mà nghiêng nghiêng đầu, thấu đi lên. An chỉ một phen đẻ lại hắn, đem hắn đẩy xa, ướng ly, ngươi chơi đủ rồi không có. Đối diện phù huyên giật mình. An chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi liền quần áo cũng chưa đổi liền dám đến gặp ta. Phù huyên túi đầu nhìn xem trên người quần áo, xinh đẹp trong mắt nhiều một chút hủy khuất. Ai nói ta không đổi. Ta thay đổi. Ta riêng đi cách vách trộm một kiện khoác ở bên ngoài. Tuy rằng đều là màu đen, chi tiết hoàn toàn bất đồng. Hắn kéo và tao cấp An xem Cái này nơi này không có theo hoa, ta vừa mới xuyên kia kiện có, ngươi nhìn không ra tới. An Chĩ! Phú huyên trên đầu màu sáng thai mèo chật lué, lại biến trở về màu đen thai mèo. An Chĩ nghĩ thầm, nguyên lai like hắn chính là như vậy biến thai mèo nhan sắc. Tương ly thực không cam lòng, ngươi là thấy thế nào ra ta không phải Phú huyên. Làm sao thấy được? An Chĩ nghĩ thầm, quá đơn giản. Ngươi muốn thật là Phú huyên, liền sẽ phi thường kỳ quái chính mình vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở khổ hải đế. Mà không phải nói cái gì ta vừa vặn tới khổ hải đế, có chút việc muốn làm. Tương Ly còn ở truy vấn, ta rốt cuộc có cái gì sơ hở? An Chí không lưu tình chút nào mà đã kích hắn, ta vừa rồi liền theo như ngươi nói, ngươi kỹ thuật diễn lược hiện phù hoa. Tương Ly khó chịu mà nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên làm cái giỗi tay muốn véo nàng cổ động tác. An Trí căn bản không sợ hắn, vẫn không lúc nhích, Tôn chủ đại nhân, ngài liền một câu nói thật đều nghe không được. Tương Ly nheo nhíu mắt, ngươi biết rõ ràng, ta là chủ nhân. Ngươi là sùng vật, tiểu sùng vật không nên tùy thời hống chủ nhân cao hứng sao. Tiểu sùng vật không ăn hắn kê bộ, a một tiếng. Nàng ý nghĩ đã chuyển tới một khác sự kiện thượng, ương ly, ngươi có thể đem lỗ tai biến thành hôi, vậy ngươi có thể đem miêu thân cũng biến thành phù huyên như vậy sao? Nàng hoàn toàn làm lơ hắn uy hiếp, ương ly chỉ phải chính mình thu hồi véo nàng cổ tay. Đương nhiên có thể. ương ly nói, chúng ta bạc ly vương tộc có loại đặc thù năng lực, trừ bỏ có vương tộc huyết mạch bản thân hôi đế hoa văn màu đen miêu thân Còn sẽ bắt được không phải vương tộc cha mẹ thân một loại khác màu lông. Ta mẫu thân nguyên thân là màu đen, cho nên ta trời sinh liền có màu đen màu xám hai loại miêu hình. Cho nên phụ huyên trời sinh liền có hai loại miêu hình. Trách không được tưởng biến hắc liền biến hắc, tưởng biến hôi liền biến hôi. tương ly bông chốc một chút không thấy, quen thuộc mèo đen sung ra, màu lông sáng bóng, thân hình mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà nhảy, nhảy đến trên giường. Nhưng là chỉ đi rồi vài bước, mèo đen lại đột nhiên thay đổi. Lông xù xù cái phất trần xuất hiện ở An trí trước mặt. Hắn hiếp một đôi đá quý xanh thảm đôi mắt, biểu tình còn rất đắc ý, người nói chính là loại này sám trắng mau đi. Ta cũng sẽ biến, chẳng qua không thường dùng. Hắn giật giật thô đến kinh người đôi to, vẫn An trí này cùng phù huyên miêu thân có phải hay không rất giống. Biết hắn sẽ biến là một chuyện, tận mắt nhìn thấy hắn biến thành cái phất trần lại là một chuyện khác. An Chĩ nhìn hắn, hoàn toàn nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tìm về thanh âm. Vậy ngươi vì cái gì ngày thường đều đỉnh màu đen thai mẹo, nguyên thân cũng dùng màu đen miêu hình. Tương ly đáp, từ nhỏ liền dùng màu đen, dùng thói quen mà thôi. Hắn thầy an chỉ ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn lông xù xù màu xám miêu thân, đã lâu đều bất động, giống như bông nhiên không cao hứng. Hắn nhảy xuống giường, rơi xuống đất biến thành hình người, xoay người liền đi. Ngươi ngủ đi, còn kịp ngủ tiếp trong chốc lát. Hắn phất tay diệt ngăn tủ thượng ngọn đèn dầu, vẫn luôn đi đến xa nhất giường chung kia một đầu An chỉ đảo hồi chỗ nằm thượng, quay đầu đi xem hắn. Hắn cũng không có nằm xuống ý tứ, khoanh chân ngồi xong, nhắm mắt bất động. Trong phòng chỉ có ngoài cửa sổ thấu tiến vào tối tăm ánh sáng, hắn một người xa xa mà ngồi ở chỗ kia, một thân hắc y địa, chỉ để lại một cái tắt hình. Hắn không lăn lộn không diễn tình, an tĩnh lại thời điểm, thân ảnh nhìn nói không nên lời cô đơn tịch liêu. An chí nhìn hắn, dần dần ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, an chí bị đánh thức. Không phải bị thanh âm đánh thức, mà là khí vị. Một loại nồng đậm mà câu nhân mùi hương phiêu tiến An Chi cái múi. 60, đệ 60 chương. An Chi hô mà ngồi dậy, tay rắt hương nổi. Ương ly như cũng ở nơi đó đã tọa, hắn nhắm mắt lại sâu kín hỏi, ngươi đều thất dài, như thế nào còn như vậy nhớ thương ăn cái gì? An Chi sửa đúng hắn, kiểu dài. Lần này ngay cả hương ly đều nhịn không được, mở to mắt, ngươi đã kiểu dài. Nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày, An Chi mang theo bất động thanh sắc tiểu kiêu ngạo. Nói không chừng về sau còn mà phách linh nguyên thời điểm, ta có thể cho ngươi một cái 12 dai linh nguyên đâu. tướng ly giật nhẹ khoẻ miệng, cũng không tin tưởng. Cũng khó trách hắn không tin. Ở căn toàn, cũng cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người tới rồi 11 dai, tưởng lên tới đại viên mãn 12 dai, nói dễ hơn làm. An chí hít hít mũi này hương vị thật là cay rắt hương nổi. Nơi này vì cái gì sẽ có cay rắt hương nổi. An chí xuyên qua tới lúc sau, trừ bỏ lần trước ở hảo cảnh đã thật lâu cũng chưa ngửi qua cay rất hương vị, còn tưởng rằng cản toàn căn bản không có ớt cay cùng hoa tiêu. Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa. "Thiên sinh, các ngươi còn thức không?" Là Hộ Đại nhân thanh âm. Khổ Hải đế từ sớm đến tối không thấy ánh mặt trời, chẳng phân biệt ngày đêm, An Chí lấy ra bỏ túi quần mặt trời nhìn nhìn, nguyên lai like đã là sáng sớm. An Chí nghĩ thầm, Hộ Đại nhân nóng nội, thật vất vả chịu đựng một đêm, liền tới tìm ương Ly giúp hắn đủ rượu. Ưng Ly đứng lên đi cho hắn mở cửa. Còn chưa đi tới cửa, đột nhiên liền bước chân phụ phiếm, lung lay sắp đổ lên. Hắn mại vài bước, theo bản năng mà quay đầu lại xem ăn Trí, chờ nàng đối hắn kỹ thuật diễn đánh giá. An Trí nhướng mày, cái gì cũng chưa nói, chính là cùng nói giống nhau. Ương Ly nghiến răng. Hộp đại nhân vào được, trong tay còn bưng mâm. Mâm là mấy chương bánh giống nhau đồ vật, mỗi một chương đều lục lục, như là rất nhiều nhỏ vụn thảo dược bị cái gì kỳ quái chất lỏng dính hợp lại đè ở cùng nhau. Đây là phòng bếp riêng cấp hai vị làm hương linh bánh. Học Đại Nhân đem mâm vông. Hương Linh bánh tên này rất quen thai. An chỉ nhớ tới, giống như chính là Tu Lạc mãi mãi nói phải cho hắn làm cái kia, xem ra là khổ hải đế một loại thức ăn. Hơn nữa thực rõ ràng, là cho Tu Lạc bọn họ cái loại này động vật ăn cỏ dự bị, Học Đại Nhân riêng đưa lại đây, có thể thấy được này, rượu thần gia tộc cũng là đồ chay, cũng không biết là ngưu vẫn là dương. Khổ hải đế không giải thảo, như vậy lục thảo diệp hẳn là từ phù không đảo vận xuống dưới, đại khái không dễ dàng bắt được. Hương Ly lập tức ga một tiếng, cảm khái, "Hương linh bánh, ta yêu nhất ăn." An Chí nghĩ thầm, "Thỉnh." Hắn ánh mắt ở kia mấy chương tiểu thảo bánh thượng lưu luyến một lát, ngữ khí thập phần tiếc hận, đáng tiếc ta đang ở không thoải mái, chỉ có thể trước phóng đi. Hắn vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn đến An Chí đang xem nàng, trong mắt vẫn là rõ ràng mà viết mấy chữ, "Thỉnh tiếp tục ngươi phù hoa biểu diễn." Hắn bất động thanh sắc, bỗng nhiên nói, "Khó được ăn đến một lần hương linh bánh, muội muội đói bụng đi." "Ngươi ăn trước." An Chĩ. Cái này yêu tinh hại người. An chí một giây cũng chưa tạm dừng, liền thấp giọng hỏi, ca, người đau đầu đau đến hôn đầu. Chúng ta cá heo biển không ăn cái này. Nàng là hắn biểu muội lại không phải thân muội muội đổi cái giống loài hoàn toàn không thành vấn đề. Hộp đại nhân mắt nhỏ lập tức lộ ra tò mò thần sắc, cá heo biển là cái gì? Này vấn đề An chí vẫn luôn bị người hỏi, thực sẽ đáp, đáp đến thuộc cực mà lưu, cá heo biển trước kia ở tại trong biển, sẽ bơi lội, giống, ca giống nhau. Chính là so phao lượng, là thượng, cổ thần thú, thực chân quý. Học đại nhân vội vàng nói, ta không chuẩn bị ngươi ăn đồ vật, vậy các ngươi hải. Ách! Kheo ngày thường đều ăn cái gì? An chỉ hỏi, hiện tại bên ngoài cái loại này hương vị thơm ngào ngạt đồ vật là cái gì? Nghĩ thầm, thơm ngào ngạt cay rát hương nồi A, ta tới. Nhưng mà học đại nhân biểu tình khó xử lên, thật không dám dấu dếm, đó là chuyên cung lâu dung đại nhân cơm sáng, bởi vì bên trong thêm loại này thơm ngào ngạt gia vị thực chân quý, thực đ Khó được có thể bắt được, cho nên là không cho người khác làm. An chí mất mát mà ngà một tiếng. Tương Ly ở bên cạnh con con khoe miệng, ngươi cho nàng lấy điểm cá hảo. Nhà nàng tổ tiên ở tại trong biển, đều là ăn cá. Đúng rồi hắn lại nói, cá càng không mới mẻ càng tốt, nàng khẩu vị trọ. An Chĩ! An chí người mới khẩu vị trọ. Nay chỉ đại phá miêu ý xấu đến không thể muốn, xách đi ra ngoài ném đi. An chí kiến nghị, trước không vội mà ăn, ta mới vừa lên. Hiện tại cũng không có gì ăn uống, bằng không chúng ta đi trước nhìn xem bụi rượu. Lời này nói được thật sự quá hợp hộp đại nhân tâm ý, hắn vội vàng đáp ứng, hảo, hảo, đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó lại lộ ra điểm thẹn thùng thân sắc, tiên sinh, cô nương, chỉ là... Ách! Lâu dung phủ có cái quý củ, và phủ phải ăn vào cái này. Hắn lấy ra cái tiểu hộp bên trong hai viên tiểu cầu. Tiểu cầu là màu đen, mặt trên trải rộng vết dạng, vết dạng lộ ra ngọn lửa giống nhau hồng quang. Chính hoạt bát mà ở hộp nơi nơi loạn lăn. Thứ này an trí nhận thức chính là lần trước ương ly cho nàng ủy quá viêm cổ. Đây là chúng ta khổ hại đế viêm cổ, chỉ cần hai vị bất động bất lợi với lâu dung phủ tâm tư, liền chuyện gì đều không có, ly phủ thời điểm tự nhiên sẽ giúp các ngươi dẫn ra tới. Hắn tôi hôm qua không nói, đại khái là sợ đem an trí bọn họ dọa chạy, hôm nay ước chừng là cảm thấy bọn họ sẽ không chạy, mới dám lấy ra tới. Ương Ly Như là do dự một chút, vẫn là cầm lấy một viên dược An Chĩ nghĩ thầm, thật sự lại muốn ăn này quỷ đồ vật sao. Còn không có nghĩ kỹ, tương ly liền cầm lấy một khắc viên, trực tiếp uy tiến miệng nàng. Lửa nóng tiểu cầu vèo mà lưu tiến hết hầu, một đường lăn xuống đi. An Chĩ! hộ đại nhân thấy bọn họ an viêm cổ, vẻ mặt thả một vạn trái tim biểu tình, mang theo bọn họ ra cửa. An chí đi theo hắn phía sau, có khổ nói không nên lời. Bất lợi với lâu dung phủ tâm tư là cái gì tâm tư? An chí dùng sức hạn chế chính mình đầu bóc không ngừng đem nó từ nguy hiểm bên cạnh kéo trở về, e sợ cho vừa động không thích hợp ý niệm đã bị Viêm Cổ hại chết. Tương Ly tối đầu thưởng thức trong chốc lát nàng nhăn rún gió khổ qua mặt, sân phía trước hộ đại nhân không chú ý, một tay che lại nàng miệng, một cái tay khác ở nàng sau lưng nhẹ nhàng một phách. An Trí trong cổ họng nóng lên, kia viên muốn mệnh Viêm Cổ tiểu cầu đã chính mình chạy ra, tới rồi ưng ly trong tay. Cái này An Trí cũng thả một vạn trái tim, tự tại nhiều. Tương Ly chính mình giống như căn bản không đem Viêm Cổ đương hồi sự. Liền phun đều lười đến nổ ra lâu dung phủ chính mình thiết tiểu phường ly phong bếp bên này không xa lắm là cái độc lập sân mãn viện đều bãi vào rượu vài cá nhân đang ở bận bận rộn rộn tương ly tiến viện thấy nơi nơi loạn phóng bình rượu, liền vong phụ trọng điệu nhếu nhễ mi như thế nào đều bãi ở bên ngoài khẩu khí tất cả đều là chuyên gia thị sát công tác phát hiện thi công hiện trường thao tác không hợp quy phạm khó chịu hộ đại nhân vội vàng cùng chuyên gia giải thích trong viện này đó vào rượu tất cả đều là dùng quá làống không Trống không cũng không được. Tương Ly nghiêm túc mà nói, vò rượu là nhất quan trọng đồ vật, dùng qua sau, muốn nghiêm túc tẩy sạch, thích đáng thu hảo, nếu là bên trong vào dơ đồ vật, nhượng ra tới diễm lệ hương vị liền hoàn toàn không đúng. Học đại nhân thực nghe lời, lập tức dương giọng hỏi, Lão Phong đâu? Têu hắn ra tới. Lời còn chưa dứt, có cái cao mà gầy nam nhân lập tức chạy ra, xem lỗ thai cùng cái đuôi, cũng là chỉ hồ ly, một con khô cẩn gầy hồ ly. Cái này Lão Phong vừa nhìn thấy học đại nhân. Chạy nhanh hành lễ, hộp đại nhân, ngày sáng sớm như thế nào liền tới đây? Hộp đại nhân thay đổi trương bản mặt, lâu dung đại nhân đối lần trước diễm lễ vẫn là không hài lòng. Ta cho các ngươi mời tới cá nhân, là rượu thần hàn phôi hậu duệ, lại đây giúp các ngươi nhìn xem, các ngươi đều đi theo học điểm. Lão Phong liếc liếc mắt một cái ương ly bọn họ hai cái, sau một lúc lâu mới hảm hồ mà đáp thanh đúng vậy. Xem ra cái này Lão Phong chính là nguyên bản quản đủ rượu người. Hộp đại nhân đối với mãn viện tử vào rượu phủi đi một chút Tiên sinh vừa rồi nói, bình rượu không thể như vậy bãi, chạy nhanh rửa sạch sẽ thu hồi tới. lão phòng trong miệng đáp ứng, nhìn không được lại mắt lẽ liếc liếc mắt một cái ương ly, rõ ràng mà đối hắn trận trắng mắt, trong mắt che dấu không được khó chịu. Ương ly khẳng định là thấy, lại làm bộ không nhìn thấy. Mang tiên sinh nơi nơi nhìn xem. Hục đại nhân chỉ huy. Bên cạnh trong phòng cũng đều là vò rượu, bất quá là mãn, đại khái đều là nhuống tốt rượu. Ương ly hỏi, các ngươi ngày thường chữa rượu ở nơi nào Rượu không thể như vậy bãi, tốt nhất phải có cái hầm. Không đúng sự thật liền hiện đào một cái, cũng không tính khó. Học đại nhân lập tức nói, có. Chúng ta đương nhiên là có hầm rượu, ta mang tiên sinh đi xem. Hầm rượu nhập khẩu liền ở sân mặt sau cách đó không xa. Một đường đi xuống dưới, an trí cảm giác rất quen thuộc, nơi này đặc biệt giống lần trước gương ly mang nàng tham quan nghiệt kính cung địa lao. Nơi nơi đều âm khí dày đặc. Mấu chốt nhất chính là, còn có một tầng lại một tầng kín mít đại môn. Hành lang hai bên đều là an hàng rào sắt phòng nhỏ, không hơn không kém giống cái nhà tù. An trí nhỏ rộng phân thảo, này hầm giống như có điểm giống quan người địa phương. Hốc đại nhân giải thích, kỳ thật này hầm rượu xác thật là địa lao đổi thành, hiện tại phía dưới mấy tầng cũng còn ở địa phương lao dùng. Mấy tầng phóng rượu, mấy tầng con người, an bài thật sự thỏa đáng. Mặt trên đều không, xuống chút nữa, liền thấy được phóng rượu địa phương, từng hàng đại vò rượu cao đến cơ hồ mau đến người eo, một tảng lớn trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà bãi. Nhưng thật ra mã đến chỉnh chỉnh tề tề. Lao Phong nhìn không được đắc ý, nói, chúng ta mãn phủ tìm một lần, phát hiện nơi này lánh nhiệt nhất thích hợp chữ Diệm Lễ. Ương Ly nhìn quét liếc mắt một cái, đi qua đi, tùy tiện vạch trần một cái vò rượu nghe nghe, như như mi, này cũng có thể kêu Diệm Lễ. Lao Phong sắc mặt thay đổi. tương Ly từ trong lòng lại lấy ra một cái bình nhỏ, so ngày hôm qua bán cho hộp đại nhân cái kia còn lớn hơn một chút. Lễ dẫn phương thuốc tuy rằng không thể nói cho ngươi, nhưng là ta còn có cái biện pháp Hục đại nhân đôi mắt lập tức sáng ở ta nơi này còn có một loại lễ dẫn ương Ly nói đem nó điều tiến một vò Diễm lễ chỉnh đàn Diễm lễ đều có thể biến thành lễ dẫn lại phân đến mặt khác cái bình môi đàn chỉ cần thêm một ngống kia đàn Diễm lễ hương vị liền sẽ khá hơn nhiều hắn ghét bỏ mà liếc vò rượu liếc mắt một cái ít nhất không phải loại này mặt hàng lưu như vậy một vò phóng cái 3-4-5, lại có thể biến thành tân lễ dẫn hộ đại nhân nhìn trong tay hắn bình nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng đại nhân này lễ dẫn giá cả Ương Ly cười nói, nhưng không tiện nghi. Học đại nhân vô ngực bảo đảm, đại nhân cứ việc nói. Ương Ly báo giá, muốn 500 kim linh tệ. 500 kim linh tệ đối hộp đại nhân giống như không tính cái gì, hộp đại nhân rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi, không dám, không dám. Ương Ly gật gật đầu, trừ cái này ra, còn có cá biệt tiểu điều kiện. Hộp đại nhân vội vàng hỏi, cái gì tiểu điều kiện? Ương Ly nói, yên tâm, việc rất nhỏ, người khẳng định làm được đến, trong chốc lát lại nói. Chúng ta đến trước tìm một vò thích hợp làm lễ dân diễm lễ, nếu là không có thích hợp diễm lễ, nói cũng nói vô ích. Hắn nắm chặt bình nhỏ, nhìn xem trước mặt vò rượu loại này không thể được, các ngươi còn có hay không 20 năm hướng lên trên diễm lễ. Học đại nhân quay đầu xem láo phong. Láo phong chỉ phải đáp có, đều giấu ở càng phía dưới. Hắn dẫn vài người tiếp tục hướng địa lao phía dưới đi, lại trải qua vài đạm môn, vài tầng phóng diệu địa phương, rốt cuộc ngừng lại. Nơi này cũng mã không ít đại vò rượu lãoong nói nơi này tồn đều là hai 30 năm Diễm lễ ương Ly nhìn nhìn đi qua đi vạch Trần mấy đàn nghe nghe đều bắt đầu hắn dỗ tay đi dọn vào rượu vo rượu rất lớn lại chứa đầy rượu nhìn qua liền không nhẹ bất quá đối ương Ly đều là tiểu thái An chí nhìn ương Ly bắt tay đắp ở cái bình lớn thượng giống như chuẩn bị dọn lên dùng một chút kính sau dưới chân lại bỗng nhiên nóng lên hộ đại nhân vội vàng nói thiên sinh, cẩn thận An tríương Ly như vậy người cao to Đúng nhiên lại giả khởi mảnh mai tới. Tương Ly quay đầu, ta tưởng đem vỏ rượu dịch hai, nhìn xem tận cùng bên trong kia mấy đàn, giống như dọn bất động, bằng không các ngươi tới phụ một chút. Học đại nhân vội vàng nói, ngài phóng không cần động. Quay đầu phân phó lão phong, ngươi đi giúp đại nhân đem cái bình dọn khai. Lão phong không có biện pháp, tuy rằng không tình nguyện, vẫn là đi qua đi, không lương dọn cái bình. Mới vừa đem vỏ rượu dọn lên, Ương Ly liền nói, đình. Diễm lễ chứa đường thời điểm, nhất không thích hoạt động. Dịch Liên sẽ phá hư rượu hương vị." Ương Ly nói. Lão Phong ôm cái bình vẻ mặt vô ngữ, biểu tình rõ ràng là không phải ngươi muốn dịch sao?" Ương Ly tiếp theo nói, "Cho nên trăm triệu muốn nhẹ lấy nhẹ phóng, ổn một chút, chậm một chút, tuyệt đối không cần lay động." Hộc đại nhân vội vàng đi theo dặn dò, "Lão Phong, chậm một chút." Lão Phong chỉ phải tiểu tâm mà ôm đại vào rượu, chậm rãi hướng bên cạnh dịch. Tương Ly ngồi yên đứng ở bên cạnh, nhàn nhã mà chỉ huy, "Lại chậm một chút, lại ổn một chút, đối, chính là như vậy." Cứ như vậy dọn khai một cái, lại dọn một cái, từng bước từng bước vẫn luôn dọn đến tận cùng bên trong vỏ rượu lộ ra tới khi, Lão Phong đã mồ hôi đầy đầu. An chỉ nghĩ thầm, ngươi vừa mới dám đối với này chỉ mèo đen trận trắng mắt, không phải chính mình tìm xui xẻo sao. Tương ly làm Lão Phong mở ra vỏ rượu, lấy tới cái muông múc một chút, nhìn xem nhan sắc, người người hương vị, liền nếm cũng chưa nếm, liền vây vây tay, này đàn diễm lệ không được, tính, dọn về đi thôi. Lão Phong! Lão Phong! Không bằng ta đi lên kêu vài người tới." Tương Ly ngăn lại hắn, "Đừng, ta nhìn chúng ngươi dọn cái bình. Ngươi dọn cái bình dọn đến đặc biệt ổn, đặc biệt hảo. Có rượu thần hậu người chứng thực dọn cái bình công lực." Hộp đại nhân lập tức đối Lao phong trừng mắt nhìn trừng mắt, "Ngươi nói nhảm cái gì, chạy nhanh." Lao phong không dám phản kháng hộp đại nhân, chỉ phải lại đem vò rượu một đám thật cẩn thận mà dịch trở về. Chờ hắn dịch xong rồi, toàn bộ trở lại vị trí cũ, thẳng khởi eo thở dốc khi, Tương Ly đã lại người qua vài chỉ vỏ rượu. Hắn quay đầu đối hộp đại nhân nói, so sánh với, giống như còn là vừa rồi tận cùng bên trong kia đàn chấp và hắn phân phó Lao Phong, người lùn bên trong giúp tướng quân, người lại giúp ta đem nó dịch xuất hiện đi. Lao Phong lần này là thật sự muốn điên rồi. Chờ hắn lại đem kia đàn ương ly ngàn trọn vạn tuyển diễm lễ dịch ra tới khi, một thân đều ướp đấm, liền chân đều là run. Hộp đại nhân hỏi, kia tiên sinh hiện tại liền điều lễ dẫn. tương ly nắm chặt bình nhỏ, đối hộp đại nhân cười nói, ta còn có cái tiểu điều kiện, đại nhân đã quên. Hục đại nhân vội vàng nói, ngài nói. An chỉ nghĩ thầm, hắn cái này tiểu điều kiện, nhất định là cùng tìm xích dư châu có quan hệ. Chỉ nghe Hương Ly nói, ta điều kiện là, ta mội mội hiện tại còn không có ăn cơm sáng. Sáng sớm nàng nói, giống như ở phòng bếp bên kia nghe thấy được cái gì thơm ngào ngạt hương vị. Cây rát hương nổi. An chỉ cảm động. Nay chỉ miêu tuy rằng ái nói giỡn, muốn cho nàng ăn quả bánh, còn phải cho nàng ăn cái gì không mới mẻ cá kỳ thật trong lòng thật sự nhớ rõ chính là nàng cây rắt hương nổi. hộ đại nhân vẻ mặt khó xử. hắn buổi sáng liền nói, kia thơm ngào ngạt đồ vật là chuyên cung lâu dung đại nhân. hắn do dự nửa ngày, mới hạ quyết tâm giống nhau, nói, tiên sinh cùng cô nương chờ, ta ngắm lại biện pháp, nhìn xem phòng bếp có thể hay không đều ra một phần gia vị tới, cung cấp cô nương làm một phần. hộ đại nhân đi không bao lâu, liền đã trở lại, trong tay phủng một cái đại hộp đồ ăn, động tác lén lút, giống như ở làm tạ Cô nương sấn nhiệt mau ăn. Hộp đại nhân đem hộp đồ ăn ra. Hộp đồ ăn mở ra, bên trong thế nhưng còn có một tầng, lại mở ra, cư nhiên lại bộ một tầng. Chờ cuối cùng một tầng mở ra khi, An Chí liền minh bạch hắn vì cái gì một tầng bộ một tầng như vậy kín mít, bởi vì cay rất hương nổi mùi hương sông và muối. An Chí hướng trong vừa thấy, có điểm kinh ngạc. Thế nhưng thật là cay rất hương nổi. Bên trong có mắt thường có thể thấy được ớt cay cùng ma ớt, có hân có tố, đỏ rực một nổi, hương khí bức người. An Trí nguyên tưởng rằng càn toàn đại lục căn bản không có ớt cay linh tinh gia vị, không nghĩ tới thật đúng là có, chẳng qua giống như thực chân quý, người bình thường ăn không đến. An Trí kẹp lên một tiểu khối thịt, hỏi hộp đại nhân, đây là cái gì? Hộ đại nhân đáp, là thịt gà, dùng nhất nộn tiểu gà có làm. Bọn họ hồ ly nấu nướng thịt gà tay nghề phỏng chừng không tồi, An Trí nếm nếm, thịt gà dùng dư xả quá, ngoại hương nồng, cay rắt cũng thực ngon miệng, hương vị điều đạo. An Trí lại kẹp lên một khối không rất giống thịt gà thịt, cái này đâu? Học đại nhân tiểu tâm mà ngắm ương ly liếc mắt một cái, thỏ, con thỏ. An chỉ đã hiểu. Xem ra cái này rượu thần hàn phôi gia tộc đều là con thỏ, chắc không được muốn ăn cỏ. Ăn ngon sao? ương ly thế nhưng ở bên cạnh hỏi. An chỉ chọn một tiểu khối, đưa đến hắn bên miệng. Ưng ly ở học đại nhân hoảng sợ trong ánh mắt, cắn hắn đồng loại một ngụm, mặt nháy mắt run rẩy thống khổ hỏi, đây là cái gì mùi lạ? Hắn không thích, chính là có người thích. Học Đại Nhân cùng Láo Phong đều bị mùi hương câu dẫn đến chịu không nổi. Học Đại Nhân nói, kêu cái gì, cô nương ăn trước, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Dù sao An Chí bọn họ nuốt viêm cổ, đơn độc lưu bọn họ ở chỗ này, cũng không có gì hảo không yên tâm. Bọn họ đi rồi, An chi mới nói, loại này hương vị gọi là cay rác, chúng ta thế giới kia thường ăn, không nghĩ tới ở cản toàn như vậy chân quý. Ương Ly xem nàng ăn đến như vậy vui sướng, thập phần khó hiểu, này hương vị giống như ở dùng kim đâm đầu lưới. Rốt cuộc có cái gì hảo? Chờ ngươi thói quen liền sẽ thích. An trí đông nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi ương ly, ngươi biết cái gì là vị ngọt sao? Vị ngọt. Ưng ly trong mắt hiện ra một lát mở mịt. Ta như thế nào cảm thấy ta giống như biết hắn suy tư một lát, nhưng lại nghĩ không ra. An trí kẹp lên một mảnh măng giống nhau đồ vật, đưa tới hắn bên miệng, khẳng định mà nói, cái này chính là ngọt. Ưng ly không chịu mắc như, hỏa tốc né tránh, khiếp mắt hoài nghi mà nhìn nàng, kẻ lừa đảo, ngươi vừa mới nói qua Cái này không phải cay rất sao?" An Trí nhướng mày, thu hồi chiếc đũa, tính toán chính mình đem mang phiến ăn luôn. Tương Ly lại đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay nàng, dò qua tới, đem đưa phiến mang ăn. Nếm đến ngọt không có. An Trí bất động thanh sắc hỏi hắn. Tương Ly không lại hoãn giận cay, ngay kia phiến măng, nhíu lại mi, ánh mắt mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Phong bếp quý trọng ướt tay, làm được không nhiều lắm, An Trí một lát liền ăn sạch. Tương Ly vẫn An Trí, tiểu sùng vật muốn hay không cùng ta đi xuống nhìn xem. An Chí không quá yên tâm, nếu là hộ đại nhân bọn họ đột nhiên trở về làm sao bây giờ. Tương Ly cũng không để ý, trở về liền trở về, sợ cái gì. An Chí đông nhiên ý thức được, hắn căn bản là không đem bọn họ để ở trong lòng. Hắn cải trang giả dạng đi vào lâu dung phủ, các loại đua diễn, các loại chơi người, chẳng qua đều là vì hào chơi. Nghiệt kính cung là cái tịch mịch địa phương, nay chỉ miêu đại khái quá nhằm chán. Tương Ly mang theo An Chí rời đi tầng này hầm t tiếp tục đi xuống dưới. Từng đạo môn ở trước mặt hắn tùy tùy tiện tiện liền khai. Phía dưới địa lao cũng không có đóng lại người, cũng không gặp được trông coi, hai người một đường đi đến đế, đi vào nhất phía dưới một tầng. Tầng này có một phiến không giống người thường dạy nặng hát thiết môn, mặt trên phiến lăng quang. Trên cửa trừ bỏ cơ quan ngoại, còn thực rõ ràng ngầm phức tạp cấm chế, trên cửa có phức tạp phù văn ở khắp nơi thoăn động. Tương Ly giơ ra bàn tay, sinh dư châu dấu vết. Hắn thể hội trong chốc lát, mở miệng nói: Xích Dư Châu cường hạn bá đạo, phải dùng pháp lực đóng cửa, ẩn sâu dưới mặt đất, mới có thể không chọc người chú ý, phong nói nhân tu vì không đủ, khó tránh khỏi lưu lại dấu vết. An Chí hương phấn lên, cho nên Xích Dư Châu thế nhưng thật sự dấu ở này đã môn. 61, Đệ 61 Trương An Chí lại đánh giá một lần này phiên môn, hỏi, huyết nguyệt như vậy lại thật sự có thể dấu ở phòng này sao? Kêu viên huyết nguyệt treo ở khổ hải đế khung trên đỉnh, xa xa xem qua đi nhưng thật ra không lớn nhưng là thật bắt lấy tới, nhỏ nhất ít nhất cũng đến vài tầng hầm rượu lớn như vậy đi. tương Ly đáp, huyết nguyệt là xích dư châu kích phát thành như vậy lại xích dư châu bản thân kỳ thật rất nhỏ. Hắn lại nhìn nhìn môn, chúng ta đi thôi. An Chị giật mình. Hắn là ghét bỏ hiện tại người nhiều, muốn buổi tối lại đến trộm sao. tương Ly nói, khó được ta có rảnh tới một lần lâu dung phủ, lâu dung hiền lành khiếu từ trước đến nay thân hậu, nói không chừng còn có thể tại trong phủ tìm được khác thú vị đồ vật Chờ ta đem trong phủ lật qua một lần lại đến lấy xích dư trâu. An chỉ, Hảo. Hảo đi. Hai người trở lại mặt trên hầm rượu không bao lâu, hộp đại nhân liền mang theo lão phong một lần nữa xuống dưới, thấy an chỉ ăn xong rồi, chạy nhanh thu thập hảo hộp đồ ăn. Hôm nay thời gian còn lại, tướng ly liền thật sự ở dùng kia một bình nhỏ lễ dẫn điều một đại đàn lễ dẫn, lại đem đại đàn lễ dẫn một muông muông múc ra tới, phân đến mặt khác vỏ rượu chung đi. Hắn làm lão phong kêu một đám người lại đây, chính mình bất động. Chỉ chỉ huy bọn họ, các loại yêu cầu phiền toái đến muốn mệnh. Thái độ của hắn vô cùng trịnh trọng, nói được đạo lý rõ ràng, nếu không phải an chỉ hiểu biết hắn, biết hắn khẳng định là ở chỉ người chơi, cũng đều thư nhanh. Bất quá không ai không nghe hắn. Bởi vì hắn tân đoái ra tới diễm lệ mỗi người đều nếm một chút, ngay cả lao phong đều tròn váng, một cái miệng nhỏ diễm lệ hàm ở trong miệng, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đại miêu bài hoác hương chính khí thủy mị lực vô cùng. Học đại nhân cao hưng chấn Hiến vật quý giống nhau trang một bầu rượu, tự mình lấy đi, nói là phải cho Lâu Dung đại nhân nếm thử. Không bao lâu liền đã trở lại, trên mặt hỉ khí dương dương, rõ ràng là được thưởng. Hắn móc ra một trương giải kim phân giấy, đưa cho lão phong. Người trước tiên ở nơi này hỗ trợ rót rượu, lại chọn mấy đàn tốt nhất diễm lễ, ngày mai sáng sớm liền cấp nguyên mang phủ đưa qua đi, nói là Lâu Dung đại nhân được rượu ngon, trình cấp nguyên mang đại nhân đánh giá. Lão phong tiếp nhận tới, hỏi, sáng sớm a? Húp đại nhân chừng hai mắt Còn không muốn sao? Nguyên mang phủ bên kia đi liền có tiền thưởng, ngươi không phải chính tích cốc tiền tính toán mua cái lao bà sao? Lao phong yên lặng đem giấy xủy lên, không hề hẻ răng. Học đại nhân lại từ trong lòng ngực lấy ra cái thẻ bài, đưa cho hắn, đi lánh một chiếc xe lớn kéo rượu, hiện tại liền đi, chờ đến ngày mai sáng sớm, quản xe đam kêu lười quỷ muốn kêu đều kêu không đứng dậy. An chỉ nghĩ thầm, nguyên mang phủ là nơi nào? Liền thấy ương ly đối nàng không tiếng động mà nói, thiện khiếu ra. Lâu dung một có rượu ngon liền lập tức đưa qua đi, xem ra bọn họ quan hệ sắc thật rất gần. Tương Ly lăn lộn đám kêu người lăn lộn đến trạng vạng, rốt cuộc chơi đủ rồi, nói dối đau đầu, phải về phòng nghỉ ngơi. Hục đại nhân vội vàng đưa này tôn đại thần trở về phòng, nói tốt ngày mai lại tiếp tục giúp bọn hắn đoái diễm lễ. Chờ hục đại nhân đi rồi, hai người đợi trong chốc lát, cảm thấy sẽ không lại có người tới tìm bọn họ. Tương Ly mới nói, ta lại đi ra ngoài nhìn xem. Hắn lại muốn đi phiên lâu dung phủ. Dù sao khổ hải đế ban ngày buổi tối đều giống nhau hôn hôn chầm chầm, lấy hắn thân thủ, này trong phủ đại khái cũng không ai có thể phát hiện được hắn. An trí gật gật đầu. Tương Ly hướng cửa đi, đi rồi vài bước, đống nhiên lại dừng lại. Hắn ngữ khí lơ đãng hỏi nàng, tiểu súng vật, chờ ta tìm được xích dư châu, ngươi có phải hay không muốn đi? An trí Tương Ly không có quay đầu lại, ngươi lần này vẫn luôn không đề cập tới trở về sự, là bởi vì rất tò mò xích dư châu rốt cuộc đi nơi nào, đúng hay không? cho nên mới sẽ vẫn luôn đi theo ta. An Chí nhìn hắn bóng dáng, trong đầu linh quang trận lué, đống nhiên minh bạch hôm nay tại địa lao khi, tàng xích dư châu phòng liền ở trước mắt, vì cái gì hắn lại không có đem kia phiến môn mở ra. Hắn cảm thấy một khi tìm được xích dư châu, nàng muốn đi. Không phải. An Chí nói, bởi vì ta hai ngày này vừa vặn có rảnh, nhất vẫn có thể đợi cho hậu thiên sáng sớm mới cần thiết phải đi về. Hai ngày này là cuối tuần, không dùng tới khóa. Như vậy a Ương ly nói, an trí có thể cảm giác đến ra tới, hắn ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng nhiều. Hắn quay đầu lại, ánh mắt trong suốt, thật dài đôi mắt mang theo điểm ý cười. Khó được có chỉ như vậy thú vị tiểu sùng vật đi theo ta, thật không nghĩ thả chạy. Hắn xoay người mở cửa. Không biết vì cái gì, an trí bỗng nhiên có điểm bất an, hỏi hắn, ngươi chừng nào thì trở về. Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, giống như luyến tiếc hắn đi giống nhau. Ương ly nhìn nàng, đối nàng cười một chút. Chỉ cần một hai cái canh dở liền trở về Hắn mở cửa đi ra ngoài An chỉ một người ngã vào trên giường Nhìn nóc nhà phát ngốc Suy nghĩ trong chốc lát hương ly cùng phù biến sự Không nghĩ ra biện pháp gì Đầu hóc thực không nghe lời Một đường chạy tiên Tự động toát ra vừa mới ăn qua cây rắt hương nổi Không ăn đủ à không ăn đủ Càn toàn nguyên lai có ớt cay cùng hoa tiêu Chỉ là thiếu An chí phòng trừng Có thể là hương vị quá nặng Yêu loại vị giác mẫn cảm Chịu không nổi cái này Cho nên mới loại đến thiếu Hơn nữa khổ hải đế không dài thực vật, chỉ sợ muốn tử phụ không đảo thượng làm ra. Bọn họ lâu dung phủ hồ ly nhóm nhưng thật ra khẩu vị phức tạp, cái gì đều có thể ăn. Đang ở miên man suy nghĩ, chót mũi bỗng nhiên lại nghe thấy được cây rắt hương nổi hương vị. mùi hương giống chỉ vô hình tay nhỏ, ở an trí cái mũi thượng một câu một câu. An trí ngồi dậy. Chẳng lẽ là phòng bếp lại cấp lâu dung đại nhân làm một đốn? Chính là không đúng lắm. Này hương khí thực đùng, không giống như là từ bên ngoài chuyển tiến vào Càng như là một nồi to cay rát hương nổi liền bài ở trước mặt. An Trí không thể hiểu được mà nơi nơi nhìn nhìn, một ý niệm đột nhiên chạy tiến trong đầu. Không thể nào? Nàng túi đầu vớt lên trước ngực quần áo, nghe nghe. Cái này quần áo tựa như ở cay rát hương nổi trong tiệm treo 10 năm giống nhau, đang ở ra bên ngoài tản ra nồng đậm cay rát mùi hương. An Trí liền biết, Phú Huyên cấp trọn này tình nữ trắng váy, không phải sẽ không làm yêu, chỉ là không tới làm yêu thời điểm. Đây là một cái sẽ tự động phát ra khí vị váy. Vấn đề là, tới điểm nước hoa vị là được, một cổ một cổ mà ra bên ngoài phóng cây rát vị tính sao lại thế này. An Chí vừa mới ở miên man suy nghĩ cây rát hương nổi sự, không biết quọng dây thần kinh nào đáp đúng rồi, váy tiếp thu tới rồi nàng trong đầu tín hiệu, bắt đầu tự động xào rau. Trong phòng cây rát vị càng ngày càng lùng An Chí ba chân bốn cẳng mà đem quần áo lột xuống dưới, ném tới bên cạnh. Không mặc nó, tổng nên ngừng đi. Nhưng mà không có vì khuất mà xếp thành một đống quần áo giống một đống siêu áp xúc bản cay rát hương nổi giống nhau, bám giết không tha mà tản ra cay rát vị, còn càng ngày càng đủng, không có định ý tứ. Phong giống như biến thành phong bếp, mấy chục cái nổi cùng nhau bắt đầu nhiệt xào, chỉ trong chốc lát công phu, liền dày đặc đến sặc người. An chỉ bị cây rát vị sặc đến bắt đầu ho khan rơi lệ, căn bản không mở ra được đôi mắt. Nàng từ trải lên bỏ đến bên cửa sổ, sờ soạn đi mở cửa sổ, lại bi thôi phát hiện, nơi này cửa sổ là phong bế căn bản khai không được. An Chí chạy tới đem cửa mở ra, cuối cùng mới thấu khẩu khí. Trong lòng ngực là tùy thân mang bỏ túi lạ lức hộp, bên trong chỉ có quan trọng đồ vật, cũng không có thay đổi quần áo. An Chí chỉ ăn mặc sam, bọc chăn, tinh trở quần áo đỉnh chỉ nổi điên. Kia đôi quần áo giống như đang nói, ha hả, nằm mơ. An Chí cân nhắc, như vậy không được. Thay rát hương nổi là chuyên cung lâu dung đại nhân đồ ăn, nàng nơi này mở ra môn, điên cuồng mà phát ra loại này hương vị, khó tránh khỏi làm người khả Càng quan trọng là, này nhà ở càng ngày càng vô pháp đãi. An Chí ném xuống chăn, một lần nữa mặc xong quần áo, quyết tâm cùng nó ngại cương. Nàng ở trong đầu mệnh lệnh quần áo, ngươi lập tức cho ta đỉnh. Quần áo quyết đoán mà dùng càng đậm trọng tay rát vị đáp lại nàng yêu cầu. Đỉnh không được liền đổi một loại. Ướp lạnh dưa hấu. An trí ở trong lòng mặc nghiệm, nỗ lực nghị ướp lạnh dưa hấu cắt dưa hấu tươi mát lại điểm mị khí vị. Nhưng mà vô dụng. váy không tiếp thu Chẳng lẽ 12 phải tưởng điểm hương vị trọng đồ vật an trí trong đầu nhanh chóng mà nguy hiểm mà sẽ qua trường học ngoại một nhà bán bún ốc tiểu điểm khí vị nàng một fan bóp chặt đùi Ngạnh sinh sinh đem đầu góc v vận trở về nước hoa nước hoa nước hoa Nhất ngọt nhất hướng nước hoa đầu góc chung đột nhiên toát ra một khẩu ngọt đến đầu người đau nước hoa vị là lần trước mạnh tiểu tịch ở trên mạng mua lật xe một khoảng đại khái là ngay lúc đó kích thích cũng đủ đại lần này váy thành công mà tiếp thu tới rồi tín hiệu một cổ ngọt nị đến đặc sệ khí vị từ trên quần áo hô mà lao tới, xông thẳng an chi cái mũi Sạc người chết cay rát vị hơn nữa sạc người chết nước hoa vị, song trọng lồng đậm, gấp đôi hưởng thụ. An chi tông cửa xông ra. Này nhà ở ai ái đại ai đã đi. Ra cửa, tuy rằng váy còn ở tiếp tục tiêu ngạo mà phun ra hương vị, nhưng là hảo đến quá nhiều, ít nhất không hơn đôi mắt. An chi biến thân di động xái nước hoa cơ, dán chân tường, tận lực hướng không ai địa phương đi. Cũng may lâu dung trong phủ người không tính nhiều cũng không quá chọc người chú ý. An Chí phòng trừng, lực chú ý rời đi trong chốc lát, không phải vẫn luôn rối rắm ở quần áo khí vị thượng, nói không chừng nó liền ngừng. Bầu trời vẫn cứ treo thay thế huyết nguyệt lam hạt châu, sâu kín lam quang bao phủ toàn bộ lâu dung phủ, rõ ràng là buổi chiều, cũng giống buổi tối. An Chí lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi, đi rồi một hồi lâu, mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Trên cổ tay không mang vòng tay. An Chí hỏa tốc móc ra vòng tay, khấu ở trên cổ tay, mới nhẹ nhàng thở ra đều là ương Ly làm. Hắn cùng Phù Yên thói quen giống nhau, chỉ cần là hai người đơn độc ở chung, hắn liền sẽ trước tiên đem An Trí vòng tay gỡ xuống tới, đại khái là vì trấn an sao động bất an linh nguyên. Cũng may chung quanh không ai, hẳn là không ai thấy. Có vòng tay sự một giảo, An Trí đột nhiên phát hiện, nguyên bản quần quần không dứt nước hoa vị rốt cuộc biến mất. An Trí thật dài mà thở ra một hơi, nghĩ thầm, ngày hôm qua ương Ly trộm kia kiện quần áo không biết làm hắn ném tới chạy đi đâu, bằng không liền lại đi trộm một kiện. Đem trên người này xui xẻo váy thay thế Nàng xoay người trở về đi Mới chuyển qua góc tường Trước mắt chính là tối sầm Trong mông lung, phản phất thấy một bóng người Đi bước một chiều nàng đã đi tới Không biết qua bao lâu lúc sau An chỉ mới một lần nữa khôi phục ý thức Tâm nhìn dần dần rõ ràng lên Trước mắt là một gian nhà ở Địa phương thực rộng mở Không có cửa sổ, ven tường bãi một loạt ngăn tủ Phóng không ít tạc vật còn điểm ánh đến Mấu chốt nhất chính là Vách tường cùng bệnh đậu mùa nhìn đều thực quen mắt, cùng hôm nay đã quá hầm rượu giống nhau, phòng trưng là lại về tới lâu dung phủ địa lao. An trí thử giật mình, phát hiện toàn thân giống bị gây tê giống nhau, liền một cây tay nhỏ chỉ đều nâng không đứng dậy, chỉ có đôi mắt còn có thể chuyển. An trí chuyển chuyển nhãn tình, nhìn đến bên cạnh có một phiến môn. Môn là giày nặng hắc thiết đúc, phiếm lang quang, trên cửa các loại phù văn ở không ngừng thoáng động, thập phần quen mắt. Chính là ương ly mang theo nàng ở cửa đứng nửa ngày Cuối cùng không có tiến vào kia phiên môn. An Chĩ nghĩ thầm, hành. Lúc ấy hai người thời điểm không tiến, hiện tại ương ly không ở, nàng chính mình nhưng thật ra thành công mà vào được. Có người đi vào An Chĩ tầm nhìn. Hắn kéo bạch hồ ly cái đuôi đỉnh hồ ly lô thai, trên người theo công tinh mị áo đen ở ánh nến hạ nhẹ nhẹ loe sáng, rũ thuận vô cùng. An chí ở phủ cửa gặp qua hắn một lần, Lâu Dung phủ chủ nhân, Lâu Dung đại nhân. Lâu Dung ở trong phòng vội tới vội đi, vừa chuyển đầu thấy An Chí tỉnh. Văn nhã tuấn tú trên mặt hiện ra ý cười. Ngươi tỉnh. Hắn ôn thanh hỏi. An chỉ căn bản vô pháp nói chuyện, không biết chúng thủ đoạn gì. Thấy nàng trả lời không được, Lâu Dung chủ động nói, ta vừa rồi ở trong phủ đi dạo, liếc mắt một cái liền thấy ngươi. Nghe nói ngươi là đi theo ca ca tới trong phủ hỗ trợ nhượng diệm lễ. Hắn đi tới, mỉm cười nhìn An chỉ, vấn đề là, rượu thân hàn phôi hậu nhân như thế nào sẽ là chỉ sủng vật 62, đệ 62 trương. An Chí liếc liếc mắt một cái thủ đoạn, phát hiện trên cổ tay vòng tay đã bị người gỡ xuống. Ở tim cái này, lâu dung từ bên cạnh ngăn tủ thượng cầm lấy một thứ, quơ quơ, chính là An trí vòng tay. Mang loại đồ vật này chính là phí phạm của trời, giống ngươi như vậy sùng vật, đương nhiên vẫn là không mang hảo. Hắn đem vòng tay buông Ngươi cái kia ca ca không phải ngươi thật ca ca đi. Hắn vẫn An trí lại giống như không tính toán chờ An trí trả lời, không biết hắn ở nơi nào tìm được ngươi như vậy một con sùng vật. Đương bảo bối giống nhau mang theo trên người. An Chí nghĩ thầm, hắn còn không biết ương Ly thân phận, chỉ cho rằng ương Ly cái này rượu thần hậu duệ nhặt được một con không tuổi sủng vật. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta bắt ngươi tới làm gì đúng hay không? Hắn tự hỏi tự đáp, đương nhiên là đảm đương sủng vật của ta. Hắn một bên cùng An Chí nói chuyện hiếm, một bên ở một cái màu bạc trong buồn rửa tay, tẩy thật sự tinh tế, có điểm quá mức tinh tế, giống như bác sĩ khoa ngoại muốn đi phẫu thuật. Đương hắn sủng vật không có gì, Dù sao mỗi người đều muốn nàng đương sùng vật. Chính là hắn kỳ quái động tác lại làm ăn Trí đáy lòng có điểm phát mao. Lâu Dung tẩy xong tay, đi đến văn tưởng. Nơi đó có cái nửa người cao hát thiết lò, mặt trên giá một ngụm sắt đến bóng lương nồi sắt. Hắn đem nồi bắt lấy tới, dùng một khối tuyết trắng vải mịn cẩn thận mà lau một lần, một lần nữa thả lại bếp lò thượng, sau đó đi đến một cái ngăn tủ trước, đem cửa tủ mở ra. Bên trong bãi đầy lớn lớn bé bé các loại hình dạng bình cùng cái chai. Lâu Dung suy nghĩ nửa ngày, Mới lấy ra trong đó mấy cái Hắn từng cái mở ra cái nắp nghe nghe Lại tất cả đều thả lại đi Giống như rất khó lựa chọn chọn cái nào giống nhau Hắn do dự thật lâu sau Cuối cùng vẫn là đem cửa tủ quan hảo Đi trở về an trí bên người Sau đó cong lưng Tới gần nàng, ngửi ngửi An chỉ cả người nổi ra gà đều toát ra tới Liều mạng tưởng sau này trốn Đáng tiếc vẫn là không động đậy Như vậy thơm ngào ngạt một con tiểu sùng vật Không biết nhiều ít năm mới có thể gặp được nên xứng cái gì ra vị ăn mới hảo đâu. An Chĩ, ăn. Tuy rằng hắn sát nổi thời điểm, An chí liền biết không rượu, nhưng là chính thai nghe được, vẫn là có điểm kinh hoách. Ở bọn họ càng toàn, súng vật không phải đều dùng để trấn an linh nguyên sao. Vì cái gì muốn ăn? Nhìn nàng vẻ mặt hoảng sợ, lâu rung cười. Hắn kiên nhẫn giải thích, nhà ta tu luyện, có một cái bí truyền thực rất nhiều không có con đường thứ hai, chính là từ lưỡi căn vào tay, nếm biến thiên hạ chăm vị. Người khác súng vật, Đều là dùng để trấn an linh nguyên Chính là chúng ta cảm thấy Lại như thế nào trấn an Đều không bằng ăn xong bụng hảo Lâu dung ánh mắt ở an chỉ trên người hoạt thượng trượt xuống Lưu luyến Ta từ nhỏ đến lớn ăn qua sủng vật không ít Chính là trước nay không gặp được quá ngươi như vậy tuyệt phẩm Hắn giống như nuốt một chút nước miếng Tiếp tục dối rắm Nên như thế nào ăn đâu An chỉ không ra tiếng mà nhìn hắn Nghĩ thầm Nàng lớn như vậy một cái Chia làm mấy phân Nên xào xảo nên chưng chưng Không phải được rồi Nàng giật giật ngón tay. Vẫn cứ một chút đều không động đậy. Lâu dung suy nghĩ nửa ngày, dùng nắm tay một gõ bàn tay, ánh mắt sáng lên, không bằng sinh cát, chấm một chút thanh quỷ ru, lại thêm chút ngưng bích. An chỉ. Hắn cho rằng hắn là cái thứ thân liệu lý sư phó sao. Liệu lý sư phó thật sự đi cầm đao, hắn mở ra một khắc phiến cửa tủ. Trong ngăn tủ thế nhưng treo vài bài hình dạng khác nhau đao, môi đêm đều sắt đến hàn quang lấp lánh. Hắn chọn lửa kỹ càng một phen lại tiêm lại mỏng đao ra tới. Dung vải miệng cẩn thận mà lau khô, vừa lòng mà nắm hảo, dơ xoay người. An Chí cũng không tưởng bị làm thành cá sông cắt lát. Nhưng mà cả người như cũ tê mỏi. Lâu Dung dơ đao hướng bên này đi, một bên trên dưới đánh giá, giống như ở cân nhắc hạ đao địa phương. An Chí chỉ có đầu vóc năng động, vì thế nỗ lực mà tập trung tinh thần. Một cổ kỳ quái hương vị từ An trí trên người bay ra. Lâu Dung sắc mặt lập tức thay đổi, cái gì mùi lạ. Loại này hương vị là vừa phóng nghỉ đông lúc ấy mạnh tiểu tịch cái tác Nàng mua phân sầu riêng thịt, ghét bỏ không đủ thục, bỏ vào phòng bếp lò vi ba hung hăng mà xoay vài phút, làm ăn trí về nhà mở cửa trong nháy mắt, thiếu chút nữa không đương trưởng qua đời. Lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, An trí tưởng tượng liền nghĩ ra được. Tiểu váy cũng thực cấp lực, lập tức tiếp thu đến ăn trí trong đầu tín hiệu, phục chế không biến dạng. Nay cổ vị càng ngày càng nùng, nung đến sạc người, lâu dung không thể hiểu được mà ở trong phòng dạo qua một vòng, thứ gì. Bất quá hồ ly cái mũi vẫn là dùng tốt. Hắn thực mau liền tìm tới rồi khí vị ngon nguồn. Hắn đi tới nghe nghe An Chĩ, lập tức đột nhiên lui ra phía sau mấy bước to. Hắn hoảng sợ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên biến xú. Sau đó hợp lý phỏng đoán, không thể nào. Là gan như vậy tiểu. Ngươi nên không phải là dọa đến mất khống chế đi. An Chĩ. Lâu dung bấm mũi, ngữ khí đấm ngực dừng chân, xong rồi. Đã quên. An phía trước vẫn là đến trước thanh thanh trong bụng dơ đồ vật. Hắn bùm bùm mà phiên một vòng. Giống như không tìm được muốn tìm đồ vật, quay đầu lại xem một cái an chỉ, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm điểm thuốc sổ. Sau đó cao mày, còn phải lại tìm hai người giúp ngươi tắm rửa một cái, thanh một thanh. Hắn bắt tay đặt ở trên cửa, chờ môn tự động hoặc hai, ra cửa đi rồi. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Chính là an chỉ trên người vẫn cư giống chung thuốc tê giống nhau không thể động. An chỉ tiếp tục nỗ lực tưởng, đồng nhiên nhớ tới đại Phạn thiên công kia quyển sách thượng, đã từng nói qua một loại giải độc trừ bế phương pháp. Đem linh khí quanh thân vận hành, nhưng giải đục hế. Dù sao cũng không biện pháp khác, có thể thử xem xem. Kết quả thế nhưng thực linh. Thập giai tu vi không giống người thường, chỉ điều khiển linh khí quanh thân giặt sạch vài vòng, cổ là có thể động. An chỉ linh nguyên không ai có thể thăm đến ra, lâu dung cũng không biết nàng thế nhưng có loại này tu vi, dùng thuốc tê cũng không tính nan giải. Lại một lát sau, nàng cánh tay cùng chân cũng nghe chỉ huy. An trí đứng lên, chuyện thứ nhất, chính là lấy ra trên người bỏ túi là lưu hộ. Đem phủ huyên đưa cây trầm cắm ở trên đầu Cắm hảo cây trầm An trí an tâm nhiều Đem ngăn tủ thượng vòng tay khâu ở trên cổ tay Sau đó đi nghiên cứu kia phiến môn An trí giống lâu dung như vậy Đem bàn tay ấn ở trên cửa Đáng tiếc môn thực hờ hững Cũng không lý nảng Trên cửa nhìn cũng không có gì cơ quan An trí lui ra phía sau hai bước Đẩy ra một cái phá không long Phá không long vọt tới trên cửa Môn lại một chút bất động Còn rất gian chắc, lộng không khai An trí thở dài Nơi này là điệu lao, không còn có cửa ra vào khác, chỉ có thể chờ lâu dung trở về. Nàng lăn lộn này một trận, lực chú ý rời đi, váy đã không còn phát ra số vị, chỉ tiếc không cửa sổ, nồng đậm hương vị tán không ra đi, trong phòng vẫn là không được tốt nghe. An chỉ dạo qua một vòng. Tương Ly nói qua, nơi này có xích dư châu giấu vết, không biết xích dư châu sẽ giấu ở nơi đó. An chỉ đem sở hữu ngăn tủ tất cả đều mở ra, một đám đi tìm đi. Bên trong cơ hồ tất cả đều là gia vị cùng đồ làm bếp. Tựa như một cái phòng bếp lớn, cũng không biết Lâu Dung ở chỗ này ăn nhiều ít chỉ súng vật. Vẫn luôn phiên đến tận cùng bên trong góc, An Chí mới phát hiện, trên mặt đất có cái kéo hoàn, hình như là cái hầm. An Chí nhẹ nhàng lôi kéo kéo hoàn. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng. Không phải kéo hoàn, là phòng cửa mở. Lâu Dung trong tay ôm cái đại bình đi đến, đóng cửa cho kỹ một hồi thân, vừa vặn nhìn đến đang ở khai hầm An Chí. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. An Chí không đợi hắn phản ứng lại đây. Khởi tay bấm tay niệm thần chú, một cái pha không long hoành qua đi. Lâu Dung kinh ngạc mà nhìn nàng, như là hoàn toàn không nghĩ tới này, chỉ đáng yêu tiểu sùng vật thế nhưng có thể phát ra loại đồ vật này. Hắn ôm bình, đang ra một cái tay khác bấm tay niệm thần chú, bắn ra một lòng tay, an trị manh chụp quá khứ phá không long thế nhưng biến mất. Ở hắn đối an trị ra chiêu thời điểm, phụ huyên cây châm cảm ứng được nguy hiểm, phát ra vạn điểm ngân quang, đồng thời bắn về phía Lâu Dung. Lâu Dung ống tay háo phất một cái. Thế nhưng đem vô số mũi tên giống nhau quan điểm toàn hóa. An Chí, ngươi thế nhưng có loại này tu vi. Lâu Dung tiếp song An Chí chiêu, đầy mặt kinh ngạc. An Chí trong lòng suy nghĩ cùng hắn giống nhau, hắn thế nhưng có loại này tu vi. Hắn tiếp An Chí phá không long so mấy ngày trước mạng ngu còn nhẹ nhàng, huống chi An Chí còn thăng nhất dai. Hắn thậm chí liền phù nguyên cây trầm quang tiến đều có thể tiếp được. Bất quá lại lợi hại, phòng trừng cũng ngăn không được hi âm. An Chí hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ngay sau đó lại đã phát một cái phá không long đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là, lần này hi âm vẫn cứ không có động tĩnh phá không long bị Lâu Dung thong rong mà phá. An Chí nghĩ thầm, Hy âm cùng ẩn sắc, các người hai cái đều đang ngủ sao. Ngủ tiếp đi xuống các ngươi chủ nhân cần phải bị người làm thành cá sống cắt lát. Lâu Dung một lòng muốn ăn này chỉ khó gặp súng vật, luyến tiếp dùng chiêu số lung tung sát nàng, chỉ nghĩ bắt sống. An Chí cũng đã đem hết toàn lực, lại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Không còn có biện pháp khác. An trị tử trong lòng lấy ra vừa mới liền thu ở túi gáo một phen huyền thiết viên, hướng trên mặt đất một giải Sau đó liền phát hiện. giải quá nhiều. Huyền thiết viên rơi xuống đất thành binh, vô số hắc khôi hắc giáp binh lính cùng màu đen chiến mã đứng lên, một đám lại một đám, tràn đầy mà tê một phòng. An trị tử người cùng mã chân kẽ hở dãy rùa toát ra đầu, chỉ huy, giết hắn. Huyền thiết binh nhóm vầy quanh đi lên. Lâu dung tận lực thi pháp ngăn cản. An trị bọn họ lúc trước trên mặt đất diễm kỵ binh trận Có một cái chén hóa hoạt lưu lưu gò đất có thể chú đóng ở, trên cao nhìn xuống sát khởi huyền thiết binh tới, phương tiện lại thong rong. Lâu dung tại đây ràn trong phòng, lại không trôi nhưng thủ, bị tế ở góc tường. Hắn giết thật sự mau, bất quá giết được không có An trí bổ đến mau. Giết chết huyền thiết binh ngã xuống đất biến thành huyền thiết viên, lại lập tức liền có hậu mặt nảy lên tới, vô cùng vô tận, quần quận không dứt. Trong phòng quá tế, An Chí thối lui đến bên tường, bỏ đến thiết bếp lò thượng, ngồi sổ mặt trên Đem trang huyền thiết viên chén lớn từ bỏ túi lả lướt hộp lấy ra, ôm vào trong ngực, một rúm một rúm mà hướng trên mặt đất giải. Một bên giải, một bên lấy ra bỏ túi bóng mặt trời nhìn nhìn. Ương Li nói hắn một hai cái canh giờ liền trở về, sau khi trở về hắn phát hiện nàng không thấy, hẳn là liền sẽ mãn phủ thượng hạ tìm người, không biết còn muốn bao lâu mới có thể tìm tới nơi này tới.